Lưu Khâm nhìn đến hai nữ nhân trừng mắt chính mình xem, ra mặt lại hậu trùng quy không được tự nhiên lên, khu khụ, tẩu tử, đừng như vậy nhìn ta, ta chính là tới rồi nhìn dặm đường tới đặc biệt xem người Nga. Ngạch, này tẩu tử kêu ai a? Ngự thiên dung nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không quen biết. Lưu Khâm cười ha hả đi đến ngự thiên dung trước mặt, thượng xem hạ xem, ngó trái ngó phải. Tấm tắc, quả nhiên là một cái thú vị nữ tử, trách không được có thể làm bùi nhược thần kia tư như thế khác thường. Tẩu tử, lần đầu gặp mặt, lễ gặp mặt chuẩn bị đến hấp tấp, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Nói lấy ra một cái hộp, đưa cho ngự thiên dung. Ngự thiên dung tò mò nhìn hắn, ngươi là, bùi nhược thần. Huynh đệ, lưu khâm ha ha cười rộ lên, không sai, tẩu tử ngươi ánh mắt thật tốt ta. Ha ha, hảo cái gì a? Nàng bất quá là nghĩ tới bùi nhược thần, bùi nhược thần nhưng không có nói qua chính mình có cái gì huynh đệ, trừ bỏ cái kia đoạn tụ. Ai, nguyên lai like cái này chính là đứng đắn chủ a. thật không sai, thật sự có kia gì, làm đoạn tụ liêu a, ân, xem bộ dáng này, phỏng trừng cũng chính là một cái chịu thân phận đi. nghĩ, ngự thiên dung trên mặt hiện lên một mặt quái dị cười, xem đến lưu khâm kia kêu một cái trong lòng phát bao a, khu khu, cái kia, tẩu tử, người không sao chứ? ngự thiên dung ôn nhu cười cười, không có việc gì mở ra hộp, bên trong nằm cư nhiên là một con thành hình hà thủ ô, trong lòng vừa động, biết hắn là tưởng cho chính mình đầu tóc bổ bổ đi, tuy rằng vô dụng. bất quá này tâm ý nàng vẫn là thực cảm kích lưu khâm nhìn nàng ý cười bình thường lên cũng yên tâm xuống dưới tẩu tử đây chính là ta vơ vét đã lâu mới được đến ngươi đem nó ăn chuẩn có thể đầu bạc biến tóc đen khôi phục nguyên lai like bộ dáng cảm ơn ngươi ta nhận lấy ha ha, cảm tạ cái gì ta cùng nếu thần kia quan hệ so thân huynh đệ còn hảo cái gì đều không tính gì đó khu khu tẩu tử a kỳ thật ta cũng có một chút tiểu vội tưởng thỉnh ngươi rút rút ngự thiên dung kỳ quái nhìn hắn ta có thể giúp ngươi cái gì?" Lưu Khâm ha hả cười, thực tùy ý thái độ, việc nhỏ một kiện, ta hỏi qua nếu thần, bất quá, hắn nói muốn giao cho ngươi làm chủ, ngươi nói thế nào liền thế nào. "Ai, thấy xác quên bạn a, nhìn ta cùng hắn trước kia chính là cùng nhau lên núi đao hoạn nạn huynh đệ a, hiện giờ, một chút chuyện nhỏ cũng muốn ta tới hỏi qua tẩu tử mới bằng lòng gật đầu, bất quá, cũng không có việc gì, thuyết minh hắn tiểu tử hiểu được thưởng thức tẩu tử ngươi hảo sao, tâm tâm niệm niệm đều là ngươi." ai. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, ta này một chuyến cũng thật không có đến không, tẩu tử ngươi xứng hắn thật là dư giả. Ha ha, cái kia, ngươi. Đúng rồi, còn không có cùng tẩu tử giới thiệu hạ ta chính mình đâu, khu khụ, tẩu tử A, ta kêu lưu Thông. Chương 453 tẩu tử A1. Nga, lưu công tử hảo tí nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Tẩu tử đừng khách khí, trực tiếp kêu tên của ta thì tốt rồi, ta cùng nếu thần hai cái đều là vẫn luôn trực lai like, trực vãng. ngự thiên dung cười gượng ân cũng hảo không biết ngươi tìm ta có chuyện gì khu khụ là cái dạng này tẩu tử a ta thật sự có điểm lực bất thông tâm ta tưởng nếu thần cũng cùng ngươi nói ta cái kia hai tử sự tình khu khụ cái kia ta biết ngươi nói thẳng ngự thiên dung có điểm hoài nghi người này có phải hay không ở giả heo ăn thịt hổ lưu khâm ha hả cười nói tẩu tử chính là sảng khoái ta sao chính là sẽ không chiếu cấu người bên người cũng không có gì tin được người cho nên đâu nghe nếu thần khen tẩu tử ngươi là như thế nào như thế nào hảo ta liền tưởng thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố hạ ta nhi tử a ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn hắn chiếu cố là có ý tứ gì lưu khâm lại tiếp tục nói cái kia kỳ thật ta cũng biết chiếu cố hải tử không dễ dàng cho nên ta mới không làm qua loa này không nghe nếu thần nói ngươi là rất tinh tế săn sóc người ta liền nghĩ tới ngươi và lại ta tưởng duệ nhi làm bạn cũng hảo a Về sau trưởng thành bọn họ cũng là hảo huynh đệ, như vậy, hai đứa nhỏ cũng có bạn, người trong nhà tổng so người ngoài thân đi. Khu, cái kia, lưu khâm, ý của ngươi là chiếu cố một thời gian vẫn là. tẩu tử A, ta cùng nếu thần kia quả thực chính là so thân huynh đệ còn thân, chúng ta hai cái căn bản là không cần phân ra, cho nên, chúng ta cũng chính là người một nhà tới, căn bản không cần phân lâu dài. Ngươi nói có phải hay không? Chẳng phân biệt lâu dài. Đó chính là muốn cho nàng vẫn luôn giúp hắn dượng đến đại. dựa trên đời này còn có như vậy thân cha sao ngự thiên dung thập phần xấu hổ mà lưu khâm còn một bộ mắt lấp lánh nhìn nàng rõ ràng viết ngươi cũng không thể cự tuyệt ta a muốn nàng hỗ trợ giữa người khác như tử kia hài tử mẹ nó còn không thích nàng cái này kêu sự tình gì a tàu tử a ngươi cũng không thể không giúp ta ngươi nếu là không giúp ta ta đã có thể không có người cầu ta từ nhỏ đã có thể chỉ phải nếu thần như vậy một cái huynh đệ a ai cái này tẩu tử thiên dung Không nghĩ tiện nghi tiểu tử này cũng đừng đáp ứng hắn, dù sao hắn có rất nhiều tiền, không sợ thỉnh không dậy nổi người tới chiếu cố hải tử. Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn về phía cửa, sao ngươi lại tới đây? Bùi nhược thần khẽ mỉm cười, đi theo đến xem, sợ hắn quá vô lại ngươi ứng phó không được. Lưu khâm nhíu môi, rõ ràng là chính mình nghĩ đến nhìn xem gia nhân, cố tình cắm đến ta trên người tới. Thích, khinh thường ngươi. Ngạch, ngự thiên dung đối với như thế trắng ra người thật đúng là khó mà nói cái gì. Nhìn bùi nhược thần có điểm xấu hổ, chuyện của ngươi xử lý xong rồi. Không quan trọng, ngươi cứ việc bồi hoàng hậu nương nương chính là, cũng không cần cấp, nếu không đã bao lâu. Lưu Khâm trước mắt, tẩu tử A, ngươi biết hắn muốn ta đi làm một kiện sự tình gì sao? Ngự Thiên Dung khó hiểu, chuyện gì? Lưu Khâm lập tức vẻ mặt đau khổ nhìn Ngự Thiên Dung, rất là hủy khuất nói, hắn giao cho ta nhiệm vụ là một cái phiền toái nữ nhân A, phiền toái nữ nhân còn chưa tính. mấu chốt là cái nào nữ nhân sau lưng còn có không thể khinh thường thực lực à? Ngươi nói, ta đi đối phó cái loại này, người có thể không quan tâm hạ chính mình nhì tử sao? Ách, ngự liên. Hắn đi đối phó. Ngự thiên dung nhìn về phía bùi nhược thần, ngươi làm lưu khâm hỗ trợ. Bùi nhược thần cũng không giàu dếm, gật gật đầu, bất quá, đây là hắn nên làm, ngươi không cần để ý. Nếu thật muốn nhưng linh hắn sao, cũng không phải không thể, chúng ta không phải người làm ăn sao, sinh ý tự nhiên muốn giảng đích lợi. Nga. Ta hiểu được." Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Lưu Khâm, "Ta đáp ứng ngươi." Lưu Khâm sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, "Thật sự? Ân, thật sự, bất quá, có điều kiện." Đầu tử cứ việc nói, "Chúng ta ngày sau chính là người một nhà, không cần khách khí, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc nói." Ngự Thiên Dung hơi hơi cười nhìn Bùi Nhược Thần, "Phu quân, ngươi nói, nên như thế nào giảng thích hợp đâu?" Bùi Nhược Thần nhìn về phía Lưu Khâm ánh mắt có điểm không tốt, lại là thập phần ôn hòa nói, "Ta xem Thiên tha cho ngươi cũng đừng quá khó xử hắn, rốt cuộc hắn cũng là ta hảo huynh đệ, ta xem, ưu đãi một ít, một tháng sau, làm hắn nộp lên trên ngàn đem lượng bạc liền tính, đến nỗi những cái đó ăn mặc chi phí gì đó, liền đi theo dưỡi nhì, chúng ta hảo phóng một chút, đừng tính toán. Gì? Một tháng một ngàn lượng? Lưu Khâm cùng Ngự Thiên Dung đều là thiếu chút nữa khái cảm, kia không phải con số thiên văn sao? Bất quá, Ngự Thiên Dung dẫn đầu phản ứng lại đây, cư nhiên bùi nhược thần đề đến ra tới, như vậy. liền đại biểu lưu khâm có thể trả đổi, hơn nữa không phải thực khó xử bộ dáng khụ khụ này phu quân nói được cũng có đạo lý như vậy ta liền khó xử một ít tự mình dạy dỗ kia hải tử đi ân có ngươi dạy đạo tin tưởng lưu khâm sẽ thực yên tâm lưu khâm ha hốc mồm đến lúc này mà đi còn không có chờ hắn mở miệng đâu liền nói định rồi hắn trả tiền liền giới một tháng một ngàn lượng hắn như thế nào không đi đoạt lấy a chính là hắn thật đúng là ngượng ngùng cùng ngự thiên dung đi có kẻ mặc cả đâu ngự thiên dung nhìn về phía lưu khâm như thế nào lưu công tử có khó xử chỗ vậy quên đi không có việc gì không có việc gì ta chỉ là nghe được các ngươi nói cảm thấy thực cảm động ha ha, cảm động thôi lưu khâm cười đến so với khóc còn khó coi hơn bất quá xem đến bùi nhược thần lại là tâm tình rất tốt ngự thiên dung cũng che miệng cười nhẹ lên hoàng hậu nhìn trường hợp này tuy rằng không rõ cụ thể sao lại thế này chính là Nàng lại nhìn ra giống nhau Đó chính là, ngự thiên dung đối bùi nhược thần Rất là tín nhiệm, cũng rất phối hợp Bọn họ hai cái ở bên nhau Tựa hồ không cần quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, Không cần quá nhiều ân ái hành động là có thể đủ Làm người cảm giác được bọn họ chi gian Có một loại không thể cắt đứt ràng buộc Phượng hoa giống như thật sự muốn chịu khổ a. Hoàng hậu trong lòng bất đắc dĩ thở dài Nàng đã tận lực tưởng khuyên ngự thiên dung tha thứ hắn Chính là không chút nào thấy hiệu quả a. Ai, phượng hoa a phượng hoa à. ngươi về sau liền chính mình hảo hảo chịu đi chỉ mong ngươi sẽ không sai quá chính mình người yêu lưu khâm xem ngự thiên dung cười đến vui vẻ bỗng nhiên cảm thấy kia một ngàn lượng bạc cũng không phải như vậy đau lòng nhìn vui nhược thần liếc mắt một cái phát hiện hắn ánh mắt trước sau mẫu rời đi ngự thiên dung trong lòng khe khẽ thở dài cũng rất là an ủi khu khụ cái kia nếu tàu tử đều hào phóng đáp ứng rồi ta này giống như còn đến đi chuẩn bị điểm đồ vật tỏ vẻ chính mình thành tâm mới được tàu tử ngươi cùng ra hỏa này trước trò chuyện ta đi tìm điểm đồ vật lại trở về. Nói vừa xong, Lưu Khâm liền biến mất ở bọn họ trước mặt, mà Hoàng hậu nhìn nhân ra hai vợ chồng, cho nhau mỉm cười. An ý có thêm bộ dáng cũng ngượng ngùng tiếp tục lưu lại quấy giày, cũng tìm một cái cơ nói muốn nghỉ ngơi hạ, làm Bùi Nhược Thần đẩy Ngự Thiên Dung rời đi. Bùi Nhược Thần đẩy Ngự Thiên Dung đi ở đường nhỏ thượng, nắng sớm vừa vặn chiếu xuống tới, nhàn nhạt quang huy chiếu vào bọn họ trên người, hai người thân ảnh có vẻ như vậy an tưởng, như vậy tĩnh. Gần nhất còn hào đi. Ân. Thực không tồi, nơi này phong cảnh thực không tồi, ta cùng hoàng hậu bọn họ đã du biến. Nam cung tận tới, ngươi cùng hắn nói rõ ràng sao. Nói, hắn so trước kia trầm ổn nhiều. Bùi nhược thần đắc ý cười cười, kia tự nhiên, có ta khuyên nói, tự nhiên làm nhiều công ích. Húng chi, hắn vốn dĩ để ý cũng là từ trước ngự thiên dung, cũng không phải ngươi cái này cô hồn. Ngự thiên dung điếu môi, thiết, tự luyến. Bùi nhược thần sán lạ cười, chút nào không thèm để ý ngự thiên dung treo ghẹo. chương 454 Tẩu Tử A2 Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, đống nhiên nói, ta thấy đến vượng hoa. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Bùi Nhược Thần hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, hắn làm sao vậy sao. Hắn mang theo ám ảnh các người đi sát ảnh hổ ba người, nam cung tẫn nói bọn họ có nguy hiểm, ta liền đi nhìn hạ. Bùi Nhược Thần nhàn nhạt cười, sau đó, thuận tay giúp bọn họ một phen. Ngự Thiên Dung gật gật đầu, cùng Bùi Nhược Thần nói chuyện không cần lao lực. Hắn luôn là thực mau là có thể đủ minh bạch chính mình ý tứ. Bùi nhược thần dừng lại, túi lầu nhìn nàng, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn không thể bị người khác giết chết. Ngươi muốn chính mình lăn lộn hắn. Bùi nhược thần bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị. Nhớ trước đây Phượng Hoa nhìn thấy chính mình bị duệ nhi khó xử thực sảng biểu tình. nay phong thủy thay phiên chuyển, thật đúng là mau a. Hắn nhiều lắm cũng đã bị tiểu gia hỏa lại nhiều lăn lộn một thời gian, nhưng hắn, tương lai... Lại là phải bị cái này keo kiệt nữ nhân lăn lộn, khu khụ, kia tình cảnh, nghĩ liền chân chính sẵn a Ngự thiên dung bị hắn xem đến có điểm ngượng ngùng làm gì, ta không đúng rồi. Bùi nhược thần lắc đầu, ngược lại ở nàng cái chán nhẹ nhàng một hôn, thức hảo, ta duy trì ngươi. Cứ việc lăn lộn hắn, xảy ra chuyện gì ta đều cho người chống lưng. Ha! Ngự thiên dung ha hốc mồm, hắn hôn làm nàng ốc, hắn nói cũng làm nàng ốc. Bùi nhược thần nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu, làm sao vậy? Ta đây là cho ngươi một cái khen thưởng hôn đâu. A, khen thưởng. Ngự thiên dung gương mặt bay lên hai đóa mây đỏ, ai muốn ngươi khen thưởng. Mang theo một tia tức giận ngữ khí, nghe vào bùi nhược thần trong thai lại trở nên càng có một loại làm nũng ý vị. Làm hắn tâm mạc danh vừa động, nhịn không được lại tưởng hôn một cái, chính là, nhìn đến nàng đáy mắt bực, lại cũng không dám quá kích, chỉ có thể rời đi chính mình ánh mắt, nhìn phía nơi khác, không cần liền thôi bỏ đi. Khó được có người ghét bỏ ta đâu. Ta không có ý ghét bỏ ngươi, chỉ là, chỉ là, không thói quen mà thôi. Ngự thiên dung cảm thấy chính mình giống như thương tổn hiểu rõ ra xoáy ca một mảnh hảo tâm, rốt cuộc thành thân lúc sau, tuy rằng là diễn kịch, nhưng là, bùi nhược thần vì nàng làm như vậy nhiều sự tình, nàng vẫn là cảm động, nếu không có hắn tìm mọi cách dẫn dắt rời đi chính mình lực chú ý, nàng cũng không có nhanh như vậy đi ra tối tăm. Bùi nhược thần đạm đạm cười, ta minh bạch, đi thôi. Bùi ngươi đi xem mặt trời mọc. Uy. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói. Ngự thiên dung sắc mặt hơi hơi một quẫn, ngươi trong lòng nhưng có ý chúng nhân. Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn nàng, không lý do hỏi cái này làm cái gì. Chẳng lẽ ngươi để ý? Ngự thiên dung vội vàng vây vây tay giải thích nói, không phải, ta chỉ là lo lắng các ngươi trì gian sẽ bởi vì ta phát sinh hiểu lầm, nghĩ nếu có lời nói, ta phải hảo hảo giải thích hạ. Bùi nhược thần nhìn thiên dung quẫn bách bộ dáng tâm tình thực hảo, ngươi cảm thấy đâu? Ngự thiên dung phiên trận trắng mắt. Ta như thế nào biết? Ngươi người như vậy, tự nhiên có rất nhiều người thích, bất quá, có thể làm ngươi thích nữ nhân ta đảo thật là nghĩ không ra là thế nào nữ nhân. nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Bùi nhược thần khỏe môi câu lấy nhàn nhạt cười, rất là nhàn nhã, rất là đám nhiên. Mang theo ngự thiên dung đi vào đỉnh núi, bùi nhược thần đứng thẳng ở bên người nàng, cùng nhau nhìn chăm chú vào phương đông mặt trời mọc, hồng nhật vân trung ra, hoàng hà thiên ngoại tới. Lâm thiên ngân tựa lãng. phong cấp vang nghi lôi Dục hướng âm quan độ âm quan hiểu không khai tạo hóa trung thần tú âm dương chia sớm tối đã ngược sinh mây tầng quyết tý nhập về điểu sẽ đương lăng tuyệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ tưởng vẽ tranh sao ngự thiên dung nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái gật gật đầu bất quá nơi này nhưng không có gì giấy vẽ bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười từ trong lòng móc ra một thứ cởi bỏ bên ngoài ôm hồng nhạt trăng giấy sau đó lấy ra một cái hộp có thể dùng một chút ngự thiên dung mở ra hộ, một trận nhàn nhạt ngọc lan mùi hương bay ra ngọc lan mùi hoa không sai đây là kinh thành tốt nhất phấn mặt tên đã kêu ngọc lan phiêu hương cho người vẽ tranh cũng không tính lãng phí phấn mặt ngự thiên dung sửng sốt ngốc ngốc nhìn trong tay đồ vật đây là nơi này phấn mặt bùi nhược thần kinh ngạc nhìn nàng ngươi không biết ngự thiên dung hơi hơi một quẫn không biết ta cũng sẽ không dùng phấn mặt bùi nhược thần cười nhẹ lên lúc này mới nhớ tới nàng trên người đích sắc không có phấn mặt vị kia bất chính hảo Dùng để giờ phút này vẽ tranh đi. Ngự thiên dung nghe này mùi hương kỳ thật cũng không tệ lắm, có điểm không tha, thứ này quý sao. Thoạt nhìn thực tân đâu, ngươi có phải hay không muốn đưa người? Không sao, vốn dĩ chính là muốn tặng cho ngươi. Ngự thiên dung thụ sủng nhược kinh nhìn hắn, tặng cho ta. Đúng vậy. Khó được à, cho tới nay ngươi đều chỉ là ở bóc lột ta, này sẽ cho ta tặng đồ ta đều cảm thấy không an tâm đâu. Sẽ không có cái gì mưu tính đi. Bùi nhược thần vô ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy hiện giờ trên người của ngươi còn có cái gì yêu cầu ta mưu tính sao? Ngự thiên dung nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như là không có Nga. Bùi nhược thần trắng nàng liếc mắt một cái dôi tay mở ra phấn mặt hộp, mùi hương sông vào mũi, nhàn nhạt, hoa đi, phấn mặt vẽ trong tranh cũng không tồi. Ngự thiên dung xem hắn, lại nhìn xem trên tay phấn mặt, trong lòng đống nhiên có chút không tha, thu hồi phấn mặt, không vẽ, ta nhớ kỹ, trở về lại họa cũng giống nhau, này phấn mặt. Nghe lên cũng không tệ lắm, ta liền thu đi. Nhi nàng cẩn thận thu hồi thần thái, đuôi nhược thần khỏe môi hơi hơi một câu, ý cười doanh nhiên nhìn ánh sáng mặt trời, không hề miễn cưỡng. Hai người đều nhìn kêu ánh sáng mặt trời dâng lên, liền như một đạo tân hy vọng chi lộ xuất hiện giống nhau. Đuôi nhược thần, ân, đuôi nhược thần, ta ở. ngự thiên dung nhìn ánh sáng mặt trời hơi hơi cười rộ lên, ngươi về sau còn có thể đủ bồi ta xem mặt trời mọc sao. Có thể, hảo. Vậy ước định đến chúng ta tan hôn nước mới thôi đi. Tùy ngươi. Hai cái thân ảnh, đón gió mà đứng, đối mặt ánh sáng mặt trời, vui sướng lẫn nhau, như thế ấm áp cũng ngồi ở cùng nhau. Thật lâu sau, bùi nhược thần ghé mắt nhìn người bên cạnh, phía trước ngươi nói mặt giãn ra cũng xuất hiện, hắn ở cùng phượng hoa hợp tác. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi hỏi. Đúng rồi, duệ nhi thế nào? Ngự thiên dung cảm thấy đã lâu không thấy kia hải tử trong lòng quái tưởng niệm. Bùi nhược thần nghĩ nghĩ tin chúng nói, cười rộ lên, hắn thực hảo, thực sinh động đâu. Thật sự, vậy là tốt rồi. Ngự thiên dung bỗng nhiên nghiêm túc nhìn bùi nhược thần, nếu ta có một ngày không còn nữa, ngươi cần phải làm một cái hảo phụ thân, hảo hảo chiếu cố Duệ nhi, hắn mới 8 tuổi, rất nhỏ đâu. Hắn đã không nhỏ, 8 tuổi thời điểm, đã có thể lăn lộn người khác, này phân bản lĩnh cũng không phải là ai đều có thể đủ học được a. Dù sao ngươi muốn chiếu cố hảo hắn, bùi nhược thần sủng lịch gật gật đầu, ta sẽ... Cũng sẽ chiếu cấu ngươi, duệ nhi không thể không có ngươi. Ngươi đến đáp ứng ta hảo hảo tồn tại, thẳng đến cuối cùng một khắc cũng không thể từ bỏ. Ngự thiên dung cười khổ, ta sẽ nỗ lực. So với tử vong tới, Phượng Hoa rời đi tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Rốt cuộc, chính mình vẫn còn có mấy năm nhật tử, đối với cả đời tới nói, mấy năm thực ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến nàng luyến tiếc lưu lại chính mình ái nhân cô độc sống quãng đời còn lại. Cho nên, nếu Phượng Hoa không phải thực ái nàng lời nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chương 455 mặt trời mọc. Phượng hoa hắn sẽ trở về. Bùi nhược thần bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu. Ngự thiên dung thở dài, Mễ vóng nhìn phương xa, không trở lại cũng hảo. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ta không trách hắn. Kia tịch băng toàn đâu. Ngươi cũng không trách hắn sao. Thiên dung vuốt chính mình ngực, sâu kín nói, không trách. Hắn, có chính mình gia tộc, có chính mình mộng tưởng, không ai có thể đủ lấy ái vì lấy cớ, yêu cầu người mình thích từ bỏ mộng tưởng. Kia Ngươi vì sao còn đau lòng?" Bùi Nhược Thần than nhẹ một tiếng, rồi tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nếu là không trách, liền đều đặt ở trong lòng một góc thượng đi, đừng lại vì bọn họ không ở bên người thất ý, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở về. Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng lắc đầu, trở về cùng không trở lại đều không quan trọng, dù sao ta cũng là bạc mệnh người, không trở lại cũng hảo. Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng vỗ nàng bối, trấn an nói, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ngự Thiên Dung dương mắt nhìn hắn, xem đến thực cẩn thận. Xem đến thực nghiêm túc, bùi nhược thần, giống ngươi người như vậy, sẽ thích ai? Có đôi khi, ta đảo thật là thực hâm mộ người, vô tình có đôi khi cũng thức tốt. Người sai rồi, ta cũng không phải một cái người bạc tình, chỉ là đối phần lớn người bạc tình mà thôi. Ân, có lẽ một ngày nào đó sẽ có một cái làm ngươi thích nữ tử, như vậy, nàng nhất định sẽ thực hạnh phúc. Bùi nhược thần than nhẹ một tiếng, hắn thích người là có một cái, xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà thôi, đáng tiếc. Cái này đồ ngốc lại chậm chạp không rõ, cũng không biết phải chờ tới khi nào nàng sẽ hiểu. Lại hoặc là nói nàng chỉ là không nghĩ đã hiểu, sợ lại một lần bị thương. Bùi nhược thần, mượn ta rửa một hồi. Hảo! Ngự thiên dung rửa vào bùi nhược thần bả vai, chậm rãi đi vào giấc ngủ, đám chìm ở quá khứ một chút một chút hồi ức, trong mộng nàng, còn ở rõ ràng nhìn đến một bóng hình lúc đóng lúc mở mở miệng nói chút cái gì, những lời này đó, nàng còn nhớ rõ rõ ràng, hắn nói, hắn thật là thực thích nàng Chỉ là đối người khác nhất thời tâm động đi nhầm một bước mà thôi, có thể hay không quay đầu lại một lần nữa từng yêu. Nếu ai cũng có thể làm lại từ đầu, như vậy, thế gian còn sẽ có kia rất nhiều tiếc nuối sao. Vì cái gì, vì cái gì muốn lừa gạt, vì cái gì muốn lừa gạt. Trong mộng nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, tại sao lại như vậy? Nàng rất khó chịu, hảo khổ sở, vì cái gì muốn ở nàng tín nhiệm nhất trong lòng hoa thượng một đạo thật sâu miệng vết thương. Bùi nhược thần vốn là lặng lặng ngồi, đồng nhiên cảm giác được cướp ác. Dương mắt nhìn bên người Nhân Nhi, tâm bông Dương bị người vừa kéo, duỗi tay nhẹ nhàng phất đi nàng nước mắt, ôn nhu hừm nói, đừng khóc, đồ ốc, ngươi còn có ta đâu, chỉ cần ngươi thích, ta đem bọn họ đều hung hăng lăn lộn một phen, lại làm cho bọn họ cùng ngươi xin tha. Đáng tiếc, kia nước mắt lại tựa chặt đứt tuyến chân châu, không ngừng chảy xuống, làm hắn tâm cũng không ngừng bị nhõn khởi. Thiên Dung, Thiên Dung, nhẹ nhàng loạn cho nàng, không nghĩ nhìn nàng tiếp tục rơi lệ, nàng hẳn là nhiều cười cười mới đẹp. ngủ mơ bên trong nước nở người bị người diêu tỉnh nữ thiên dung cảm giác một thanh âm ở bên thai không nghe kêu gọi giống như muốn nàng rời đi trong ngộng thế giới giống nhau nàng đau lòng nhìn rơi lệ đầy mặt chính mình không nghĩ rời đi nàng tưởng một người an tĩnh liếm miệng vết thương không nghĩ bị quấy rầy. thiên dung thiên dung bùi nhược thần nhiều kêu vài tiếng liền mất đi kiên nhẫn bắt đầu dùng sức lay động nàng hắn chán ghét chảy nước mắt nàng hắn không nghĩ nhìn đến như thế thống khổ nàng hào nửa ngày nữ thiên dung mới xoa đầu mở mắt ra làm sao vậy người kêu ta Bùi nhược thần tức giận trừng mắt nàng ta đáp ứng mượn bả vai cho ngươi dựa hạ nhưng khi nào cho phép ngươi lậu ướp ta quần áo ngạch ngự thiên dung một quẫn thực xin lỗi à ta không phải cố ý cái kia ha ha, nằm mơ ác mộng dọa nếu không trở về ta giúp ngươi tẩy tẩy Bùi nhược thần liếc nàng liếc mắt một cái thôi bỏ đi ngươi tới tẩy đừng làm cho người cho rằng ta ngược đại phu nhân đúng rồi kia hai cái nha hoàn hầu hạ ngươi còn thói quen sao Thực hảo A, mọi chuyện chu đáo, làm ta mau biến thành phế nhân. Ngươi không cần động quá nhiều, các nàng là ta cho ngươi an bài nha hoàn, ngươi không cần khách khí, cứ việc phân phó các nàng làm việc là được. Ngự thiên dung gật gật đầu, trộm nhìn một chút bùi nhược thần bả vai, ướt thật lớn một khối, lại nhịn không được đỏ mặt, chính mình như thế nào lại ở trước mặt hắn thất thố. Ai, thật là không có hình tượng đáng nói đi. Bùi nhược thần nhìn nàng cụp mi rũ mắt bộ dáng, suy suy cười, ngự thiên dung, ta còn không biết ngươi cũng như vậy thẹn thùng đâu. Ha ha, cái này sao, cho ngươi thêm phiền thoái, ta đương nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi mơ thấy cái gì? a đề tài chuyển biến quá nhanh, làm ngự thiên dung có điểm không khỏe, ta, không có gì à. Ừ, ngươi đương người khác cùng ngươi giống nhau là đồ ngốc à. ngày quẫn, thiên dung có chút ngượng ngùng nhìn bùi nhược thần, ở tiếp xúc đến hắn kia thanh minh ánh mắt là lúc, lại bỗng nhiên trong lòng một trận trong sáng mở ra, hơi hơi mỉm cười, thật sự không có gì, bất quá là mơ thấy một ít chuyện xưa. Nhất thời thương cảm thôi, trong mộng như cũ, tỉnh khi bất đắc dĩ. Mơ thấy gì thế người kia sao? Gì thế? Ngự thiên dung kinh ngạc nhìn bùi nhược thần, ngươi như thế nào biết? Phượng Hoa cùng nói ta nói rồi. Bùi nhược thần một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng làm ngự thiên dung trong lòng nhiều ít tự nhiên một ít. Xem nàng thần sắc hảo chút, bùi nhược thần nhìn xem sắc trời, đi thôi, đi trở về, phỏng trừng lưu khâm cũng mau trở lại, đợi lát nữa ta còn muốn cùng hắn cùng nhau trở về xử lý sự tình. quả nhiên Bọn họ trở lại trong chùa thời điểm, Lưu Khâm đã ngồi ở bên trong chờ bọn họ, bên cạnh trên bàn còn phong mấy cái tinh xảo trường hộ, thoạt nhìn là chăng cái gì độc đáo lễ vỡ. tử, các ngươi cuối cùng đã trở lại, hắc hắc, nhìn xem ta lễ vỡ. Này đó đều là tiếp viện các ngươi thành thân hạ lễ. Lưu Khâm đem đồ vật toàn bộ nhét vào ngự thiên dung trong tay, ngự thiên dung có chút ngạc nhiên ôm, này cũng quá nhiều đi. Lưu Khâm lại nhìn chằm chằm nàng, Tẩu tử, mau nhìn xem, thích không thích, không thích ta lập tức đi đổi khác. ngự thiên dung bất đắc dĩ làm bùi nhược thần ôm mặt khác một ít hộp chính mình động thủ mở ra trong đó một cái nhỏ nhất hộp nắp hộp một hai tức khắc lục quang bắn ra bốn phía phát ra lộng lây qua mang ngự thiên dung kinh ngạc nhìn hộp kia khối ngọc hoa quỳnh tiểu dáng lớn bằng bàn tay đặt ở trong tay một trận ấm áp thẳng thấu nội tâm đây là nó ngọc không sai tẩu tử ngươi xem này ngày mùa đông cho ngươi đưa điểm thứ này chỉ cần ngươi mang ở trên người bảo đảm ấm áp nhiều quần áo cũng không cần xuyên nhiều như vậy hắc hắc thân hình cũng liền càng thon thả, ách, thằng ngãi này nói chuyện thật tái muội, ngự thiên dung chừng hắn một cái, bất quá trong lòng vẫn là man thích này nuan ngọc, riêng là kia tạo hình cũng đã thâm đến nàng niềm vui, liền tính khó giữ được cấm nàng cũng sẽ thích. lưu thâm xem nàng thích không khỏi ý vị thâm trường nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, lại bị bùi nhược thần lạnh lùng giết liếc mắt một cái, bởi vì kia nuan ngọc vốn là hắn chuẩn bị, tuy rằng cũng là tính toán cấp ngự thiên dung, lại không có nghĩ tới muốn giả lấy người khác tới đưa. Giá hỏa này rõ ràng chính là cầm đồ vật của hắn đi bộ nhân tình. Ta cho ngươi mang lên đi. Bùi nhược thần khe khẽ thở dài, bung trong tay đồ vật ở một bên, sau đó cầm lấy nó ngọc, cẩn thận cấp ngự thiên dung mang ở trên cổ. Tự nhiên cũng phát hiện ngự thiên dung trên cổ còn có một cái khác mặt dây. Ngự thiên dung do dự một chút, dối tay muốn gỡ xuống cái kia mặt dây. Bùi nhược thần giữ chặt tay nàng, ôn hòa nói, đều mang theo đi. Cái kia cũng khá xinh đẹp, cái này dùng để giữ ấm, không đáng ngại. chương 456 bảo a. Ngự Thiên Dung nghĩ nghĩ, trung quy là không tha, liền cũng không có gỡ xuống tới. Mang lên nón ngọc lúc sau, thật cảm giác thân mình đều chậm rãi ấm áp đi lên, Bùi Nhược Thần nhìn xem nàng sắc mặt, đem áo khoác cởi đi, "Này nón ngọc hiệu quả thực tốt. Không cần một kiện áo lông trồn áo khoác giữ ấm hiệu quả kém." Nói cũng giơ tay cho nàng cởi xuống bên ngoài đại áo choàng. Lưu thâm xem đến đôi mắt mạ quang, "Trời ạ, đây là hắn cái kia quặn cu huynh đệ." Cư nhiên trở nên thương hương tiếc ngọc đi lên. thật là quái nhìn liên cảm thấy hiếm lạ ai thật là nhiễu chỉ nhu a khu khu tẩu tử mau xem này nhất dạng đi lưu khâm lại hiến vật quý dường như lấy ra một cái khắc hộp này lại là một cái thật dài hộp mở ra chỉ thấy một mảnh tuyết trắng mỏng như tì, bóng loáng như lụa vừa thấy chính là thượng đẳng mặt liêu đây là cái gì nguyên liệu lưu khâm đắc ý cười tẩu tử này ngươi cũng không biết đi này nguyên liệu có thể nói là trên đời khó được a Đến nay có thể dùng cái này nguyên liệu làm quần áo xuyên người, nhưng không có nhiều ít đâu. Giá trị sao, ít nói cũng là thượng vạn. Ngự thiên dung trừng lớn mắt, như vậy quý. Thượng vạn chẳng phải là giá trên trời. Lưu khâm nhíu môi, cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể được đến đâu. nay nguyên liệu, dùng để làm một kiện váy, mùa hè xuyên nói, tiêu hiệu quả, hừ hừ, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, đến lúc đó tẩu tử ngươi mặc vào sẽ biết. Bùi nhược thần ánh mắt có chút biến hóa. Nhìn về phía Lưu Khâm ánh mắt cũng nhiều một phân tìm tòi nghiên cứu, chính là Lưu Khâm không để ý tới hắn, dù sao hắn xem đến thuận mắt người, đưa cái gì đều vui. Ngự Thiên rung rỗi tay vớt kia nguyên liệu, cảm giác thật là nói không nên lời thoải mái, trên mặt lại có chút ngượng ngùng, như vậy quý trọng đồ vật, tặng cho ta chẳng phải là quá. Ai, tẩu tử ngươi cũng đừng nói loại này khách khí lời nói, chúng ta là cái gì quan hệ a, chứ không nói ngươi là tẩu tử, liền riêng là ngươi đáp ứng giúp ta chiếu cố hài tử, ta nên ngàn tạ vạn tạ ngươi. Kẻ hèn lễ vật, không thành kinh ý. Chỉ cần tẩu tử ngươi không chê liền hảo. Gia hỏa này cái gì thân phận A, như vậy tiêu xài cũng không đau lòng. Ngự thiên dung thật là cảm thán, chính mình phía trước còn vì nhà mình kiếm tiền đoạt được có chút tự mãn. Hiện giờ, vừa thấy, nhân ra tùy tay đưa một kiện lễ vật liền lấy vạn tới tính toán. Ai, thật là người so người, tức chết người A. Tẩu tử, đừng kích động, nơi này còn có. Lưu khâm một chút cũng không sợ hù chết người, lại rút ra một cái khắc hộp. mở ra tới ngự thiên dung nhìn đến bên trong nằm tam kiện ngực mỏng như veti màu bạc rất là bóng loáng mềm dẻo vô cùng trong lòng dâng lên một cổ nghi hoặc đây là tẩu tử lúc này mới tính chân chính bảo vật đao thương bất nhập hộ thân chi bảo võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ bảo vật nay tam kiện phân biệt là cho tẩu tử ngươi còn có duệ nhi cùng ta kia tiểu tử chuẩn bị đao thương bất nhập ngự thiên dung nghi hoặc nhìn chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong dùng ám gì hiếm lạ mãng xà ra chế thành Lưu khâm trừng lớn mắt thấy ngự thiên dung, tẩu tử, ngươi như thế nào biết? Ai, ngự thiên dung gãi gãi đầu, mày đẹp hơi tần. nghe nói à, trước kia liền nghe người ta nói quá, núi sâu rừng già có một loại đại mãng xà, tuổi tắc càng cao này giá trị càng cao, không chỉ có đầu của nó thượng cất giấu một viên măng trâu, thịt rắn cũng có thể đủ cường thân kiện thể, xà gan, xà huyết có thể gia tăng người tập võ công lực, da rắn càng là bảo vật, hình như là dùng rượu phao phao, có thể cho da rắn mềm mại dễ dàng cát. Sau đó làm tốt quần áo lúc sau lại phóng tới hàn bằng trong. Nước phao thượng một tháng, liền trở thành đau thương bất nhập. Lưu Khâm cùng bùi nhược thần đồng loạt chừng lớn hai mắt, như đạt được trí bảo nhìn Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung bừng tỉnh thời điểm tiếp xúc đến bọn họ hai cái ánh mắt, trong lòng tức khắc run sát hạ. Này hai người làm sao vậy, như thế nào lấy ánh mắt như thế quái gì? Ách, ta nói sai rồi. Lưu Khâm nhìn xem bùi nhược thần, chống bỏi loạn choáng đầu. Không có, không có, tẩu tử, ngươi nghe ai nói Ngày đọc sách nói cái gì thư ngự thiên dung quẫn tiểu thuyết cũng chính là chuyện xưa lưu khâm chừng lớn mắt thấy bùi nhược thần uy nếu thần ngươi xem qua sao bùi nhược thần lắc đầu lưu khâm tiếp tục nhìn chằm chằm ngự thiên dung tẩu tử kia thư đâu ngươi còn giữ sao a không có lưu khâm tức khắc dậm chân tẩu tử như vậy tốt thư ngươi cư nhiên không bỏ hảo a cái gì cùng cái gì a ngự thiên dung khó hiểu nhìn bùi nhược thần Bùi nhược thần nghĩ nghĩ, thiên dung, ngươi ở nơi nào nhìn đến thư? Gì thế? Cho nên, nơi này sẽ không có. Bùi nhược thần nghe thế câu nói có chút bình thường trở lại, vô vô lưu khâm bả vai, yên tâm, phỏng trừng, không có người thứ hai sẽ nhìn đến những cái đó thư, liền tính thấy được, cũng sẽ không sống ở chúng ta chúng quanh. Lưu khâm mê hoặc nhìn bùi nhược thần, ngươi xác định. Vì cái gì? Bùi nhược thần ha hả cười, này ngươi cũng đừng lo lắng. Dù sao ta bảo đảm trừ bỏ nàng sẽ không lại có người. Lưu Khâm nhìn chằm chằm ngự thiên dung, tẩu tử, ngươi có thể nói hay không cẩn thận điểm A? Ngạch, ta chỉ là đọc sách liếc mắt một cái mang quá, nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Bùi nhược thần vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu hương đến, thiên dung, này đối chúng ta đều rất quan trọng, ngươi liền dùng tâm hồi ước hạ, tốt nhất có thể toàn bộ chi tiết đều nhớ lại tới. À, đó là trung học thời điểm xem võ hiệp tiểu thuyết liếc mắt một cái mang quá có được không? Dụng tâm cũng giống nhau à? Ngự Thiên Dung buồn rầu lên, "Kia có ích lợi gì sao?" "Có, có trọng dụng, chúng ta trước mắt biết đến biện pháp một chút đều không đơn giản, này tam kiện quần áo, vẫn là tiêu phí chúng ta ước chừng 5 năm thời gian tới làm thành, nếu thật sự ngươi nói cái kia phương pháp hữu hiệu nói, về sau chúng ta thực lực có thể được đến thực đến tăng lên, cho nên, muốn mất vả ngươi hảo hảo ngẫm lại." Xem Bùi Nhược Thần kia đứng đắn bộ dáng, Ngự Thiên Dung bất đắc dĩ gật gật đầu, "Hảo đi, ta sẽ nỗ lực tưởng." Bùi nhược thần nhìn Lưu Khâm liếc mắt một cái, ta xem, ngươi đi về trước xử lý chính sự, ta trễ chút lại đi, có tin tức ta sẽ tự mình đi một chuyến phân phó tốt. Lưu Khâm chờ mong gật gật đầu, tẩu tử, ngươi muốn nỗ lực a, chúng ta liền dựa ngươi. Ngạch, như thế nào cảm giác đống nhiên có một cái gánh nặng áp ở trên vai. Bùi nhược thần chấn an vô vô nàng bả vai, yên tâm, nhớ không nổi liền tính. Ân, ta minh bạch, nếu ngươi muốn, ta sẽ nhớ lại tới. Trước đem quần áo mặc vào, nhiều một phân an toàn. Bùi nhược thần lấy ra trong đó một kiện, phóng tới trên tay nàng, đi vào thay đi. Giữ lại hai kiện ta sẽ mang về cấp duệ nhi cùng con của hắn. Mặc tốt quần áo lúc sau, ngự thiên dung chảo chảo chính mình đầu tóc. Ông trời, thật đúng là khó tưởng a. nhớ trước đây, chỉ là xem tiểu thuyết tới, xem qua một lần mà thôi, kia cái gì, kim dung đại sư bút tích à. Lúc ấy, xem hắn võ hiệp tiểu thuyết, xem đến mùi ngon, có một lần còn bị chủ nhiệm lớp chảo cái có sẵn. Hắc hắc, nhớ tới cái loại này nhật tử. Tâm tình đều hưng phấn vải phần A. Chính là, hiện tại muốn nàng bối ra tới, ai? Khó A. Thiên Dung, ra tới, đừng buồn ở bên trong tưởng. Bùi nhược thần thanh âm từ bên ngoài truyền đến, theo sau xuất hiện ở trong phòng, ôn hòa nhìn nàng cười cười, đừng nóng nội, một chốc một lát cũng cấp không tới. Nói còn dối tay sờ sờ nàng đầu. Ngự Thiên Dung đi môi, đừng như vậy sờ ta tóc, ta lại không phải tiểu hải tử. Bùi nhược thần cười cười. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi thật đúng là chính là một cái tiểu hải tử, thậm chí, ta cảm thấy ngươi có đôi khi còn không bằng duệ nhi tiểu gia hỏa kia đâu. Chương 457 thật giả ôn nhu một. uy ngươi cố ý tìm cha có phải hay không? Cũng không phải. Thiên Dung Hoàng Hậu Đỗng nhiên xuất hiện đánh gãy bọn họ nói chuyện, nhìn đến bùi Nhược thần, Hoàng Hậu có điểm xấu hổ, có phải hay không quấy rầy các ngươi? Ngự Thiên Dung lắc đầu, không có việc gì, vãn tình tỉ tìm ta có việc sao? Hoàng Hậu lắc đầu, không có việc gì. Chính là nhàn rỗi nhàm chán, tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói, kia hai đứa nhỏ nghịch ngợm, lại đi săn thú, nói là trong chùa không cho ăn hân, bọn họ liền đến bên ngoài đi khai chai. Ngự Thiên Dung cười nhẹ lên, kia thật đúng là đáng yêu đâu. Bùi nhược thần không giấu vết nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, một phách ôn hòa đối Thiên Dung nói, Thiên Dung, vậy ngươi cùng Hoàng hậu tâm sự, ta đi ra ngoài một chuyến, thứ này ta giúp ngươi thu hảo đi. Chờ hạ, lưu khâm trả lại cho một chi hà thủ ôm đi nguyện bạ, dễ đỏ. 753. Bùi nhược thần nhìn thiên dung đầu bạc liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, hắn không có nói cho lưu khâm ngự thiên dung đầu bạc là giúp ngươi dược vật chứa khỏi, cho nên tên kia liền tự chủ trương tặng hà thủ ô. Ta đã biết, ngươi lưu lại đi, ăn luôn cũng hảo, dù sao cũng không có gì hại. Ngươi là hiện tại trở về sao? Ngự thiên dung xem hắn đi hướng cửa, nhịn không được hỏi một câu. Bùi nhược thần ôn hòa cười, ân, dù sao cấp không tới, ta đi về trước một chuyến, quá hai ngày lại đến xem ngươi. Nga, Hảo đi, vậy ngươi nhớ rõ nói cho Duệ Nhi, làm hắn ngoan điểm. Bùi nhược thần nhớ tới chính mình đã chịu tin tức, nhịn không được khỏe môi phi dương. Hảo, ta sẽ nói cho hắn, ngươi yên tâm, hắn thương ngoan. Ngoan vô cùng đâu. Bất quá, Duệ Nhi phải đối phó cốc vân sự tình hắn không không tính toán làm Thiên Dung hiện tại biết, miễn cho nàng lo lắng. Hoàng hậu nhìn bùi nhược thần rời đi, có chút hâm mộ nói, Thiên Dung, bùi công tử đối với ngươi thật đúng là Hảo, các ngươi hai cái, thật là dai ngẫu. Ngự thiên dung bừng tỉnh ha ha cười rộ lên, hoàng hậu, ngươi tưởng cái gì đi? Chúng ta là, là phu thê, ha ha, tự nhiên sẽ hòa thuận ở chui Thiếu chút nữa lỡ lời. Hoàng hậu lại là sâu kín thở dài, thiên dung, phượng hoa đối với ngươi cũng không cần bùi nhược thần kém, ngươi cần phải cho hắn một cái cơ hội. Ngự thiên dung cảm giác thân mình run run, như thế nào lại nói lên phượng hoa, này hoàng hậu nương nương đến tuột cùng lại nghĩ nhiều chấp và nàng cùng phượng hoa. a, Thiên dung A, phượng hoa hắn thật. ngự thiên dung tò mò nhìn hoàng hậu hoàng hậu a ngươi có phải hay không thích hắn a hoàng hậu sửng sốt ngay sau đó vội vàng giải thích nói không phải ngươi đừng hiểu lầm ta là thật sự vì các ngươi hảo ta đối phượng hoa chỉ có cảm kích chi tình không có tình yêu nam nữ chúng ta chi gian tuyệt đối là trong sạch nga ta tin tưởng nói dỡn mà thôi hoàng hậu ngươi không cần khẩn trương hoàng hậu oán trách chừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái ngươi người này a vì cái gì không chịu mềm lòng một chút Ngươi thích bùi nhược thần cũng không có gì không tốt, dù sao hoàng thượng không phải hạ chỉ ngươi cưới hắn sao, nếu là cưới, tự nhiên liền có thể lại cưới một cái khác, hơn nữa phượng hoa không phải càng tốt sao. Ha ha, hoàng hậu nương nương à, ngươi lời này, thật sự là quá buôn phóng, ta còn là đi trước ngủ một chút, dưỡng hảo tinh thần, chuẩn bị buổi tối đi xem ngôi sao xem ánh trăng tương đối thật sự. Nói xong chính mình chuyển xe lăn đào tẩu. Hoàng hậu nhìn ngự thiên dung bóng dáng, lại là thở dài, vì cái gì nàng như vậy bướng mình đâu. ngươi đừng động chuyện của ta, ta không cần ngươi hỗ trợ. Đông nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, rất nhỏ đến chỉ có hoàng hậu một người nghe được đến. Hoàng hậu đột nhiên xoay người, nhìn đến không biết khi nào xuất hiện Phượng Hoa, kinh ngạc nhìn hắn, Phượng Hoa, sao ngươi lại tới đây? Phượng Hoa ánh mắt không có gì sáng giỏi, vừa mới tới, ta hy vọng ngươi không cần ở nàng trước mặt để chuyện của ta. Chính là, ngươi là thật sự thích nàng, vì cái gì không thử xem. Chỉ cần nàng mềm lòng, liền nhất định sẽ tha thứ ngươi. Nàng bất đồng ngươi, không phải nói vài câu lời hay là có thể đủ tha thứ người khác nữ tử, nàng rất hẹp hỏi. Phượng Hoa nói khỏe mắt lại lộ ra một mặt ôn nhu đúng vậy, nàng rất hẹp hỏi đâu. Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, hảo đi, các ngươi hai cái đều như vậy cố chấp, ta cũng liền không bạch bận việc. Lần này ta tới, là nói cho ngươi, An tiết cũng đừng hồi cùng, liền ở chỗ này quá đi. Hảo, ta đã hiểu. Hoàng hậu hơi hơi gật gật đầu, nhìn đến Phượng Hoa phải đi, nhịn không được lại mở miệng hỏi. Các ngươi sẽ không giết hắn đi. Phượng Hoa mỉa mai bĩu môi, như thế nào, ngươi còn đau lòng. Không phải, chỉ là một đêm phu thê trăm đêm ân, ta. Này vấn đề không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ là cái gì cũng không biết hoàng hậu, chỉ là tới cầu phúc hoàng hậu, mặt khác, ngươi cũng không biết, hy vọng ngươi nghiêm túc nhớ kỹ điểm này. Nói xong, Phượng Hoa liền lắc mình rời đi. Vừa mới, hắn kỳ thật thấy được bùi nhược thần, thấy được bùi nhược thần thân thủ cho nàng mang lên nó ngọc. thấy được nàng tưởng gỡ xuống có hắn ký ức kia mặt dây kia một, một khác hắn tâm đều nhắc tới tới lại nghe được bùi nhược thần nói thấy nàng trung quy không có gỡ xuống đáy lòng thở phào nhẹ nhõm lại có tràn đầy một loại nhàn nhạt, nhạt chua sót phu nhân đã càng ngày càng tới gần bùi nhược thần có thể hay không có một ngày hắn cũng cùng tịch băng toàn giống nhau bị nàng đáy lòng che ở tâm môn ở ngoài như thế nào tới cũng không lên tiếng kêu gọi đã muốn đi một đạo quen thuộc mà có lãnh đạm thanh âm khóa lại hắn đi phía trước nệ bước chậm rãi xoay người, hắn thấy được chính mình thường nhớ đêm ngày thân ảnh, thấy được nàng tươi cười, nhàn nhạt, nhạt nhạt, như vậy thật, như vậy gần, lại là như vậy xa. Phương Hoa ngốc ngốc nhìn trước mắt nữ tử, phu nhân, tiêu ngự phu nhân, ta đã nhắc nhở quá một lần. Thiên Dung lánh đạm đạm nhìn trầm chầm, chầm hắn. Phượng Hoa trong lòng hơi hơi đau xót, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, phu nhân thật đúng là tuyệt tình. Hử, ta lưu lại ngươi là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Phu nhân chính là sáng sớm liền biết ta tới. Ngự thiên dung gật gật đầu, tự nhiên là biết mới cố ý tại đây chờ ngươi. Phượng hoa nhìn ngự thiên dung lãnh đạm ha hả cười, quả nhiên, ta liền nói, lấy phu nhân công lực, như thế nào sẽ không hề sở giác, nguyên lai là đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào chiêu đại ta. Đừng vô nghĩa, ta chỉ cần hỏi một vấn đề, Duệ nhi thân thể độc, như thế nào giải. Phượng hoa biến sắc, theo sau bông tay, xin lỗi, ta cũng không biết. Thiên dung sắc mặt lại lãnh. Lúc trước không phải ngươi hạ độc sao? Đúng vậy, bất quá, ta nhận được độc dược thời điểm cũng không rõ ràng là cái gì độc. Nếu lúc trước biết, hắn cũng giống nhau sẽ xuống tay đi, bởi vì, lúc ấy hắn đối ngự thiên dung căn bản là còn không có bất luận cái gì cảm tình. Như vậy, ai biết? Liêu thị tộc trưởng. Giải dược có sao? Phượng Hoa gật gật đầu, hẳn là có, bằng không, như thế nào có thể ở tương lai một ngày nào đó lại một lần ý hiếp phu nhân ngươi đâu? Ngự thiên dung trong lòng lửa giận hôi hổi thiêu đốt, Cứ nhiên dám lần lượt mưu tính nàng duệ nhi, chờ xem, liệu ra, hừ, toàn bộ gia tộc trôn cùng cũng sẽ không cảm thấy quá mức. Phu nhân nếu không có gì sự tình, ta liền đi trước, rốt cuộc, ta hiện giờ cũng rất bận. Ái đi thì đi, không có người cả ngươi. Ngự thiên dung lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phượng hoa xoay người rời đi, ai biết còn không có đi vài bước liền cảm giác được một cổ sát khí truyền đến, vội vàng dối tay ngăn trở, lại nhìn đến chỉ vàng còn tới, trong lòng biết là ngự thiên dung chiêu thức. Dứt khoát liền trang không kịp phản kháng, bị nàng cuốn lấy, phu nhân thật đúng là tuyệt tình, lại tưởng cho ta chừa chút ấn ký sao. chương 458 thật giả ôn nhu Ngự thiên dung ngọt ngào cười, duỗi tay lôi kéo, phượng hoa liền đi theo chỉ vàng đi tới nàng trước người, nàng vươn mặt khắc một bàn tay, chậm rãi sờ lên phượng hoa mặt, buồn bã nói, đều nói trên đời nam nhi nhiều bạc hạnh, quả nhiên như thế, ngươi nói, chúng ta đều còn không có tới kịp thành thân bái đường đâu, ngươi khiến cho ta đếm thí một lần khắc cốt minh tâm đau ý. Thật là thật là lợi hại yêu người ta. Phượng hoa thân thể ở ngự thiên dung ngón tay phất quá thời điểm liền như điện giật cứng lại rồi, hắn hơi hơi có vẻ run rẩy thanh âm, phu nhân khó được còn tưởng niệm ta sao. Vốn tưởng rằng như vậy một câu, ngự thiên dung tất nhiên sẽ buông ra hắn, đáng tiếc, lại nhìn đến thiên dung mặt chiều hắn tới gần, môi đỏ khẽ mở, đúng vậy, tưởng niệm được ngay a. Nói còn nhà khí như lan tới gần hắn môi, ầm ầm một tiếng, phượng hoa đầu tức khắc nổ thành hồ nhau, trống giống. Chỉ là cảm giác được kêu mềm mại môi đụng phải hắn môi, một loại nhàn nhạt thơm ngon truyền tới trong thân thể, làm hắn nhịn không được run rẩy một chút. Nàng đang làm cái gì? đột nhiên, một viên đồ vật lặng yên chảy xuống, ngự thiên dung một trưởng chụp ở hắn trên lưng, lộc cộc một tiếng, hắn chỉ là biết chính mình nuốt vào một viên đồ vật, tức khắc thanh tỉnh lên, nhìn ngự thiên dung cười khổ một tiếng. Phu nhân, người hả tất như vậy lăn lộn ta. Ngự thiên dung buông ra hắn, cười đến thực sán lạ, lăn lộn. Sai rồi. Ta chỉ là giáo ngươi thể hội một thứ, làm ngươi phẩm vị hạ chân chính thương nhớ đêm ngày tư vị. Phượng hoa sắc mặt tức khắc cổ quay lên, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Không cần lo lắng, có giải dược, chỉ cần Duệ nhi giải dược tới tay, ta tự nhiên sẽ cho ngươi chuẩn bị giải dược. Phu nhân, ngươi, nay cũng không tính cái gì đọc dược, bất quá là làm ngươi mỗi khi ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm liền sẽ bất chi giác nhớ tới trong lòng thích nhất một người, nhưng là, ngọt ngào lại thống khổ. Hy vọng trải qua này một phen mài ruôi lúc sau, về sau, ngươi có thể trở thành một cái chân chính nam nhân. Phượng Hoa hát mặt, là khổ tình đan. Ai nha, ngươi cũng biết. Độc quái người nọ thật là, cư nhiên cái gì đều lộ ra, thật là không đủ tiêu chuẩn, về sau ta phải báo cho hắn một phen. Yên tâm, cái này sao, ta làm hắn đặc biệt cải tạo hạ, giải dược đã không phải từ trước. Phượng Hoa buồn bực nhìn Ngự thiên dung, phu nhân, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Tàn nhẫn? Ngươi ngay từ đầu tiếp cận ta thời điểm, Cấp Duệ Nhi hạ độc thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới có một ngày bị ta đã biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Ta, Phượng Hoa vô ngữ, lúc ấy, hắn nơi đó sẽ đem một nữ nhân đặt ở trong mắt, càng đừng nói Ngự Thiên Dung vẫn là một cái bị hưu rất nữ nhân. Ngự Thiên Dung ôn nhu cười cười, đây là nhân quả, nhân quả báo ứng, ngươi không hiểu sao? Phượng Hoa giờ phút này tâm thật là biết vậy chẳng làm a, sớm biết rằng sẽ yêu nàng, hắn làm sao khổ Cấp Duệ Nhi hạ độc? Đến nỗi hiện giờ nơi trốn bị quản chế với người. Trước mắt nhìn Ngự Thiên Dung tới cười, nàng cười đến càng là sẵn lạ, hắn liền cảm thấy càng là không ổn. Bởi vì, hắn sớm liền minh bạch một đạo lý, tuyệt đối không thể chọc nàng chân chính sinh khí. Bằng không, kết cục, chắc chắn thực thảm. Ngự Thiên Dung xem hắn đổi tới đổi lui mặt cũng không có gì hứng thú, biểu môi, phượng các chủ, còn không đi vội chuyện của ngươi a? Ta khuyên ngươi hảo là hảo hảo nỗ lực Nga bằng không, chịu tội cũng không phải là ta nha. Phượng Hoa ái hận đan chéo nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, đồng nhiên, xông lên đi hung hăng hôn Ngự Thiên Dung một chút. Phu nhân, nếu muốn ta thể hội khổ tình đan, như vậy, không ngại làm ta trước lấy điểm lợi tức. Lan. Ngự Thiên Dung không chút do dự đánh ra một trường. Phượng Hoa sớm đã có sở chuẩn bị, thân song liền lóe, còn cười ha ha một hồi, biến mất ở Ngự Thiên Dung trước mặt. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, dối tay cỏ qua chính mình ngôi, chết Phượng Hoa. ngươi chờ xem xem thường cải tạo khổ tình đan cũng đừng trách ta vô tình vô nghĩa ngươi thật đúng là keo kiệt bùi nhược thần xuất hiện ở ngự thiên dung phía sau hơi hơi thở dài ngự thiên dung sắc mặt một quẫn ngươi không phải đi rồi sao bùi nhược thần trêu ghẹo nhìn nàng như thế nào ta đi rồi ngươi liền hảo đối khắc nam tử kỳ hảo ân khu khu ngự thiên dung sặc đến liền ho khan vài tiếng thiếu tới chúng ta lại không phải thật phu thê như thế nào không thật thiết nếu thật Vừa mới ngươi nhìn đến phượng hoa khi dễ ta như thế nào không hỗ trợ. Bùi nhược thần buồn cười nhìn nàng, thiên dung, ta thấy được ngươi trong tay đang ăn dược, ngươi cho rằng ta khở đến sẽ cho rằng ngươi sẽ cho phượng hoa ăn thuốc bổ. Ách, Ngự thiên dung sắc mặt tường đỏ, ngươi đều thấy được. Đúng vậy, ta còn thấy được một cái ngu ngốc ngây ngốc bị uy một viên độc dược đâu. Ai, lại nói tiếp, kia ngu ngốc vốn dĩ cũng không ngốc, không biết như thế nào, hôm nay lại ngớ ngẩn, cư nhiên dám như vậy thân cận một cái keo kiệt nữ nhân. ai? thật là đáng thương a Bùi nhược thần một bên nói một bên thở dài tựa hồ thực vì phượng hoa đáng thương ngự thiên dung hòa lớn ngươi luôn miệng nói ta keo kiện ta nơi nào keo kiện hắn cấp duệ nhi hạ độc ta làm gì liền không thể cho hắn hạ độc ừ chẳng lẽ ta còn đối nhà mình địch nhân kỳ hảo Bùi nhược thần nhàn nhạt cười hảo hảo hắn là địch nhân hảo ta thật muốn đi rồi chính ngươi cẩn thận một chút dứt lời không hề báo động trước lại ở ngự thiên dung trên môi cẩn thận liếng quá ân nhớ kỹ đừng tùy ý để cho người khác thân cận bằng không ta cần phải chấn phu cương với anh nay sẽ ngự thiên dung mặt chân chính hồng đến trên cổ mặt buồn bực đều quên mất bùi nhược thần kia ôn nhu lại một chút cũng không do dự hôn làm nàng trong lòng dâng lên một cổ nồng đầm sợ hãi còn có ngượng ngùng bừng tỉnh thời điểm bùi nhược thần đã rời đi ngự thiên dung chỉ có thể an ủi chính mình nói Hắn khẳng định là có cổ đại nam tử bệnh chung kiêu ngạo không dám là chính mình có thích hay không nữ nhân dù sao thuộc về bọn họ danh nghĩa Liền sẽ không cho phép người khác đúng chảm, bằng không, chính là tự tôn đã chịu khiêu chiến. Hoàng hậu nhìn một màn này mạc, mặt đều đỏ, bọn họ cũng quá lớn mật đi. Bất quá, nàng lại vì phượng hoa độc dược lo lắng, Ngự thiên dung như thế nào liền một chút cũng không nghe khuyên, không chịu tha thứ phượng hoa còn muốn hạ độc đâu. Ai, này về sau phải làm sao bây giờ mới hảo? Thời gian từng ngày quá khứ, Ngự thiên dung ở vân phủ chùa ngốc đến có chút nhàm chán, nàng tưởng trở về, nhìn xem Duệ Nhi, nhìn xem chính mình ra. Hơn nữa, ngày kia liền phải ăn tết, nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này ăn tết. Nhân gia nam cung tấn đều tìm một cái cơ hội đi trở về, nói là muốn đuổi ở ăn tết trước thành thân đâu. Cái này làm cho thiên dung cảm giác đuổi nhược thần thật là một cái thực lòng dạ hiểm độc người. liền chính mình biểu đệ đều như vậy hố, thật là quá tối. Vì về nhà, cho nên, sáng sớm nàng liền tìm đến hoàng hậu nói chuyện. Hoàng hậu nhìn nàng cười cười, ta lý giải tâm tình của ngươi, ngươi tưởng nghiệm nhi tử liền trở về đi, dù sao. Cầu phúc là ta nói ra, ngươi bất quá là bồi hạ, hiện giờ đều bồi lâu như vậy, ta lên tiếng làm ngươi trở về người khác không dám lắm miệng. Vậy cảm ơn Hoàng hậu lạp. Thiên Dung A. Đinh chỉ, Hoàng hậu, ngươi nếu là lại tưởng nói phượng hoa sự tình, liền miễn, ngươi cứ việc yên tâm, hắn không chết được, kia không phải muốn mệnh độc dược. Lại nói, hắn còn không thể chết được đâu. Chính là, không có chính là, Hoàng hậu nương nương, ngươi an tâm cầu phúc đi, ta đi rồi. Ngự Thiên Dung cũng mặc kệ hoàng hậu có cái gì công đạo, trực tiếp hàm chứa lâm vũ bọn họ đẩy nhà mình chạy lấy người. Chương 459 tới hảo. Mấy ngày nay, hoàng hậu thật là quá trình người, có phải hay không để vài câu Phương hoa, có đôi khi kể chuyện xưa, giảng chuyện cũ, giảng, giảng, đáp nặn một cái anh hùng, cuối cùng, một câu, kỳ thật người kia chính là Phương hoa. Làm ngự Thiên Dung trải qua vài lần lúc sau lại không muốn nghe chuyện xưa. Lâm vũ bọn họ bồi ngự Thiên Dung xuống núi, cũng cảm thấy thoải mái. Bọn họ cảm thấy nhà mình công tử hiện giờ là ngự thiên dung phu quân, hoàng hậu luôn khuyên ngự phu nhân tha thứ phượng hoa, kia không phải đánh bọn họ công tử mà sao. Cho nên, bọn họ ba cái cũng rất là bất mãn hoàng hậu chuyện xưa. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Bốn người đi vào giữa sườn núi thời điểm, bỗng nhiên cùng nhau dừng lâm vũ sắc mặt trầm trọng chú ý chung quanh động tĩnh tiểu thanh, tiểu lam, các ngươi hai cái mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều phải bảo vệ tốt phu nhân. Là... lâm đại ca yên tâm bất quá tiểu lam ánh mắt đang xem hướng lâm vũ thời điểm lại nhiều một phân đặc biệt quan tâm vừa vặn dừng ở ngự thiên dung trong mắt trong lòng sửng sốt chẳng lẽ cái này tiểu lam nhìn chúng lâm vũ ân cũng không kỳ quái nữ sao tuấn thiếu, nam cũng là ngũ quan đoan chính nhất phái chính khí nhìn kỹ xem cũng là rất xứng nghĩ đến điểm này ngự thiên dung tâm liền sống nhìn tiểu lam liếc mắt một cái tiểu lam ngươi cùng lâm vũ cùng nhau cho nhau chiếu ứng ta sẽ tự bảo hộ chính mình Tiểu Lam sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngự Thiên Dung, nhận được nàng trong mắt ý cười không biết vì sao liền có một loại tâm sự bị người xem thấu cảm giác, tức khác mặt hơi hơi đỏ lên, phu nhân, yên tâm, lâm đại ca sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngự Thiên Dung cười cười, hảo, đại gia cho nhau chiếu ứng đi. Chỉ là, tươi cười sau lưng lại có nhất định lo lắng, nàng hiện giờ nội lực đã xưa đâu bằng nay, bốn người bên trong, nàng nội lực xem như tốt nhất, võ công cũng không nghi là tối cao. Trừ bỏ hai chân không tiện ở ngoài, có thể nói, nàng ngược lại là yêu cầu xuất lực một cái. Yêu nữ, rốt cuộc tìm được ngươi. Vài bóng người xuyên ra tới. Ngự Thiên Dung vừa thấy bọn họ trang phẫn liền vang lên tới, nguyên lai like là mê nguyễn cung người à, vừa lúc, ta cũng muốn đi tìm các ngươi đâu. Hừ, yêu nữ, hôm nay xem ngươi có thể bỏ chạy đi nơi nào. Trong đó một cái trung niên hán tử hung hăng nhìn Ngự Thiên Dung, lần trước bị nàng một nháo ngạnh sinh sinh sát thương bọn họ mấy đại hộ pháp. Thậm chí trưởng lão cấp nhân vật cũng bị thương, khẩu khí này, bọn họ là như thế nào cũng muốn lớn ra. Ngự thiên dung điểm môi, lần trước tha các ngươi một mạng, hiện giờ còn nghĩ đến chịu chết, thật đúng là hiếm lạ người a. Hừ, yêu nữ, lần trước nếu không có gia hỏa kia giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi thoát được ra mê huyên cùng. Ngự thiên dung nhàn nhàn phất xe mặt thượng rơi xuống sợi tóc, khẽ mỉm cười, vô nghĩa sao, chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều, trên tay thấy thật trương đi. Đối phương cũng không khách khí. Trực tiếp liền vây công đi lên, bọn họ đã chịu mệnh lệnh chính là đánh chết, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể giết nàng là được. Lâm Vũ dẫn đầu rút kiếm ngăn lại bọn họ, tiểu thanh tiểu lam thấy đối phương người đông thế mạnh cũng gia nhập chiến cuộc, ngự thiên dung ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, lặng lặng quan sát đến, những người này nhiều nhất cũng bất quá là hộ pháp cấp bậc nhân vật, nếu nàng hai chân không có việc gì, như vậy, những người này tuyệt không phải đối thủ, bất quá, liền tính hai chân không tiện, nàng muốn sát những người này cũng không khó. Chỉ là, nàng cảm giác được một mặt có chút quen thuộc sắc khí. Cái này làm cho nàng không nghĩ dễ dàng đậu thủ, âm thầm cái kia sát thủ, rốt cuộc là khi nào gặp được quá. Cái loại này cuồng ngạo sát khí. Đúng rồi, vừa mới trở lại giới hội họa đêm đó, cùng bùi nhược thần cùng nhau đối phó người. Chẳng lẽ hắn lại tới nữa? Không thể nào. Vừa mới nghĩ như vậy, liền cảm giác một cổ lửa nóng chiều chính mình đánh úp lại, ngự thiên dung tùy tay vung lên, liền bỏ xe lăn chuyển rời đến một cây trên đại thụ. Xe lăn bị kia hỏa lòng căn nuốt, nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiểu Lam cùng Tiểu Thanh đồng thời kinh hô, phu nhân. Không cần quản ta, các ngươi tự bảo đảm hộ hảo tự mình là được, đây là mệnh lệnh. Ngự thiên dung lạnh lùng phân phó, đồng thời nhìn kia mang theo màu bạc mặt nạ nam tử, quả nhiên là ngươi, không biết công tử vì sao lại xuất hiện. Chẳng lẽ lần trước lệnh huynh lời nói nếu là lời nói xuông? Hừ, lần trước là lần trước, ta có nói cả đời đều không tới sao. Kia mặt nạ nam tả khí cười. Ngự thiên dung thở dài, cũng biết cùng hắn giảng đạo lý là phí công, như vậy, không biết lần này công tử lại là vì cái gì tới giết ta. Bởi vì ta xem người không vừa mắt. Ngự thiên dung thực sự bị sặc một chút, dựa, loại người này liền vô lý nói cũng nói được đúng lý hợp tình. Nữ nhân, ngươi hết hy vọng bị ta giết đi, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thời. Ngạch, ngự thiên dung thật sự là không hảo cùng hắn nói cái gì, chỉ có thể nhàn nhạt cười cười, ngượng ngủng, ta thật sự là không muốn chết ở ngươi trên tay, cho nên. Muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nói, tay phải phóng ra ra tên bắn lén, tay trái đã đồng thời dơ lên ống sáo, chậm rãi thổi bay, không hề nói một câu vô nghĩa. Một bên ứng phó này ngang trời xuất thế sát thủ, một bên chú ý lâm vũ ba người tình trạng, bọn họ ba người đối phó mê huyến cung mười mấy người hiển nhiên lòng có dư lực không đủ, đã hiện ra bại thế, thiên dung trong lòng quýnh lên, dương tay chính là mấy chi tên bắn lén bắn xuyên qua, đây là bùi nhược thần cho nàng chuẩn bị ám khí, vẫn luôn tôi mê dược, tiễn vô hư phát lập tức đánh chúng năm người không một thất bại tức khắc làm mê huyễn cung người giảm bớt 3 phần một sức chiến đấu giảm bớt lâm vũ bọn họ áp lực mà ngự thiên dung như cũ thỉnh thoảng tìm cơ hội phóng ra tên bắn lén mê huyễn cung hộ pháp cấp bậc cao thủ cũng không phải là hư nữ nhân đối phó ta không nên phân tâm âm lanh thanh âm chuyển đến ngự thiên dung cảm giác lông tơ đều dựng lên lập tức dựa vào chính mình trực giác bay khỏi nguyên lai đặt chân đại thụ nàng vừa mới rời đi tia đại thụ đã bị người chặn ngang phách đoạn ầm ầm một tiếng chặn đường núi. Ngự Thiên Dung nghĩ mà sợ nhìn, người này thật sự tàn nhẫn, không có một chút do dự chi tâm. Giết người với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là một bữa ăn sáng. Lạnh lùng nhìn mặt nạn nam, nàng còn không quên lại tìm một cái kế hoạch đối mê Huế Cung người phong thích tên ban lén. Đến này sẽ, mê Nguyễn Cung liền dư lại 5 người, tổng cộng 15 cái. Ngự Thiên Dung phóng ra hai lần tên ban lén, liền giải quyết 10 cái. Vốn dĩ bọn họ đã ở phong bị, không thể tưởng được vẫn là khó lòng phong bị. Còn lại năm người nộ khí đằng đằng nhìn nàng, yêu nữ, cư nhiên tên bắn lén đả thương người. Ha ha, ngượng ngùng, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, không cần phải đối chính mình địch nhân quang minh chính đại. huống chi, các ngươi ngay từ đầu chính là lấy nhiều khi ít. Ân, lời này nói được ta thích nghe, giết người sao, có thể giết chết đối phương thì tốt rồi, nói cái gì thủ đoạn, cái gì quang minh chính đại đều là vô nghĩa. Mặt nạ nam ngoại ý muốn sinh ra tán đồng ngự thiên dung nói tới. Chính là... Lời này ngừng ở Ngự Thiên Dung trong thai lại có vẻ rất là không tốt, nhưng nàng cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục thổi huyền chuyển tiếng sáo. Đối mặt như vậy mạnh mẽ đối thủ nàng vẫn là có chút lo lắng, không có bùi nhược thần tại bên người, nàng cảm giác có điểm lực bất tòng tâm. Lúc này, Ngự Thiên Dung trong lòng cũng không có đi miệt mài theo đuổi, vì cái gì không có bùi nhược thần liền sẽ cảm thấy không an tâm. Chỉ là cầu nguyện chính mình gần nhất phá tan cửu thiên huyền công tầng thứ bảy có thể trợ giúp chính mình đối phó trước mắt cái này chán ghét mặt nạ nam. Như thế nào? Sợ hãi? Màu bạc mặt nạ nam lạnh lùng nhìn nàng, con ngươi đều là lạnh lẽo Ngự thiên dung nhìn này màu bạc mặt nạ nam liền hòa đại, hừ, bất quá là một cái hơi chút có điểm pháp thuật nghệ sĩ, liền ỉ vào chính mình bản lĩnh tới khi dễ nữ nhân. Chương 460 nàng không thể chết được một. liền tính khi dễ ngươi thì thế nào? Ai làm ngươi không bản lĩnh giết ta đâu? Dựa, người này, nói thẳng là vô lại cũng không quá, Ngự Thiên Dung cảm thấy một ngụm ác bực mình ở trong lòng, hết sức khó chịu, này đối nàng thúc giục ma âm chi công nhưng bất lợi, Lơ đãng nhớ tới Bùi Nhược thần nói, hắn kia nhàn nhạt biểu tình, Ngự Thiên Dung thần sắc chấn động, nháy mắt thu hảo tự mình tâm thần, khôi phục quặng cuế tâm thái, không nói một lời, chỉ là lấy ma âm công kích tới mặt nạn Nam, cư nhiên ngươi muốn dây dưa không thôi, như vậy, đừng trách ta vô tình. Lạnh lùng thanh âm cùng với thấp giọng chuyển ra. Mặt nạ nam tức khắc cảm giác từng đợt sóng lớn chiều chính mình trên người đánh úp lại, trong lòng tức khắc cả kinh, không thể tưởng được ngươi có tiến bộ, ân, thú vị. Nếu không phải xem ngươi không vừa mắt, ta thật đúng là không nghĩ giết ngươi đâu. Hử! Muốn giết nàng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cùng thiên dung hừ lạnh đồng thời vang lên còn có một đạo lạnh lùng thanh âm. Ngự thiên dung nhìn đến người tới trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, băng toàn. Thịch băng toàn phi lóe đi vào ngự thiên dung bên người. Thiên Dung. vốn dĩ ngự thiên dung hình thành sắc ý không biết vì sao ở nhìn đến tịch băng toàn thời điểm lập tức liền tiêu tán hơn phân nửa nàng cũng nói không rõ chính mình cảm giác có điểm mệt mỏi có điểm bất đắc dĩ cũng có chút phiền muộn sao ngươi lại tới đây nơi này có chuyện muốn làm đi ngang qua pì nhoẹn bạ dễ đầu, 670 sáu tịch băng toàn nói được rất đơn giản nơi này sự tình ta có thể xử lý ngươi đi vội đi ngự thiên dung nguyện chuyển cự tuyệt tịch băng toàn viện thủ Tịch Băng toàn giữ chặt tay nàng, "Ta giúp ngươi giết bọn họ lại đi." Nói xong cũng mặc kệ nàng đáp ứng không đáp ứng, liền phi thân cùng mặt nạ nam giao thủ. Không biết vì sao, mặt nạ nam đối với Tịch Băng toàn thời điểm, cư nhiên thiếu một ít sắc ý, còn có điểm chân tay có có bộ dáng, xem đến Ngự Thiên Dung rất là nghi hoặc, ra hỏa này chẳng lẽ nhận thức Tịch Băng toàn? Mà Tịch Băng toàn lánh khốc kiếm pháp lại là chiêu chiêu sắc bén, một chút cũng không lưu tình, hơn nữa, ánh mắt bên trong tựa hồ còn có phẫn nộ, rất sâu phẫn nộ. Làm ngự thiên dung càng là khó hiểu Không bao lâu, mặt nạ nam đã bị tịch băng toàn đâm nhất kiếm Hắn vẫn nộ hướng về phía tịch băng toàn hô to Tịch băng toàn, vì như vậy một nữ nhân Ngươi liền phải giết ta sao Ta nói rồi, ai cũng không thể giết nàng Ai cũng không thể thương tổn nàng Tịch băng toàn so mặt nạ nam lớn hơn nữa tức giận Lần trước ngươi tự tiện hành động Bị thương nàng ta liền đã cảnh cáo ngươi Hiện giờ ngươi còn nghĩ đến sát nàng Đừng trách ta vô tình, là ngươi bức ta Gì, người này là hắn thuộc hạ. không thể nào ngự thiên dung choáng váng nếu là tịch băng toàn nhân vì cái gì sẽ đến sát nàng không có đạo lý a ngươi là muốn giết ta ha ha, tịch băng toàn vì một nữ nhân có thể uổng cố huynh đệ tình nghĩa thực hảo nếu ngươi là ta huynh đệ liền không nên khởi thương tổn nàng tâm tư tịch băng toàn kia màu bạc sợi tóc phiêu giật ở giữa không trung hình thành một đạo lượng lệ sát thái khuôn mặt lanh khốc càng thêm vài phần hàn ý ngự thiên dung nhìn hơi hơi thở dài nhìn chiến đấu kịch liệt hai người Thầm nghĩ trong lòng, này tính, cái gì à? Lâm đại ca, cẩn thận. Tiểu Lam một tiếng kinh hô, người đã nhào lên đi. Ngự thiên dung quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi, vội vàng phi thân qua đi, không lưu tình chút nào một trưởng trụ qua đi, chấn đến mê huyễn cung còn lại ba người cùng nhau bay đi ra ngoài. Tiểu Lam, ngươi thế nào? Lâm vũ nhìn vì chính mình chắn nhất kiếm nữ tử, tâm mạc danh đau xót, thiếu chút nữa, kia kiếm liền đâm trúng hắn trái tim, mà nàng chặn lại tới, bả vai bị đâm xuyên qua. Ngự Thiên Dung như mày, Tiểu Thanh, nhanh lên tới cấp nàng cầm máu. Tiểu Thanh lấy ra kim sang dược, chạy nhanh đổ một ít thủy rửa sạch sạch sẽ, mới tiếp tục thượng kim xăng dược, Tiểu Lam, ngươi kiên nhẫn một chút. Ngự Thiên Dung xem Lâm vũ kia khẩn ninh mày, cùng với đáy mắt hiện lên đau lòng, hơi hơi mỉm cười, xem ra, ta phải nói cho các ngươi công tử, nên tìm cái ngày lành làm hỷ sự. Tiểu Thanh ngơ ngác, ngay sau đó tỉnh ngộ lại đây, che miệng cười cười, ân, phu nhân nói được có đạo lý. Nói ái mội nhìn tiểu lam liếc mắt một cái, tiểu bản gốc là đau đến xuyên tim, này sẽ bị hai người kia rõ ràng ám chỉ lập tức đỏ bừng mặt. Cảm giác trên vai đau ý cũng ít vài phần. Chỉ có lâm vũ có điểm ngây thơ, không hiểu vì cái gì ở tìm cái thời điểm các nàng ba nữ nhân còn có thể đủ nói đùa, mang theo một tia bất mãn nói, phu nhân, tiểu lam thương không nhẹ đâu, vẫn là chạy nhanh tìm đại phu xem hạ đi. Nữ thiên dung hơi hơi mỉm cười, ân, nói được là, không thể lưu lại di chứng, bằng không, có người đau lòng đâu. Tiểu Lam đoán trách nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, phu nhân. Tiểu Thanh cũng che miệng như cười, lại là đối Lâm Vũ trêu gẻo nói, Lâm đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, có ngươi quan tâm, Tiểu Lam thương a không đau. A. Lâm Vũ vừa định phản bác nói miệng nàng điêu, đông nhiên cảm giác được một loại ái muội như thế nào sẽ không đau. Các nàng, lại nhìn đến Ngự Thiên Dung ý cười, Lâm Vũ cuối cùng có điểm minh bạch, không biết như thế nào, hắn tìm cái đại nam nhân cũng có chút xấu hổ, vội vàng ho nhẹ vài tiếng. Phu nhân, vẫn là. Hảo, người trước đưa Tiểu Lam đến phía trước trấn trên tìm đại phu nhìn một cái đi, ta cùng Tiểu thanh mặt sau tới. Lâm Vũ do dự nhìn kêu mặt nạ nam, phu nhân, chúng ta vẫn là cùng nhau. Không, ta còn có chuyện muốn hỏi các nàng, người đi trước đi. Yên tâm, không có việc gì. Lâm Vũ nhìn nhìn tịch băng toàn, nếu là hắn, phu nhân nên không có việc gì, bất quá, hắn lại lo lắng tịch băng toàn đối người do thái dây dưa không thôi, có tổn hại nhà hắn công tử danh dự a Vì thế nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, ám chỉ nàng phải hảo hảo chiếu cố hảo Ngự Thiên Dung. Tiểu Thanh cười gật gật đầu, lâm đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo phu nhân. Nhìn vẫn luôn giao chiến hai người, Ngự Thiên Dung càng xem càng mệt, uy mở miệng nói đồng thời, trong tay chỉ vàng bay ra, nhắm thẳng mặt nạ nam trên người bay đi, tịch băng toàn nhìn nhẹ nhàng tránh ra, mặt nạ nam phẫn nộ chừng mắt nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, liền phải một trưởng chụp lại đây. Tịch Băng Toàn lại so với hắn còn nhanh phi thân đến Ngự Thiên Dung bên người bế lên Ngự Thiên Dung liền vọt đến nơi khác. Mặt nạ nam căm giận trừng mắt bọn họ, ngươi cho rằng ngươi che chở nàng, ta cũng không dám giết. Không cho rằng, bất quá, ngươi sát nàng chính là muốn giết ta, muốn giết nàng, trước giết ta rồi nói sau. Mặt nạ nam bị Tịch Băng Toàn này một câu tức giận đến mặt đều tái rồi, cũng may mang theo mặt nạ không người nhìn đến, vì một nữ nhân, ngươi như vậy đáng giá sao? Đáng giá? Tịch Băng Toàn không chút do dự trả lời. Hắn không thể lưu lại nàng tại bên người, đã là một đại tiết uối, lại tuyệt không sẽ cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, càng không cho phép ở hắn dưới mí mắt thương nàng. Ngự Thiên Dung giật nhẹ Tịch Băng Toàn ống tay áo, "Uy, hắn là cái gì của ngươi người? Một cái bằng hữu, bất quá, tựa hồ hắn đã không muốn làm bằng hữu của ta." Tịch Băng Toàn lạnh lùng nhìn mặt nạ nam, đáy mắt lãnh khốc một tia bất biến. "Hảo, thực hảo, hồng nhan hòa thủy, kia lời nói quả nhiên không kém." Tịch Băng Toàn, "Ta liền nói cho ngươi Ta liền phải sát nàng, ngươi có bản lĩnh liền thời thời khắc khắc thủ nàng bãi. Ta cũng không tin, vì nàng, ngươi thật sự có thể từ bỏ hết thảy. hung ác nham hiểm chừng mắt nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, mặt nạ nam lắc mình muốn đi. Ngự thiên dung lạnh lùng cười, đi được dễ dàng như vậy sao? Mặt nạ nam chỉ là cảm giác được vài cổ vô hình lực đạo đồng thời chiều chính mình vây quanh, vội vàng huy trưởng nên đón, lại ở hắn lộ ra khe hở nháy mắt, ngự thiên dung chỉ vàng, chuẩn xác không có lầm quân lấy cổ hắn, đừng đ Ta cũng không phải là ngươi bằng hữu, động, một không cẩn thận đem đầu của ngươi chuyển nhà ta nhưng không phụ trách Nga. Chương 461 nàng không thể chết được hai. Mặt nạ nam đứng thẳng bất động tại chỗ, trong ánh mắt sắp phun ra hỏa tới, chính là, lại thật không dám động, bởi vì, hắn thực xác định, sau lưng nữ nhân tuyệt không sẽ là nói giỡn. Tịch băng toàn nhìn Ngự Thiên Dung, tuy rằng nếu hạ mày, lại không có mở miệng ngăn trở, Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, hư lệnh một tiếng, như thế nào, không tính toán cùng ta giải thích hạ chuyện này. Thiên Dung, ta hiện giờ đã cùng Bùi Nhược Thần thành thân, cho nên chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách hảo, miễn cho dẫn người hiểu lầm. Hử, là lừa lông bướm." Mặt nạ nam thực khinh thường châm chọc một câu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ngần ba con." Thực thấy hiệu quả, cổ hắn chảy ra tương máu, Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn hắn bóng dáng, "Mặt nạ nam, ta mới mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần muốn giết ta người, ta đều nguyện ý trước đưa bọn họ thượng Tây Thiên, lấy tuyệt hậu hoạn." Muốn giết cứ giết, đương nhiên Nếu ngươi có bản lĩnh nói, đừng thật đem hắn coi như tượng đất, hắn bất quá là không nghĩ thương đến tịch băng toàn mới ra tay có điều cố kỵ mà thôi. Ngự thiên dung hừ lạnh, tịch băng toàn, ngươi nói, hắn muốn chết vẫn là muốn sống. Tịch băng toàn cau mày, nhìn mặt nạ nam liếc mắt một cái, vẫn thể, ngươi về sau đừng làm khó dễ thiên dung. Làm không được. Tịch băng toàn thở dài, như vậy, ngươi sinh tử lần này liền giao cho thiên dung tới quyết định đi. Ngự thiên dung đi môi, giao cho ta, ngươi không hối hận. tịch băng toàn thở dài nếu nhất định phải tuyển một cái như vậy ta tuyển ngươi mặt nạ nam thân mình cứng đờ không khỏi bi cười rộ lên hảo thực hảo tịch băng toàn ta tính thật sự minh bạch mười mấy năm huynh đệ ở ngươi trong mắt cũng không bằng một cái nhận thức hai năm nữ nhân cùng thời gian lâu dài không quan hệ nếu thiên dung là không có đạo lý muốn giết ngươi ta tuyệt không cho phép chính là hiện tại là ngươi không chịu buông tha nàng nàng căn bản không có sai cho nên nàng không thể chết được liền tính ta chết cũng không thể làm nàng chết. Nàng không thể chết được. liền tính ta chết, cũng không thể làm nàng chết. Những lời này ở bọn họ chi gian xoay quanh, mà tịch băng toàn kia hoàn toàn lánh khốc ngữ khí, chấn động hai trái tim, ngự thiên dung ảm đạm nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái, hắn có thể vì nàng đi tìm chết, lại không thể từ bỏ quyền lợi. Mặt nạ nam tắc trong lòng thất bại vô cùng, ta đã hiểu. Ngự thiên dung thu hồi chỉ vàng, các ngươi hai cái đều đi thôi. Tịch băng toàn thật sâu nhìn ngự thiên dung thiên môn vạn ngữ đều tạp ở trong cổ họng nói không nên lời hắn có thể nói cái gì nói cái gì hảo giống đều là không hề ý nghĩa chỉ có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái lại nhiều xem một cái phu nhân chúng ta đi thôi thiểu thanh đúng lúc mở miệng nói ngự thiên dung gật gật đầu xoay người hết sức chậm rãi nói mặt nạ nam mặc kệ ngươi là vì cái gì muốn giết ta đây đều là ta cuối cùng một lần buông tha ngươi lần sau ngươi còn tới hẳn phải chết không thể nghi ngờ Điều thanh có ngự thiên dung muốn xuống núi, tịch băng toàn lại bỗng nhiên ôm quá ngự thiên dung, ta đưa ngươi xuống núi. Không cần. Tịch băng toàn sắc mặt bất biến, ta không thích ngươi quá bướng bỉnh. Huống hồ, ta chỉ là tiễn ngươi một đoạn đường, chẳng lẽ, bùi nhược thần đối với ngươi liền điểm này tín nhiệm cũng không có. Cùng hắn không quan hệ, ta không nghĩ. Nhưng là, ta tưởng. Tịch băng toàn ôm nàng liền đi nhanh xuống núi đi, đừng quá tàn nhẫn, bằng không, ta không biết chính mình có thể hay không nhất thời ước chế không được chính mình. Sau đó tìm mọi cách mang ngươi đi. Ngự thiên dung im lặng vô ngữ, đưa liền đưa đi. Thứ ngươi tặng này đoạn đường thì thế nào? Dù sao cái gì cũng sẽ không thay đổi. Tiểu thanh niên lặng mà theo ở phía sau, nàng là rất muốn kháng nghị. Chính là, vừa mới tịch bằng toàn nói nàng cũng nghe tới rồi. Cái này tiêu giao hầu vì phu nhân có thể chết, cũng có thể làm chính mình huynh đệ chết. Không thể nói hắn cảm tình không thật. Công tử cũng chưa chắc sẽ vì phu nhân làm được này một bước đâu. Cho nên... Nàng có có chút đồng tình tịch băng toàn, bọn họ chi gian chuyện xưa nàng cũng nghe qua một chút, chỉ là không hiểu, bọn họ chi gian vì cái gì sẽ đi đến này một bước. Dọc theo đường đi, ba người đều im ắng, tịch băng toàn ôm ngự thiên dung đi được rất chậm, hắn hy vọng này giai đoạn có thể trường điểm, như thế, hắn liền có thể nhiều ôm nàng một hồi. Hắn cho rằng, theo thời gian trôi đi, hắn tổng hội chậm rãi phai nhạt bọn họ chi gian cảm tình, sẽ giảm bớt đối nàng hứng thú, chính là, thời gian là trôi đi rất nhiều. Hắn ở trên người nàng đánh rơi tâm lại không có thu hồi một chút, ngược lại, càng ngày càng đủng, càng ngày càng bức thiết hy vọng nhìn đến nàng, ôm nàng. Tại sao lại như vậy? Thiên Dung, ngươi có phải hay không cho ta hạ độc? A, ngự Thiên Dung không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi ở nói bậy gì đó. Nếu không phải, vì cái gì ta vẫn luôn vô pháp phai nhạt ngươi tồn tại. Thiên Dung nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói, vô pháp phai nhạt sao? Ha ha, nói biết đâu? Thiên Dung! Theo ta đi được không? Không tốt. Ngươi cùng Phượng Hoa sao lại thế này? Không có gì, chính là cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi tình ta nguyện tách ra bái. Tịch băng toàn tâm bị hơi hơi đau đớn, có phải hay không ngươi đối bất luận cái gì một người nam nhân đều có thể như vậy tiêu sái? Đúng không? Ngươi là vô tâm. Có lẽ. Tịch băng toàn khẽ cắn môi, túi đầu trừng mắt ngự thiên dung, ta chán ghét ngươi như thế bộ dáng. Ngự thiên dung khẽ cười cười, ta biết, ta cũng không cần ngươi thích. ngươi nhất định phải như vậy kích thích ta sao sai là ngươi ở kích thích ta tịch băng toàn lãnh khốc khuôn mặt có vẻ có chút bất đắc dĩ nữ nhân này vì cái gì liền không thể cụp mi rũ mắt một chút liền một chút thì tốt rồi hắn thật sự tưởng đem nàng lưu tại bên người lộ lại trường cũng sẽ đi xong huống chi xuống núi lộ cũng không trường tịch băng toàn ôm ngự thiên dung xuống núi lúc sau không có đi rất xa liền nhìn đến giao lộ nhìn xung quanh lâm vũ phu nhân các người rốt cuộc tới Nhìn đến Tịch Băng Toàn ôm ngự thiên dung, Lâm Vũ có chút không vui, nhìn về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh bất đắc dĩ giải thích nói, Tịch công tử giúp người làm niềm vui, kiên trì muốn đưa chúng ta phu nhân xuống dưới, ta cũng không có biện pháp. Phu nhân, xe lăn bị hủy, ta đã làm người mau chóng chế tạo gấp gáp, ngày mai bọn họ liền sẽ làm tốt đưa đến khách điếm. Ân, hảo, vất vả ngươi, Tiểu Lam không có việc gì đi. Không có việc gì, đại phu xem qua. Tịch Băng Toàn nhìn bọn họ hòa hợp, trong lòng khó chịu. Nhìn xem sắc trời, không bằng, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Nữ thiên dung thở dài, muốn ăn liền đến khách điếm đi, ta không hy vọng chính mình cái dạng này rêu rao khắp nơi xuất hiện ở trên đường cái. Tịch băng toàn nhìn nàng hai chân, đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, ta sẽ mau chóng tìm người tới làm ngươi trần trị. Không cần, nay chân đã có người có thể đủ trị hết, bất quá là đang đợi chờ thích hợp thời cơ mà thôi. Vậy ngươi, ta cảm thấy thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Nữ thiên dung cự tuyệt hắn quan tâm. Cư nhiên muốn phân rõ giới tuyến, tự nhiên là lưu loát điểm hảo, dấu liệu ngó ý còn vương tơ lòng cảm giác không tốt, thật không tốt. Tịch băng toàn cảm giác chính mình tâm bị đóng băng một chút, lại như cũ lộ ra một chút tươi cười. Hảo, nếu ngươi cảm thấy ta có thể giúp đỡ, liền nói cho ta. Hảo, thiên dung, ta đợi lát nữa liền phải đi trở về. Hảo, tịch băng toàn trong lòng buồn bã nhìn tiểu thanh mang đi ngự thiên dung, hắn rôi tay tưởng giữ chặt nàng, lại chỉ là dừng lại ở giữa không trung, vô pháp rơi xuống. nàng hiện giờ bộ dáng thoạt nhìn càng kiên cường chính là hắn nhìn rồi lại là càng yếu ớt thiên dung thiên dung vì cái gì vì cái gì vẫn luôn ngốc ngốc đứng ở giao lộ nhìn đi xa bóng dáng tịch băng toàn vẫn cứ vô pháp rời đi chính mình hai mắt hắn vô pháp lửa mình dối người hắn căn bản là không bỏ xuống được nàng cho nên nghe được vân tề muốn sát nàng liền vội vàng đổi tới vì không chỉ là bảo hộ nàng cũng là vì liếc nhìn nàng một cái chính là hiện giờ nhìn ngược lại càng thêm không bỏ được rời đi Chương 462 liên tiếp. Chủ tử, cần phải đi. Một bóng hình ngẫu nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, nhẹ giọng nhắc nhở. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Tịch băng toàn như cũng nhìn tấm lưng kia, lưu thanh, ngươi nói, ta có phải hay không thực thất bại. Chủ tử sai rồi, có xá mới có thể có đến, vì nghiệp lớn, chủ tử từ bỏ hồng nhăn cũng là nhân chi thường tình. Càng là một thượng vị giả yêu cầu đồ vật. Bỏ được sao? Không, hắn không bỏ được. Một chút cũng không nghĩ xá đi nàng, hắn thậm chí thực hoài niệm trước kia làm bạn nàng đoạn thời gian đó, vì nàng chuẩn bị hết thảy, làm nàng quảng ra, bồi nàng tự do tự tại sinh hoạt. Chủ tử! Không có việc gì, đi thôi! Lên xe ngựa, tịch băng toàn một người ở bên trong xe ngựa, tâm thần trước sau quanh quẩn ở kia một mặt bóng dáng trên người, như thế nào cũng vô pháp đẩy ra, trong lòng bực bội cũng càng lúc càng lớn, xe ngựa được rồi bất quá vài giảm đường, hắn đã kìm nén không được chính mình xúc động, đẩy ra cửa xe đình lưu thanh khó hiểu nhìn hắn chủ tử người ở chỗ này chờ ta không người đi về trước đi thích băng toàn nói xong liền lắc mình trở về đi rồi lưu thanh nhìn vội vàng mà đi bóng dáng thở dài một tiếng hắn chủ tử trung quy cũng là giống nhau anh hùng khó qua ải mỹ nhân a lại không biết đến tuột cùng sẽ như thế nào kết thúc bọn họ chi gian một đoạn tình nếu ngự phu nhân hơi chút ngược thế một chút thật là tốt biết bao bồi chủ tử kia tất nhiên thực mỹ mãn đáng tiếc nhiều ít nữ nhân tha thiết ước mơ yêu thương Nàng lại ngạnh sinh sinh từ bỏ. Ngự thiên dung bị tiểu thanh bối hồi khách điếm lúc sau liền an tĩnh nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tịch băng toàn khuôn mặt ở nàng trong đầu lượn vòng thật lâu sau mới thối lui, mệt mỏi tập để bụng tới, mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trong mộng, cảm giác có người ở ôn nhu mát xa chính mình giữa mày, tựa hồ muốn chính mình vui vẻ một chút, lại tựa hồ mơ thấy tịch băng toàn chỉ vào nàng nói, thiên dung, ngươi thật sự nhân tâm. Đông dưng bừng tỉnh, mở hai mắt, nàng không xác định lại xoa, xoa mắt, ngươi. Như thế nào, không quen biết. Tịch băng toàn cười xem nàng, nửa đường từ ngươi, cho nên ta lộn trở lại tới. Ách, lời này nghe có điểm biến yếu. Ngự thiên dung thở dài, trở về có cái gì tốt. Gặp nhau không bằng không thấy. Tịch băng toàn nghiêm túc nhìn nàng, không có gì hảo, nhưng là có ngươi cũng đã cũng đủ. Ngự thiên dung cười khổ, ngươi đây là tội gì đâu. Chúng ta chỉ giàn khoảng cách quá xa. Như vậy, thiên dung, cho ta một đáp án, ngươi thích nhất người là ai? Ta. vẫn là phượng hoa, vẫn là hiện tại bùi nhược thần, cũng đủ đáp án quan trọng sao? quan trọng. tịch băng toàn nghiêm túc nhìn nàng, phượng hoa, ta không biết hắn thế nhưng là ám ảnh các chủ, là ta vác đá nện vào chân mình, ta nhận, chính là bùi nhược thần đâu? hắn đã co Cốc vân, vì cái gì ngươi muốn tuyển hắn? Cốc vân cùng hắn không có quan hệ. tịch băng toàn cười lạnh một tiếng, hai tử đều sinh, như thế nào không có quan hệ? đó là, vấn đề này ngươi về sau sẽ minh bạch. nếu ngươi muốn độc nhất ái. Ta cũng có thể cho ngươi. Ta đã minh bạch một vấn đề. Trên đời này, ta rốt cuộc tìm không thấy khác nữ tử có thể nhiên làm ta như thế động tâm. Ta có thể giống đùi nhược thần giống nhau. Cho ngươi một cái an tính địa phương, ta sẽ rút ra tận khả năng nhiều thời giờ bồi ngươi. Đủ rồi, băng toàn, ngươi đừng hao tâm tốn sức. Ta sẽ không gả cho một cái đế vương, mặc kệ ngươi điều kiện như thế nào ưu tú, ta đều minh xác nói cho ngươi, ta không nghĩ đem chính mình một tiếng khóa ở liên can thâm cung. Ngươi có thể không hề hoàng cung. A. Đúng không, như vậy, cạnh nguyên nên có bao nhiêu cái nữ nhân tới hầu hạ đâu. Ta lại nên như thế nào chờ mong ngươi ra cùng, sau đó chờ cùng ngươi gặp nhau một chút thời gian. Tịch băng toàn đổ ở nơi nào, không biết nên nói như thế nào đi xuống, chỉ có thể nhìn nàng, nhìn nàng. Ngự thiên dung thật sâu thở dài, băng toàn, đừng lẫn nhau khó xử, đã nói rồi, ngươi sẽ không vì ta từ bỏ ngươi mộng tưởng, ta cũng sẽ không vì ngươi ủy khuất chính mình đi vào cái kia lao tù, cho nên, chúng ta liền lẫn nhau buông tay. Hảo tụ hảo tán đi. Ta không nghĩ buông tay. Kia thật là xin lỗi, tiêu giao hầu, thiên dung hiện giờ đã là thê tử của ta, ta tưởng, ngươi đã mất đi cơ hội. Thanh lanh thanh âm từ cửa truyền đến, đánh gậy tịch băng toàn nóng nhìn ngự thiên dung ánh mắt. Ngự thiên dung dương mắt nhìn lại, cửa đứng không phải kia phong hoa tuyệt đại người còn có ai, sao ngươi lại tới đây. Bùi nhược thần mỉm cười đi tới, phía trước không phải nói, quá mấy ngày liền sẽ trở về xem ngươi sao. Thoạt nhìn, ngươi nhưng không quá ngon a? Ta không có chỉ là cùng hắn ôn chuyện thôi ôn chuyện bùi nhược thần suy suy cười thiên dung ngươi lại tưởng đem ta coi thành đứa ngốc ca thiêu giao hầu ra là cái gì thân phận a sắp bước lên ngôi vị hoàng đế người ngươi cảm thấy hắn có thời gian tới cùng ngươi ôn chuyện sao ngự thiên dung nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái hơi hơi mỉm cười nguyên lai like ngươi đã thành công a chúc mừng ngươi a tịch băng toàn lạnh lùng nhìn bùi nhược thần tựa hồ thực không vui hắn xuất hiện đồng dạng bùi nhược thần cũng không thích nhìn đến hắn Tương so với Phượng Hoa tới nói, tịch băng toàn thật đúng là không hợp hắn ăn, ăn uống. Từ bùi nhược thần hiện thân bắt đầu, Thiên Dung liền cảm thấy bên người độ ấm ở bay lên, hai người tầm mắt cũng trở nên có điểm lửa nóng, cho nhau nhìn không thuận mắt cái loại này lửa nóng. Trong lòng một trận ai hô, này tính chuyện gì a? Khu khu, cái kia, tính, gặp mặt ba phần thủ, ha ha, ta xem chúng ta cũng coi như người quen, cũng đừng làm ra một bộ dương cung bạt kiếm không khí, quá mệt mỏi. Bùi nhược thần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thiên Dung, ngươi có phải hay không đem ta đi lên nói quyến mất? Ách, đáp ứng rồi muốn ngoan một chút nốc, nhưng xem ra, ngươi không quá ngoan a. Ngậy. Quấn, Ngự Thiên Dung xấu hổ nhìn về phía Bùi Nhược Thần, cái này, cái này cùng ngoan không ngoan không tương quan đi. Tịch Băng Toàn riêng là nghe được ngoan tự liền lửa giận phiên bội, hắn cư nhiên có thể nói như vậy nàng, hắn tính người nào a. Bùi Nhược Thần tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, lạnh lạnh nói, Tiêu Dao hầu a, hiện giờ, nàng chính là ta người nga. Ngươi chẳng lẽ không có thu được tin tức? Ai, lại nói tiếp cũng trách ta sơ sót, hẳn là cho ngươi phát một trường thiệp mời, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng coi như người quen. Hừ, Tịch băng toàn thật mạnh hừ lạnh một tiếng, trừ bỏ như vậy, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình bất mãn cùng buồn bực, bởi vì, bùi nhực thần nói được không sai, hắn hiện giờ là thiên dung danh chính ngôn thuận phu quân. Ân, xem ra tiêu giao hầu, không, quá mấy ngày nên sửa miệng đi. không thể tưởng được ngươi chăm sự quấn thân còn có thời gian đến xem thiên dung thật là có tâm a bùi nhược thần nhàn nhạt trêu chọc nói tịch băng toàn kia hai mắt đều mau biến thành lợi kiếm nếu ánh mắt có thể giết chết người nói hắn đã giết qua bùi nhược thần trăm ngàn lần khu khu cái kia nhìn dáng vẻ các ngươi hai cái có rất nhiều chuyện riêng tư nói không bằng các ngươi chậm rãi nói ta đi ra ngoài hít thở không khí ngự thiên dung hơi hơi cười cười đến nu nhu cười đến làm bùi nhược thần đều có điểm ăn không tiêu vội vàng lắc đầu Không, có gì nhưng nói, nếu ngươi muốn đi thông khí, như vậy vi phu liền bổi ngươi đi. Nói liền rối tay bế lên ngự thiên dung, cười cười, nghe Lâm vũ nói ngươi ghế rửa hỏng rồi. Không có việc gì, ta thay đi bộ. Tịch băng toàn nhìn hắn thân mật bế lên ngự thiên dung, năm ngón tay tức thì nắm chặt thành quyền. Chính là nhìn đến không chút nào mâu thuẫn ngự thiên dung thời điểm, hắn lại có một loại vạn nghiệm câu hôi cảm giác, nàng chính mình đều nguyện ý, hắn còn có cái gì lập trường. Chương 463 nàng là ta một. Đi tới cửa thời điểm, Ngự Thiên Dung quay đầu lại nhìn hắn một cái, băng toàn, trở về lúc sau, bảo trọng. Tài kiến. Tịch băng toàn tối tâm nhìn bùi nhược thần ôm nàng rời đi, trong lòng mỗ một góc vắng vẻ, vô pháp bổ khuyết hư không. Bùi nhược thần ôm Ngự Thiên Dung bước lên một ngọn núi đỉnh, cùng ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, làm nàng dựa vào chính mình, còn muốn xem mặt trời mọc sao. Mỗi một ngày đều thích xem. Như vậy, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ xem ngày mai mặt trời mọc thế nào. Ngự Thiên Dung lắc đầu, ban đêm hàn lộ trọng, không được. Chúng chi, ta tưởng về nhà ăn tết, bồi duệ nhi cùng nhau. Cũng hảo, như vậy, đợi lát nữa chúng ta liền trở về đi. Ân. Ngự Thiên Dung lẳng lặng ngốc tại bùi nhược thần trên người, lần đầu tiên phát hiện, hắn ôm ấp nguyên lai like là thử cấm áp. Phần văn đi vê đút vê đút vê bạ con nhìn đầy trời màu lam, nàng từ từ mở miệng hỏi, bùi nhược thần, ngươi trong lòng sẽ trang cái dạng gì người? Ngươi cảm thấy đâu? Không biết. Nàng xác không biết. Giống hắn như vậy nam nhân, nàng thậm chí có một loại không dính khói lửa phàm tục cảm giác, dầu mối không ăn. Như thế nào có thể tưởng tượng đến ra thế nào xuất sắc nữ tử mới có thể đi vào hắn trái tim. Nghĩ vấn đề này, nàng lại không tự giác nghĩ tới Phượng Hoa, nếu không có liêu ra, như vậy, nàng cùng Phượng Hoa có phải hay không cũng đã trở thành ngọt ngào một đôi. Có phải hay không, cũng coi như tìm được rồi chính mình tương tư đậu đỏ. Sau này, nàng còn có thể đủ tìm được như Phượng Hoa giống nhau hái nàng nam nhân sao. Không, giống vượng hoa giống nhau cũng không được, hắn tuy rằng có thể vì chính mình liền mệnh đều không cần, chính là, hắn cũng sẽ vì liêu ra từ bỏ chính mình. Nàng muốn chính là một loại tuyệt đối ái, một cái đem nàng đặt ở quan trọng nhất vị trí nam tử, mặc kệ gặp được cái gì đều có thể đủ cùng nàng cộng đồng đối mặt, chân chính, thuộc về cái loại này có thể đồng cam cộng khổ bạn lữ. Rất khó đi. Ha ha. Nghĩ nghĩ, thiên dung chính mình cũng không khỏi một trận cười khổ lên, đúng vậy, rất khó. Suy nghĩ cái gì? Không có gì, cảm thán mà thôi, chỉ cảm thấy nhân sinh vô thường. Bùi nhược thần dối tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, vô thường mới có thú. Nếu vạn sự đều nhất thành bất biến nói, như vậy, nhân sinh lại sẽ không thú vị. Ngươi chính là hy vọng sinh hoạt thú vị một ít, nguy hiểm cùng không cũng không để ý. Ân, có thể như vậy lý giải đi. Ngự thiên dung than nhẹ một tiếng, ai có chí nấy. Ngươi cần gì phải tưởng quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngự thiên dung ha hả cười. Nói được đúng vậy. Thôi, bất hòa ngươi nói xấu, ngày kia liền phải ăn tết, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Cốc vân cùng con hắn A. Nàng chính mình cũng không biết nhi tử không phải ngươi, các ngươi tưởng xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn giấu giếm nàng? Bùi nhược thần nhìn nàng nở nụ cười, ngươi lo lắng ta. Ta là lo lắng nàng tìm ta phiền thoái, phải biết rằng, nàng chính là ngay từ đầu liền thích ngươi. Nếu là biết ngươi như vậy đối nàng, nói không chừng bị các ngươi khí điên rồi đâu. Lui một bước nói, vạn nhất nàng giận chó đánh mèo ta, ta làm sao bây giờ? Tổng không thể làm nàng khinh ở ta trên đầu đi. Yên tâm, chuyện của nàng sẽ thực mau giải quyết. Ngự thiên dung nghi hoặc nhìn hắn, thật sự. Như thế nào giải quyết? Bùi nhược thần nhàn nhạt cười, kia tươi cười có điểm lạnh lẽo, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngự thiên dung bị hắn lạnh lạnh ánh mắt cười đến trong lòng pha lạnh, trực giác sẽ không có cái gì chuyện tốt, ngươi sẽ không quá vô tình đi. Bùi nhược thần ngón tay nhẹ nhàng đập vào nàng trên đầu. Như thế nào là ta vô tình, ta chính là phối hợp lưu khâm kia tiểu tử làm việc, muốn như thế nào giải quyết tốt hậu quả, cũng là hắn quyết định, cùng ta không có quan hệ. Không quan hệ, không thể nào. Ngự Thiên Dung mày đẹp khẩn ninh, lời này nói được quá vô lương. Đông nhiên, Thiên Dung cảm thấy giữa mày một trận đau đớn, không khỏi rối tay che lại cái chán, đùi nhược thần cả kinh. Thiên Dung, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, đột nhiên cảm giác đầu có điểm hôn mà thôi, có thể là không có nghỉ ngơi tốt đi. Bùi nhược thần hồ nghi bắt lấy cổ tay của nàng, bắt mạch lúc sau, sắc mặt hơi đổi, ngươi gần nhất tiếp xúc quá người nào. Không có gì người, đúng rồi, ngươi tới phía trước, cùng lần trước cái kia mặt nạ nam đã giao thủ, bất quá, bị tịch băng toàn đánh gãy, hình như là hắn nhận thức người, không biết vì cái gì muốn giết ta. Mặt nạ nam, bùi nhược thần sắc mặt trầm xuống, bọn họ cư nhiên nói không giữ lời. Người nọ ta cảm giác chính là một cái vô lại, căn bản không thể lấy thường nhân tâm lý cân nhắc, ngươi biết hắn nói cái gì sao. Cái gì? Hắn nói, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, cho nên muốn giết ngươi. Dựa, thật là vô lại cực kỳ, ngươi nói, nếu nhìn không thuận mắt liền phải giết người, kia thế giới này người còn muốn hay không sống? Nói lên mặt nạ nam, Ngự Thiên Dung trong lòng rất là xúc động phẫn nộ. Nghĩ đến chính mình căn bản là còn không biết hắn muốn sát chính mình lý do không khỏi càng thêm phẫn nộ. Bùi Nhược Thần nhíu mày suy nghĩ nửa sẽ, bỗng nhiên nói, có lẽ, hắn chính là bởi vì tịch băng toàn mới muốn giết ngươi. A Vì cái gì nha? Bởi vì tịch băng toàn đối với ngươi có tình, mà này một phần tình, sẽ ảnh hưởng tịch băng toàn đối nào đó sự quyết định, mà những cái đó sự đối hắn có ảnh hưởng đi. Cho nên, hắn liền trách tội đến ngươi trên đầu, giận chó đánh mèo. Ngự thiên dung chừng lớn mắt, không thể nào. Ta đây không phải thử quan uổng. Ai làm ngươi cùng tịch băng toàn có tình đâu? Bùi nhược thần đả kích nói. Ngự thiên dung thở dài, bao lâu sự tình a, còn nhớ. Bùi nhược thần không tiếng động thở dài. nhìn ngự thiên dung có chút u buồn về sau gặp được người kia tận lực rời xa hắn ta đoán hắn hỏa long chi công khả năng đối với người thân thể có hại hảo đi thôi đi trở về bế lên nàng phi thân xuống núi đi bùi nhược thần trong lòng lại nhiều một mạt sầu lo tình huống của nàng giống như chuyển biến xấu tuy rằng không xác định lại là thực lo lắng sợ nàng liền năm năm chi kỷ cũng không có đương nhiên lời này hắn không dám nói ra huy bùi nhược thần ngươi còn không có nói cho ta muốn như thế nào ứng phó cốc vân đâu ngươi lo lắng cái gì Liên tính nàng thật là ta cưới quá nữ nhân cũng áp bất quá ngươi ngươi là hoàng thượng tứ hôn nhất phẩm phu nhân gặp mặt khách khí điểm ngươi làm nàng ngồi xuống vị không khách khí nói nàng còn phải đối với ngươi hành lễ đâu ngự thiên dung ha hốc mổm nàng gả cho ngươi không phẩm cấp Bùi nhược thần cười nhạo một tiếng ngươi cho rằng hoàng thượng phong ban là như vậy hảo đến a ngự thiên dung mặt hơi hơi đỏ hạ nàng cảm giác đích sắc không khó khăn lắm ngươi xem Nàng nhất phẩm phu nhân còn không phải là bị bùi nhược thần nói mấy câu đoạt tới sao. Cái kia, ta rất muốn hỏi một chút ngươi, chẳng lẽ, ngươi đối Cốc Vân liền không có một chút ý tứ. Thấy thế nào, Cốc Vân cũng coi như là một cây mỹ nữ đi. Đặt ở bên người lâu như vậy một chút cũng không tâm động. Thật là hoài nghi a. Nói nữa, dĩ vãng xem tiểu thuyết thời điểm không phải rất nhiều đều nói cổ đại nam nhân có một loại thói hư tật xấu, cưới vào cửa nữ nhân liền tính là chính mình không thích, cũng không hy vọng bị người khác chiếm hữu. Bởi vì kia sẽ làm bọn họ cảm giác được thật mất mặt. Bùi nhược thần thở dài, ngươi hy vọng ta đối nàng có ý tứ gì sao? Ha ha, không phải, ta chỉ là tò mò. Tò mò à, Ân, ta cũng có chuyện rất tò mò. Bùi nhược thần nói vẻ mặt ôn nhu cúi đầu nhìn ngự thiên dung, ta rất tò mò. Ngươi trong lòng có hay không ta vị trí? Ách, ngự thiên dung đầu treo máy hạ, này vấn đề, giống như quá đột nhiên. Nàng không biết nên như thế nào trả lời, bùi nhược thần nhìn nàng có tiếp tục truy vấn, còn tò mò. Ngươi được không thích ta, hoặc là nói, có thể hay không thích nhất ta. Chương 464 nàng là ta hai. Ha ha, ha ha. Tỷ nguyện bạ, năm đỏ, 753. Này vấn đề, quá để thi hiếm thấy. Ngự thiên dung chỉ có thể ngây ngô cười, lại cười miệng. Bùi nhược thần vẻ mặt sán lạn nhìn nàng, đừng cười ngây ngô, ta đang chờ ngươi đáp án đâu. Ngạch, cái kia, chúng ta chi gian liền không cần giảng loại này chuyện cười đi. Bùi nhược thần dừng lại bước chân. Nghiêm túc nhìn trong lòng người, thiên dung, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời đều cùng ta làm giả phu thê? Chúng ta là hoàng thượng tứ hôn, về sau ta nếu là lại cưới nữ nhân khác liền đối hoàng thượng không quá tôn kính, mà ta, hiển nhiên cũng còn không có cái kia tâm tư, mà ngươi, tự nhiên cũng không thích hợp gà chồng, ngươi không cảm thấy hẳn là nhìn thẳng vào chúng ta chi gian quan hệ sao? Cái này, về sau rồi nói sau, cả đời còn chừng đâu? Nếu tưởng được đến tự do, như vậy, 4 năm lúc sau, nàng đem chết phía trước, Đem hắn hưu không phải còn hắn tự do sao? Cả đời A, có thể có bao nhiêu trường? Thiên Dung Đừng nói nữa, ta hiện tại không nghĩ suy xét vấn đề này. Bùi nhược thần than nhỏ một tiếng, thôi, liền lại cho ngươi một ít thời gian đi. Nếu nàng vẫn luôn đều đem chính mình coi như một cái hợp tác đồng bọn, kia còn như thế nào tiến triển? Ai, còn phải hảo hảo nỗ lực A, hoặc là hẳn là áp dụng một ít tương đối cấp tiến thủ đoạn làm nàng minh bạch tâm tư của hắn? Trở lại kinh thành trên đường Ngự Thiên Dung đều là về khoải, khỏe bài hữu sỉu, về đến nhà nhìn thấy Duệ Nhi mới miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, xem đến mặt giãn ra rất là lo lắng, lại không biết như thế nào mở miệng do hỏi. Cốc Vân nghe được hạ nhân báo cáo Bùi Nhược Thần đã trở lại kinh thành, lại là cùng Ngự Thiên Dung cùng nhau trở về, hơn nữa, vào giới hội họa đại môn lúc sau liền không có ra tới. Tựa hồ đã quyết định lưu tại giới hội họa bồi Ngự Thiên Dung các nàng mẫu tử ăn Tết đâu. Tin tức này đối với nàng tới nói, thực kích thích, làm nàng vô pháp không phẫn nộ. Chính là, phẫn nộ lại có thể thế nào? Nàng chỉ có thể chính mình nuốt vào nước đắng, nhưng, nàng lại như thế nào cam tâm? Vì thế, đoàn đêm giao thừa, đại niên 30, buổi phủ, một chiếc xe ngựa giá ra. Ngự thiên dung cùng duệ nhi đều thay quần áo mới, vô cùng cao hứng chuẩn bị ăn cơm tất nhiên. Đương nhiên, ăn cơm trước là muốn đánh pháo chúc, ngự thiên dung thực may mắn lúc này có pháo hoa, cho nên, lâm thời làm người đi mua rất nhiều trở về, chuẩn bị tối nay tới một cái sán lạn chi dạ. Duệ Nhi đứng ở Ngự Thiên Dung bên người, mọ Mi, ngươi thích xem pháo hoa. Ân, Duệ Nhi chẳng lẽ không thích? Cũng thích. Ngự Thiên Dung ôn nhu đem hắn kéo ở chính mình bên người, thích liền hảo. Phu nhân, ngoài cửa có khách. Thủ vệ gã sai Vật sắc mặt có điểm mất tự nhiên xuất hiện ở Ngự Thiên Dung các nàng trước mặt. Ngự Thiên Dung khẽ như mày, cái này nhật tử, còn có cái gì khách nhân? Gã sai Vật tớp a đúng nhìn Ngự Thiên Dung, phu nhân, là, là, là bùi ra thiếu phu nhân. kỳ thật hắn một mở cửa thời điểm cũng thực kinh ngạc không biết kia nữ nhân lúc này tới làm gì nhưng là trực giác hắn không chào đón nàng bởi vì bọn họ này đó ở giới hội họa hạ nhân đều nhất trí cho rằng đùi nhược thần là phu nhân phu quân không nên bị nữ nhân khắc đoạt cho nên không có do dự bọn họ đều bài xích cốc vân xuất hiện ngự thiên dung nghe vậy mày đẹp hơi hơi một tần nàng tới làm cái gì ngươi đi nói cho nàng giới hội họa hôm nay không tiếp khách người kêu nàng trở về đi Bùi nhược thần chậm rãi đi vào tới, liếc gã sai vật liếc mắt một cái. Gã sai vật chạy nhanh gật gật đầu, là, lao ra. Ngự thiên dung mi rác chịu chịu, mỗi lần nàng nghe được hạ nhân kêu bùi nhược thần lao ra thời điểm đều cảm thấy biến lưu. Ngươi nói đi, rõ ràng là một người tuổi trẻ đại thiếu gia, liền bởi vì thành thân, liền kêu thành lao ra, ai? Phu nhân, các ngươi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị phá hoa. Hạ duyệt nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi sân. Bùi nhược thần nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, mặt giãn ra, không bằng, ngươi cũng đi hỗ trợ. Hảo! Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi không đi xem các nàng. Ta sợ nàng tết nhất liền khóc đỏ đôi mắt, đến lúc đó liền tạo nghiệt nga. Bùi nhược thần đạm đạm cười, muốn đi an ủi, cũng không tới phiên ta đi. Lưu Thâm tên kia nhàn thật sự đâu. Nói kéo một cái ghế ngồi ở ngự thiên dung bên người, đại đoàn năm, ta có lễ vật sao? Ngự thiên dung ha ha cười, có a. trước nhìn xem ngươi cấp duệ nhi chuẩn bị lễ vật đi bùi nhược thân lắc đầu tiểu nữ nhân duệ nhi đây là cho ngươi lễ vợ duệ nhi tiếp nhận một cái trường hộp mở ra vừa thấy bên trong an tĩnh nằm một phen đoàn kiếm chỉ có bàn tay như vậy trường trong lòng tò mò rút ra vỏ lại phát hiện thân kiếm toàn thân phát xanh biếc lập lọe xanh biếc quang mang hết sức đáng chú ý lưỡi đao vừa thấy liền biết bén nhọn vô cùng ngự thiên dung hơi như mày đây là cái gì kiếm long nguyên kiếm có cái gì đặc biệt sao Bùi nhược thần thần bí nhìn duệ nhi liếc mắt một cái duệ nhi ngươi về sau chính là này bảo kiếm chủ nhân bảo kiếm công dụng ta chỉ dạy cho ngươi một người ngươi cần phải hảo hảo học cảm ơn đại cha Bùi nhược thần bị này một tiếng đại cha đã kích đến không có một nửa gương mặt tươi cười tiểu tử này cũng quá độc các đi như thế bảo vật hắn cũng chỉ có một kiện lại bỏ những thư yêu thích tặng hắn tiểu tử này lại còn không chịu kêu hắn một tiếng thân cha Hoan a ngự thiên dung nhìn hắn nghẹn khuất ánh mắt trong lòng sảng khoái vô cùng duệ nhi thật ngoan tới mọ mì cho ngươi một cái đại hồng bao duệ nhi vô cùng cao hứng tiếp nhận ngự thiên dung cho hắn một cái cái hộp nhỏ bên trong lại là dùng bạc trắng chế tạo một gốc cây bạch liên hoa sắc thái thuần khiết sinh động như thật thủ công xào rượu duệ nhi cười tủm tỉm nhìn ngự thiên dung cảm ơn mọ mi ngự thiên dung ha hả cười nghiêng đầu ở duệ nhi sắc mặt bẹp một ngụm hì hì duệ nhi ngươi là mọ mì bà bối hôn một cái tỏ vẻ chúng ta mẫu tử tình cảm thâm hậu duệ nhi hơi hơi đỏ bừng mặt Tuy rằng một kiện không phải lần đầu tiên bị Ngự Thiên Dung ăn đậu hủ, chính là, hắn vẫn là sẽ có chút xấu hổ. Mà bùi nhược thần xem đến càng là những mày, nữ nhân này nói rõ chính là chiếm tiện nghi đi. Người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng nàng căn bản là không xem như duệ nhi thân mẫu, bất quá thân thể là mà thôi. Cho nên, ở Ngự Thiên Dung còn tưởng lại hôn một cái thời điểm, hắn thực không vui ngăn cản, còn chuồn chuồn lướt nước ở Ngự Thiên Dung trên mặt lưu lại một hôn. Thiên Dung, nếu một hôn có thể tỏ vẻ quan hệ thân thiết, như vậy chúng ta cũng nên tỏ vẻ tỏ vẻ đâu ngự thiên dung bù mặt căm giận chừng mắt hắn phu quân một đạo nhu nhược thanh âm kinh trung tức giận cốc vân mang theo hai cái nha hoàn tiến vào lại xảo xảo nhìn đến bùi nhược thần hôn ngôi ngự thiên dung một màn tâm tức khắc bị tạp thành mảnh nhỏ nàng tâm tâm niệm niệm chờ đợi hắn trở về trở về xem nàng cùng nhi tử chính là đổi lấy lại là hắn làm bạn nữ nhân này về nhà sau đó giao thừa cũng làm bạn nàng Thậm chí liền về nhà xem các nàng mẫu tử liếc mắt một cái cũng chưa từng. Trước mắt, nàng còn nhìn thấy gì, nhìn đến hắn ở trước công chúng cùng nữ nhân này thân thiết, hắn sao lại có thể như thế đối đãi chính mình. Hốc mắt chỉ một thoáng đỏ, lại đến chính mình nhìn xuống. Bùi nhược thần không vui nhìn các nàng liếc mắt một cái, ngươi tới nơi này làm cái gì? Cốc vân đầu hóng một vang, hắn hỏi nàng tới làm cái gì? Thật sâu hút khẩu khí, phu quân, tối nay là đoàn viên đêm, ta là tới thỉnh ngươi về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Nơi này cũng giống nhau, ngươi trở về đi. Bùi Nhược Thần không mang theo một tia cảm tình thanh âm, làm mọi người đều cảm giác được lạnh lẽo. Cốc Vân càng là chua sót, đau lòng. Phú quân, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt liền không có một chút vị trí sao? Chúng ta nhi tử ngươi cũng không thèm để ý. Chương 465: Tràn ngập lửa giận cửa ải cuối năm. Bùi Nhược Thần ánh mắt chật lóe, đây cũng là một cây phiền thoái, xem ra, đến làm Lưu Khâm kia tiểu tử nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Ánh mắt lãnh hiện, ta để ý chính mình nhi tử ti nhoẹn bạ, dễ đỏ, 753. Ngự thiên dung thở dài nhìn Cốc Vân liếc mắt một cái, đùi nhược thần ý tứ sợ cũng chỉ có nàng hiểu đi, Cốc Vân nhi tử cũng không phải con hắn, cho nên hắn không thèm để ý, chỉ là, Cốc Vân cũng không biết điểm này, cho nên, nàng tâm thế tất càng thêm đoán hận chính mình. Thật là thật lớn hát quá. Cốc Vân u ánh mắt trường hướng Ngự thiên dung, nàng hận nữ nhân này, nếu không phải nàng, bùi nhược thần như thế nào sẽ đối chính mình càng ngày càng lãnh đạo. khúc khụ ta xem không bằng ngươi trở về bồi duệ nhi hắn ra ra mãi mãi cùng nhau ăn cơm ngự thiên dung thật sự không vui chính mình bị người ta ưu oán ánh mắt độc sát, đành phải mở miệng đề nghị bùi nhược thân lắc đầu không cần ta liền ở chỗ này bồi duệ nhi ăn cơm ta thiếu hắn quá nhiều thiết hiện tại mới nói chính mình thiếu quá nhiều có phải hay không quá dối trá cốc vân nghe lời này lại ở trong lòng kêu gào lên ngươi thiếu duệ nhi nhiều vậy ngươi lại nghĩ đến không có ngươi thiếu chúng ta mẫu tử cũng rất nhiều Ngươi còn không quay về. Không lo lắng ngươi nhi tử bị cảm lạnh. Bùi nhược thần phong khinh vân đạm đề ra một câu. Cốc vân tức khắc nước nở lên. Phu quân lời này hảo thất vọng buồn lòng. Như thế nào liền nói là ta nhi tử. Chẳng lẽ hắn không phải con của ngươi sao? Ngươi muốn cùng ngự phu nhân ở bên nhau. Ta cũng không có ngăn đón. Hiện giờ, ta chỉ là hy vọng ngươi ngẫu nhiên bất thời giờ nhìn xem chúng ta mẫu tử. Chẳng lẽ này cũng không thành. Phu quân, ngươi có phải hay không quá bất công? Xin lỗi. Ta luôn luôn thực bất công, thuận mắt, thế nào đều thuận mắt, không vừa mắt, thế nào đều không vừa mắt. Cốc vân mở to hai mắt nhìn bùi nhược thần, nửa ngày mới bi cười nói, phu quân lời này chính là đang nói ngươi chán ghét chúng ta. Bùi nhược thần lắc đầu, ta không chán ghét các ngươi. Không cần, cũng không cần thiết. Cốc vân mê vong nhìn hắn, vì cái gì, lời này là có ý tứ gì. Ngự thiên dung thật là thực đồng tình cốc vân, bùi nhược thần cùng lưu khâm này hai tên gia hỏa đều qua tối, như vậy chơi người. Thật không biết ngày sau có thể hay không lọt vào báo ứng đâu. Ai? Các ngươi trở về đi, đừng trì hoan ăn cơm thời gian. Bùi nhược thần vô tình hạ lệnh nói. Cốc vân hai mắt đấm lệ nhìn hắn, phu quân, ngươi đúng như này vô tình đối đãi với chúng ta mẫu tử. Đi thôi. Bùi nhược thần rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Cốc vân bỗng nhiên đứng lên, dẫn chừng ngự thiên dùng, mắng to lên, ngự thiên dùng, ngươi cái này hồ ly tình, thiên hạ nam tử nhiều như vậy, ngươi vì sao không đi cầu? Cố tình muốn câu dẫn phu quân của ta, chẳng lẽ, ngươi một ngày không có nam nhân liền sẽ chết sao? Bên cạnh ngươi, không phải có mấy nam nhân vây quanh ngươi chuyển sao? Như thế nào, chẳng lẽ bọn họ đều không thể thỏa mãn ngươi, làm ngươi lại cứ muốn đem chủ ý đánh tới ta nam nhân trên người? Hoàng thượng tứ hôn, ta không có cách nào, chính là, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Để ý chuyện trái với lương tâm làm nhiều, tương lai hạ mười tám tầng địa ngục đi. Ngậy! Nữ thiên dung yên lặng cái chán. có điểm khó xử bộ dáng nhìn về phía bùi nhược thần này có phải hay không có điểm đoan buồng a bùi nhược thần trắng nàng liếc mắt một cái lại đối cốc vân lạnh lùng nói ngươi còn không đi ta không đi phu quân như thế vô tình ta còn trông cậy vào cái gì chính là các ngươi làm chúng ta mẫu tử như thế nan kham ta cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá ngự thiên dung ngươi là lơi hồng bướm hồng hạnh xuất tưởng câu tam đã bốn một ngày nào đó ngươi sẽ bị mọi người khinh bỉ nga cảm ơn ngươi nhắc nhở ngự thiên dung không mặn không nhạt trở về một câu cốc vân tức giận đến một phen tiến lên duỗi tay liền phải bóp chặt ngự thiên dung cổ tiện nhân lại ở sắp sửa đụng tới ngự thiên dung thời điểm bị bùi nhược thần một trưởng chụp đi ra ngoài lạnh leo quét nàng liếc mắt một cái cốc vân ta khuyên ngươi đừng quá không biết điều ẩu đả triều đình nhất phẩm mệnh phụ ngươi bị hạch tội không quan trọng cũng đừng làm cho bùi ra bị ngươi sở mệt. ngươi ngươi cốc vân hoa tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi nước mắt che phủ hảo tàn nhẫn hảo Hảo tàn nhẫn phu quân Bùi nhược thần, ta hận ngươi Bùi nhược thần không chút nào để ý nhìn nàng một cái tùy tiện ngươi, bất quá Tiết nhất, ngươi ở nhà người khác làm ở mỹ, Chẳng lẽ phụ thân ngươi không có đã dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ sao Lễ nghĩa liêm sỉ Cốc Vân Bi cười rộ lên Hán cư nhiên cùng chính mình nói lễ nghĩa liêm sỉ Phu quân, vậy ngươi lại có thể biết như thế nào làm tốt một cái phu quân sao Ngươi bỏ kết tóc thê, bỏ thân tử Này tính cái gì phụ nói Ngự thiên dung trong lòng thầm than, này giao thừa, náo thành như vậy thật là bại hoại tâm tình A. Hạ Duyệt, mặt giãn ra, các ngươi hai cái đưa thiếu phu nhân cùng bùi đại thiếu trở về đi. Hạ Duyệt cùng mặt giãn ra đồng thời tiến lên đây, là, phu nhân. Hạ Duyệt nhìn nhìn bùi nhược thần, hoa khí cười, bùi đại thiếu, thỉnh đi. Này tất nhất, phu nhân thích náo nhiệt một chút, lại tuyệt không thích như vậy náo nhiệt đâu. Bùi nhược thần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại quét cốc vân liếc mắt một cái, hảo ta chưa xử lý điểm sự tình, nghiêm khắc nhìn về phía cốc Vân phía sau Nha Hoàng, các ngươi như thế nào hầu hạ chủ tử, còn không đỡ các ngươi phu nhân trở về? Cốc Vân phía sau Nha Hoàng chưa bao giờ từng thấy Bùi Nhược Thần như vậy sinh khí, đều bị dọa phá gan, vội vàng nửa đỡ nửa giá cốc Vân đi ra ngoài. Cốc Vân rẽ rủa không chịu, ung ra, ta không đi, tối nay ta liền phải làm nàng không được căn bình, làm nàng minh bạch, bá chiếm người khác phu quân là không có kết cục tốt. Nha Hoàng liên hướng Bùi Nhược Thần. nhìn đến bùi nhược thần càng thêm tối tăm sắc mặt lại không dám chần chờ cường lôi kéo cốc vân rời đi phía sau bà vũ cũng chạy nhanh ôm hải tử cùng đi ra ngoài ngự thiên dung nhìn các nàng rời đi thở dài hoa nghiệt mặt giãn ra lại vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm bùi nhược thần hắn sao lại có thể tùy ý cốc vân xuất hiện ở chỗ này náo sự sao lại có thể làm nữ nhân khắc gáy dày phu nhân thanh tịnh bùi nhược thần nhốn nhún vai hảo các ngươi trước chơi ta trở về công đạo một chút dứt lời xoay người rời đi Duệ Nhi ở bùi nhược thần xoay người rời đi thời điểm, ánh mắt bắn ra một mạt hắn ý, thẳng thấu bùi nhược thần lưng, làm hắn mặc danh cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại chỉ là nhìn đến Duệ Nhi cười tủm tỉm cùng Ngự Thiên Dung khe khẽ nói nhỏ bộ dáng, trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, vừa mới là ai chừng hắn. Xem sân thanh tịnh, Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, không lắm để ý nói, hảo hảo, cái này chân chính đại đoàn viên, chúng ta phóng pháo hoa đi. Mặt giãn ra nhìn Ngự Thiên Dung liền cảm thấy đau lòng. Trong mắt hắn ngự thiên dung căn bản chính là miễn cưỡng cười vui nữ tử, phượng hoa đi rồi, đùi nhược thần cũng không thể bồi nàng, nàng trong lòng rất khổ sở đi. Chính là, lại cố tình phải làm ra một bộ không có việc gì người thần thái. Phu nhân, ngự thiên dung dương mắt nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái, làm sao vậy? Không có gì mặt giãn ra hút khẩu khí, trung quy vẫn là không có nói ra an ủi nói, hắn không nên trêu chọc nàng. Đúng vậy, không nên. Ngự thiên dung nhìn nhìn hắn biểu tình, cũng chỉ là đạm đạm cười. Không có nói cái gì nữa, chỉ là cùng Duệ Nhi cùng nhau nhàn thoại việc nhà lên. Hạ Duyệt nhìn mặt giãn ra, kia thật kêu khó thở, người này như thế nào liền như vậy không có gân đâu. Rất tốt cơ hội, lần lượt từ bỏ, vì cái gì a? Thật là hoàng đế không đội thái dám cấp a. Duệ Nhi ngửa đầu nhìn mặt giãn ra, chan ôi chúng ta mang mỏ mỉ đi nóc nhà xem pháo hoa đi. Mặt giãn ra sử sốt, ngay sau đó gật gật đầu, Hạ Duyệt âm thầm cho Duệ Nhi một cái tán thưởng ánh mắt, tiểu tử, giỏi quá. Ngự Thiên Dung cũng không phản đối, xem pháo hoa, tự nhiên là muốn ở chỗ cao xem, mới xem đến Mỹ Lệ. Chương 466 pháo hoa lánh Ở Ngự Thiên Dung bọn họ bước lên nóc nhà thời điểm, hạ duyệt liền cùng mặt khác một ít hạ nhân bậc lửa mãn viện pháo hoa, mấy chục cái pháo hoa đồng thời sán lạn bay lên bầu trời đêm, lập loè ở Ngự Thiên Dung trong mắt, rất có một loại đồng phong dạ phóng hoa thiên thụ, càng thổi lạc tinh như mưa cảm giác, mặt răng ra, ta tưởng đánh đàn tí nguyện bạ, dệ 238. mặt giãn ra im lặng không tiếng động đi lấy cầm giới hội họa bên trong nhớ tới thanh nhã yêu thương tiếng đàn cùng với nhàn nhạt giọng hát phồn hoa thanh đi vào cửa phật chiết sát thế nhân ngọng tiếng lãnh tràn trọc cả đời nợ tình lại mấy quyển như ngươi cam chịu sinh tử khô chờ khô chờ một vòng lại một vòng vòng tuổi phu đô tháp chặt đứt mấy tầng chặt đứt hai hồn đau thẳng đến một chản tàn đèn sụp đổ sân môn. dung ta lại chờ lịch sử xoay người chờ rượu hương thuần Chờ ngươi đạn một khúc đàn tranh. Vũ sôi nổi, bạn cũ cỏ cây thầm, ta nghe nói, ngươi trước sau một người. Loang lổ cửa thành, chiếm cứ lao dễ cây, đá phiến lần trước đãng chính là, lại chờ. Vũ sôi nổi, bạn cũ cỏ cây thầm, ta nghe nói, ngươi vẫn thủ cô thành. Ngoại ô mục tiếng sáo, dừng ở kia tòa giã thôn, duyên phận bén dễ nảy mầm là, chúng ta. Nghe thanh xuân, nên đón tiếng cười tiện sắt rất nhiều người. Kia sử sách, ôn nu không chịu, hạ bút đều quá tàn nhẫn. pháo hoa dễ lánh, nhân sự dễ phân mà ngươi đang hỏi ta hay không còn nghiêm túc ngàn năm sau mấy đời nối tiếp nhau tình thầm, còn có ai đang đợi mà sử sách há có thể không thật ngụy thư thành lạc dương như ngươi ở cùng tiếp trước quá môn đi theo hồng trần đi theo ta lưu lạc cả đời già lam Tử nghe tiếng mưa rơi mong vĩnh hằng đây là châu kiệt luân sướng một bài hát kỳ thật nàng vẫn luôn không quá thích châu kiệt luân làn điệu bất quá này một khúc pháo hoa dễ lanh ngoại lệ bởi vì thương cảm Bởi vì phiên muộn, nàng khó được nhớ kỹ hắn một bài hát. Lúc này sướng khởi, càng cảm thấy đến thương cảm, nghĩ lại chính mình hiện giờ tình cảnh, thương cảm càng sâu, lại không người có thể kể ra, cũng không nghĩ kể ra, bởi vì hết thể hết thể nói cùng không nói lại có quan hệ gì. Nếu trên đời này có người có thể đủ hiểu nàng lời nói, nàng không nói cũng đều có người có thể hiểu, chính là nếu trên đời không người hiểu nàng lời nói, như vậy, nói cũng chỉ là nói vô ích, cũng không biết chính mình ở nóc nhà ngồi bao lâu. Ngự Thiên Dung thậm chí liền bên người người cùng sự đều quên mất, thật lâu sau, gió lạnh thổi tới, nàng mới hoàn hồn, nhẹ nhàng vô vô Duệ Nhi tay, ôn nhu nói, Duệ Nhi, do lớn, chúng ta đi xuống đi. Nương, Duệ Nhi sẽ vẫn luôn bồi mẫu thân, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi mẫu thân. Duệ Nhi kiên định ánh mắt, Thúy Thanh lời nói, ở Ngự Thiên Dung tân hồ đầu hạ một khối tảng đa lớn, rộng lớn mạnh mẽ, hết thể tựa hồ đều không ở quan trọng, nàng có như vậy một người thân, còn có cái gì không tốt đâu. Vẻ mặt cảm động ôm Duệ Nhi, khẽ mỉm cười, hảo, ta cũng sẽ bồi Duệ Nhi đến cuối cùng. Quyết không cho bất luận kẻ nào thương tổn ta bảo bối Duệ Nhi. Mặt giãn ra nhìn bên người hai người, trong lòng đau xót, nàng khổ, hắn càng khổ, nàng đau lòng, hắn càng đau, chính là, hắn chỉ có thể như vậy nhìn, nhìn nàng mà thôi. Nàng khúc, sướng đến không có cách luật, lại nhất có thể đả động nhân tâm, làm hắn vô pháp không động tâm, rồi lại chỉ có thể như cũ ngăn chặn chính mình động tâm. Ta cũng sẽ bồi của các ngươi. Ôn hòa thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mặt giãn ra quay đầu, nhìn đến bạch tí phiêu phiêu bùi nhược thần, trong lòng cảm giác rất là phức tạp, đã vì hắn nhanh như vậy trở về ăn ủi lại vì hắn hành động cảm thấy chua lòng. Bùi nhược thần đi đến ngự thiên dung bên người, hơi hơi mỉm cười, như thế nào, không đợi ta liền xem pháo hoa. Duệ nhi nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, lạnh căm căm nói, nếu là chờ đại cha ngươi cùng nhau, chỉ sợ pháo hoa đều lạnh. A, bùi nhược thần trong lòng bắt lạnh bắt lạnh, không biết có phải hay không giác. nào rác. Hắn cảm giác Duệ Nhi giống như đối hắn lại có một loại địch ý, không thể nào, mấy ngày nay thật vất vả tiếp cận một chút, nhanh như vậy liền đánh hồi nguyên hình. Ngự thiên dung lại hồ nghi nhìn hắn, ngươi như vậy trở về sẽ không lại cho ta đưa tới phiền toái đi. Bùi nhược thần nhìn nàng một cái, rất là bất mãn, ngươi cảm thấy ta là như vậy vô dụng người sao. Chà ơi, ta muốn ngươi ôm ta xem pháo hoa. Bỗng nhiên Duệ Nhi thực không khách khí đối mặt giãn ra nói. Mặt giãn ra cũng vô dụng nghĩ nhiều, dỗi tay liền bế lên Duệ Nhi. lẳng lặng nhìn bầu trời đêm pháo hoa bùi nhược thần đã có thể ghen tiểu tử này có ý tứ gì a nói rõ cho hắn dội nước lã sao ngự thiên dung chỉ là nhàn nhã khệ cầm huyền căn bản không để ý tới hắn thu được vắng vẻ bùi nhược thần trong lòng thầm hận tiểu gia hỏa này là quỷ hẹp hỏi, nữ nhân này cũng là keo kiệt lớn lên là giống hắn chính là tính tình lại hơn phân nửa hướng nữ nhân này công tử một cái hộ vệ lặng yên xuất hiện ở bùi nhược thần phía sau công tử hậu cùng đã xảy ra chuyện Bùi nhược thần thần sắc bất biến, chỉ là nhàn nhạt nói, Tết nhất, thật là một cây ngày lành. Hoàng cung sự tình đều có hoàng thượng xử lý, chúng ta hà tất gốc. Hộ vệ thầm than một tiếng, chính là ra một chút ngoài ý muốn. Ngự Thiên Dung nghe nơi này, tựa hồ có cái gì nội tình giống nhau, tức khắc tới hứng thú, nhìn kia hộ vệ cười hì hì hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Nói đến nghe một chút, một người kế đoạn, ba người kế trường sao? Bùi nhược thần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía hộ vệ, ngươi nói. hộ vệ thấu tiến đến thấp giọng nói ngự tiệp dư bị người phát hiện yêu đương vụ trộm hoàng thượng tận mắt nhìn thấy chính là ngự lâm quân lại lăng là không có bắt lấy kia nam nhân hoàng thượng mặt rồng giận dữ này sẽ này sẽ chính hạ lệnh phong tỏa cửa cung bốn phía điều tra đâu phong tỏa cửa cung bùi nhược thần khẽ to mày như thế một vấn đề a yêu đương vụ trộm ngự thiên dung giật mình linh đánh một cái dùng mình xem cùng bùi nhược thần rất là hoài nghi không phải là ngươi bùi nhược thần đầy mặt chính khí ngắt lời nói ngu ngốc Nói cái gì ngốc lời nói, ta đối hoàng thượng kia viên là trung thành và tận tâm, thiên địa chứng, dám, ân, thật là ngoài ý muốn a, không thể tưởng được luôn luôn được sủng ái phi tử cư nhiên sẽ cho hoàng thượng đãi nón xanh, khu cụ, Nay tội nhưng lớn, phỏng trừng muốn liên lụy chính tộc. Ách, thằng ngãi này nói được ra dáng ra hình, chính là, nàng như thế nào càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy đâu. ngự liên lại lớn mật cũng không đến mức tại hậu cung trong vòng yêu đương vụng trống đi, còn xảo bất xảo đã bị long tưởng vân trảo cái hiện hành. quá xào đi. Hộ vệ nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, lại bổ sung nói, công tử, phu nhân, nam nhân kia thân ảnh, căn cứ thấy huynh đệ nói, giống như cùng kia mất mát môn môn chủ không mặt mũi nào, thực tương tự. Cái này, không chỉ là ngự thiên dung, liền bùi nhược thần cũng kinh ngạc nhìn hộ vệ, ngươi xác định. Thuộc hạ không dám khẳng định, bất quá chúng ta có huynh đệ nói thật rất giống, chỉ là hắn che mặt, chúng ta người xem không rõ. Bùi nhược thần bỗng nhiên ha hả cười rộ lên, cái này, Thật là trời cũng giúp ta. Khu khu. Nói sai rồi, hẳn là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thiên Dung, ngươi nói, chúng ta muốn hay không giúp người nào đó một phen đâu. Giúp. Ngự Thiên Dung nhất thời phản ứng không kịp. Giúp ai? Ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là giúp Hoàng thượng à, chúng ta làm thần tử. Như thế nào có thể không vì quân phân ưu đâu. Cái gọi là một đời vua một đời thần. Hoàng thượng đối ta có ơn chi ngộ. Ta như thế nào muốn nên tận tâm tận lực, ít nhất. Một ngày đang ở triều đình nên vì Hoàng thượng phân ưu, Phải không? Nàng giống như không có cảm giác quá hắn là trung thần A. Bùi nhược thần cười nhìn kia hộ vệ, ngươi đi trước liên hệ lưu khâm. Sau đó, cùng hắn nói nói tình huống, nếu thật là không mặt mũi nào, như vậy, chúng ta phải hảo hảo, tận tâm tận lực bang chủ Hoàng thượng chóc nã nghịch tặc. Chương 467 Vì quân phân ưu một Là, công tử. Hộ vệ cung cung kính kính lui ra, ngự thiên dung vẫn là có chút không tin, ngự liên sẽ như vậy mạo hiểm. Tại hậu cung hẹn hò không mặt mũi nào. Không mặt mũi nào là thích nàng, bất quá, nàng không cho rằng ngự liên đối không mặt mũi nào có cái gì cảm tình à. Thiên Dung, độc quái đâu. Hắn a, nói đúng không thích náo nhiệt, chính mình ở trong phòng ăn cơm, bất hòa chúng ta cùng nhau. Bùi nhược thần ôn hòa cười, kia tươi cười làm người như tắm mình trong gió xuân, một năm chỉ có một lần ngày hội, chúng ta vẫn là kêu thượng hắn cùng nhau đi, người nhiều cũng náo nhiệt một ít, nói nữa, hắn là duệ nhi sư phó, càng vất vả công lao càng lớn. Hẳn là ngồi thủ vị. Phải không? Chính là, hắn không thích. Nay có gì đó, ta đi thỉnh hắn, tỏ vẻ thành ý, ngươi ở chỗ này bồi duệ nhi hảo hảo chơi đi. Nhìn bùi nhược thần rời đi bóng dáng, ngự thiên dung trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác, giống như, hắn mưu đồ gây dối giống nhau, ha ha, có thể là nghĩ nhiều đi. Vẫn luôn vội vàng ngự thiên dung, cũng không có phát hiện, giới hội họa bên ngoài trong rừng, một đạo ánh mắt thường thường dừng lại ở nàng trên người. bởi vì sợ nàng cảm giác được chính mình tầm mắt phượng hoa xem vài lần lại chạy nhanh rời đi ánh mắt phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ lần ba con. đi theo phượng hoa cùng nhau hai cái ám ảnh các sát thủ quả thực chính là nghẹn khuất đến muốn mệnh, vốn dĩ Này tất nhất lao đại ngươi không nghỉ ngơi liền tính tốt xấu làm cho bọn họ đi tốt nhất tiệm ăn đi tìm cái mỹ nhân thả lỏng thả lỏng đi chính là mặt khác huynh đệ là đi ăn nhậu chơi bời bọn họ hai cái lại bị kêu thượng đi theo hắn đi vào nơi này không đi vào liền thôi Còn một bộ trông mòn con mắt biểu tình, đem bọn họ hai cái ác đến thật là cả người đều nổi ra gà. Trong đó một cái trung quy nhịn không được, các chủ, ta xem không bằng ngươi đi vào tìm ngự phu nhân trò chuyện. Hoặc là, bên ngoài đi đánh bất tỉnh nàng khiêng ra tới cho ngươi hưởng dụng. Phượng hoa một cái bạo lật ném qua đi, nói hiệu nói vượng. Ai, các chủ a, ngươi này không phải chính mình tìm tội chịu sao? Mắt trông mong nhìn nàng cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, ngươi lại không cam lòng hiện thân. Này! còn không bằng không xem đâu. Phượng Hoa giận trừng liếc mắt một cái, các ngươi hai cái tự mình vội đi, đừng đi theo ta dịu ra díu rít so nữ nhân còn rong dài. Ai, lão đại A, ngươi một cái chúng ta huynh đệ không yên tâm A. Ừ, ta không muốn chết nói, còn có nói có thể giết ta sao. Bên này nói chuyện, Phượng Hoa ánh mắt lại vẫn là không có từ ngự thiên dung bên kia rời đi. Ai, tính, ngươi thế nào liền thế nào đi, dù sao ngươi là lão đại. Trong đó một cái quyết định bất chấp tất cả. Một mông ngồi ở đại thụ chi thượng, ngủ gật đi. Một cái khác thấy thế cũng chỉ có thể nhún nhún vai, tự mình một bên ngốc đi. Phượng Hoa lười đi để ý, tiếp tục nhìn hắn muốn nhìn người, trong lòng sớm đã trăm vị trần tạp, Duệ Nhi. Đúng vậy, Duệ Nhi hiện giờ là hắn lớn nhất uy hiếp, nếu không phải lúc trước đối Duệ Nhi hạ dược, hắn lại có cái gì có thể bị người uy hiếp. Nhưng bực chính là nữ nhân này vẫn là tất cả keo kiệt, lần trước cho chính mình uy một viên khổ tình đan lúc sau, làm hắn càng là không thể tự thoát ra được. Mỗi khi tưởng tượng đến nàng liền sẽ cũng thu không được tâm thần, phát cuồng muốn gặp đến nàng, chính là, tiếp tục nghĩ nàng lại sẽ xuyên tim bực bội, hận không thể hủy diệt bên người hết thảy. Tưởng, không thể tưởng, không nghĩ, lại khống chế không được. Liền tính mắng nàng là yêu tinh cũng không quá. Uy xem đủ rồi không có. Đồng nhiên, Phượng Hoa bả vai bị người vô vỗ. Phượng Hoa trong lòng một hãi, ngay sau đó quay đầu, nhìn đến tươi cười đầy mặt bùi nhược thần, ngươi như thế nào tới? Bùi nhược thần buông tay. Tự nhiên là phi tới A. Làm sao vậy? Doa đến ngươi. Phượng Hoa khiếp sợ nhìn hắn, ngươi ở ta phía sau đã bao lâu? Không lâu, vừa mới đến mà thôi. Phượng Hoa hai cái tùy tùng nhìn đến bùi nhược thần cũng là đại kinh thất sắc, bọn họ cư nhiên không có chút nào nhận thấy được có người đến gần rồi bọn họ, vẫn là như thế đột ngột xuất hiện, đủ để thấy được, bùi nhược thần lúc này công lực đã xa xa vượt qua bọn họ, cũng vượt qua bọn họ lao đại. Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, chúc mừng ngươi công lực lại tăng lên A. Cảm ơn, thiên dung công lực cũng tăng lên đâu, giống như đã đột phá cửu thiên huyền công tầng thứ bảy đâu. Còn có hai tầng liền đến đỉnh. Đến lúc đó, sợ chúng ta ba người liền ngươi, khu khụ, thấp nhất nga. Bùi nhược thần kêu ý cười, trần trùi chính là ngươi không gặp may mắn ý tứ, này lại đem phượng hoa sặc đến trong lòng chất buồn, thằng ngãi này quá đáng giận. Bất quá, trên mặt tự nhiên không thể làm hắn đắc ý, phu nhân có thể tăng lên kia không còn gì tốt hơn, cũng miễn cho có người dám tùy ý khi dễ nàng. Ngươi nói sai rồi đi. Ta nhưng một lần cũng không có khi dễ nàng a, là ngươi ở lần lượt thương tổn nàng đi. Bùi nhược thần ánh mắt bên trong toát ra một mặt lạnh lẽo, còn có, ngươi nói duệ nhi hạ độc thủ, này bút chướng, ta cũng đến cùng ngươi hảo hảo tính tính đâu. Cái gọi là thân huynh đệ cũng đến minh tính sổ đâu. Phượng hoa hừ lạnh một tiếng, ta sẽ nghĩ cách. Bùi nhược thần lắc đầu, một bộ ngươi không hiểu ta ý từ ánh mắt, biện pháp, ai ngờ đều hảo, nhưng là, này bút chướng sao, tự nhiên là nên ngươi tới còn. Phượng Hoa nhìn kia quen thuộc Phúc hắt mắt, trong lòng rẽ run, người muốn nói cái gì? Không có gì a, bất quá chính là muốn người ứng thửa ta tam sự kiện sao? Tam kiện? Ngươi cho ta là ngu ngốc? Dùng ngón chân đầu cũng có thể đủ nghĩ đến này, ra hỏa đưa ra sự tình tuyệt đối không phải là đơn giản là có thể đủ làm được, còn cần tam kiện? Bùi Nhược Thần ôn hòa cười, ta còn cảm thấy tiện nghi ngươi đâu? Nếu không, ta đi cùng Thiên Dung nói nói, nói ngươi tình nguyện hy sinh rễ Nhi cũng không chịu giúp ta làm việc. Ngươi. phượng hoa tức giận đến thật là xanh cả mặt hắn làm được bùi nhược thần tuyệt không phải nói dỡn hắn nghiêm túc lên thời điểm có thể đem hắn thích phủng lên trời đi cũng có thể đủ đem hắn không vừa mắt dấm đến trong địa ngục đi Bùi nhược thần vỗ vỗ mở vai của hắn chớ có kích động chớ có kích động vạn sự hảo thương lượng sao chúng ta là cái gì quan hệ à, lao đồng bọn chuyện gì đều có thể thương lượng phượng hoa cái kia khi à, thật là tưởng hộp máu đều không được chỉ có thể ngạnh xinh xinh ướt ngươi muốn làm cái gì khu, khu hảo thuyết Việc nhỏ, việc nhỏ. Bùi nhược thần ha hả cười nói, vừa mới, ta nghe hộ vệ hồi báo, hậu cung ra một người nam nhân, cùng ngự liên giang díu, Kia nam nhân đâu, hư hư thực thực không mặt mũi nào, ta sao, không có phương tiện ra tay, ngươi liền bất đồng, tùy tiện phái hai cái đều có thể đi sấm hậu cùng truy tra chân tướng. Chuyện này, ta làm, không mặt mũi nào còn chưa chết ta, thật là mạng lớn. Bùi nhược thần rất là vừa lòng vỗ vỗ hàn bối, ta tin tưởng ngươi làm tốt lắm. Cái thứ hai sao? một năm trong vòng nghị cách làm thiên dung đáp ứng cưới tam phu mặc kệ ngươi làm sao bây giờ dù sao muốn nàng tự mình nguyện ý cưới tam phu phượng hoa chừng lớn mắt thấy hướng bùi nhược thần ngươi thật đem ta đương ngốc tử bùi nhược thần cười lắc đầu nơi nào sẽ vậy ngươi chính mình không đi làm ngươi hiện giờ chính là nàng danh chính ngôn thuận phu quân ngươi khuyên không phải càng tốt vì cái gì muốn ta rõ ràng biết nàng sẽ không lại nghe chính mình còn khó xử hắn bùi nhược thần vẻ mặt ôn hòa nói vốn dĩ sao Là ta ra mặt tương đối hảo, chính là, ta cảm thấy vẫn là đường phá hư ta ở nàng trong mắt hình tượng hảo, vẫn là ngươi đến đây đi. Cái gì? Hắn vì chính mình hình tượng không ra tay, liền phải hắn đi làm. Phượng Hoa tức giận đến ngựa răng, liền kém không có một quyền huy qua đi hả giận. Đến nỗi đệ tam kiện sao, ta tạm thời không nghĩ tới, về sau rồi nói sau. Hảo, ngươi trước làm này hai việc đi, ta liền không ý kiến ngươi làm chính sự. Bùi nhược thần tiêu sái rời đi, lưu lại mãn nhãn phẫn nộ Phượng Hoa. chương bốn trăm vì quân phân ưu hai phượng hoa hai cái thuộc hạ một hơi không cổ họng ngốc tại nguyên lai trên tây nhìn bùi nhược thần bóng dáng đều có điểm mạo ngôi sao người nam nhân này khụ thật là khóc ca thử hỏi có mấy người dám như vậy trần trùi uy hiếp bọn họ lao đại không có tuyệt đối không có đến nay mới thôi cũng liền hôm nay xuất hiện này một cái mà thôi trong đó một cái dẫn đầu hoàn hồn khu khụ lao đại ngươi xem chúng ta là trước làm cái nào Phượng Hoa lanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi hoàng cung, làm việc. Nhìn thấy không mặt mũi nào, nếu thật là hắn bản nhân nói, cái gì cũng không cần phải nói, trước cho ta thứ cái 10 kiếm 8 kiếm, làm hắn nhiều lưu điểm huyết, sau đó trực tiếp ném đến long Tưởng vân cần công đi. Hãn, bọn họ lao đại nỗ, lại đem tức giận giải đến người khác trên đầu. Hai cái sát thủ xám xịt rời đi, vì bảo đảm tự thân an nguy, bọn họ vẫn là đi làm việc đi. Rời xa bạo nổ người A. Bùi nhược thần rất là thản nhiên trở lại giới hội họa cũng rất là khách khi đem độc quái thỉnh ra phòng cùng ngự thiên dung các nàng hòa thuận vui vẻ ăn một đốn phong phú cơm tất nhiên trên bàn cơm cũng mặc kệ duệ nhi mắt lạnh một cái kính từ ái vô cùng cấp duệ nhi gấp đồ ăn càng kiêm săn sóc vô cùng cấp ngự thiên dung gấp đồ ăn xem đến liên căn hạ nhân sôi nổi đỏ mắt đều nói nhà mình phu nhân hảo phúc khí cư nhiên cưới được như thế xuất sắc lại ôn nhu một cái phu quân chính là trừ bỏ hạ duyệt lơ đang thoáng nhìn có điều cảm giác ở ngoài Ai cũng không có phát hiện, độc quái trong mắt xuất hiện cùng phượng hoa giống nhau phẫn nộ, không gì sánh kịp phẫn nộ. Nhưng là, tuy là như thế, hắn cũng lại cứ có thể cười đến so bùi nhược thần còn sán lạ, cười đến so bất luận kẻ nào đều phải thành tâm. Xem đến hạ duyệt một bữa cơm đều ăn đến bất an không xong, không biết ngay sau đó rốt cuộc sẽ xuất hiện sự tình gì. Tì nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Liên ở hạ duyệt thấp thỏm bất an bên trong, giao thừa an ổn quá khứ, gì sự cũng không có phát sinh. Cái này làm cho hắn rất là khó hiểu, bất quá cũng thực may mắn, không có việc gì tự nhiên là tốt nhất. Sớm lên, chuẩn bị nên đón tân một năm, đại niên mùng một ta, nhà ai không dậy sớm. Hạ Tổng quản, Hạ Tổng quản. Hạ Duyệt mới vừa kéo ra môn liền thấy một gã sai vặt vội vàng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương. Hạ Duyệt những mày làm sao vậy? Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra, vừa mới có người tới báo, chúng ta điểm tâm phô liền ở hừng đông hết sức bị người đánh cướp. Gì? Hạ Duyệt trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì? Đánh cướp. Gã sai vật vẻ mặt đau khổ. Đúng vậy, may mắn tổng quản ngươi cấp đoàn người nghỉ, cửa hàng không ai đang xem, bằng không, nói không chừng liền người cũng sẽ bị giết đâu. Cẩn thận nói nói. Ai, tổng quản đại nhân, ngươi mau đi xem một chút đi, tới báo người ta nói chúng ta cửa hàng bên ngoài bị người dựng một khối đại thẻ bài đâu. Còn nói viết một hàng tự nhục mạ phu nhân. Hạ duyệt giữa mày nhảy dựng, viết cái gì? Gã sai vật bốn phía nhìn xem, đi lên trước, là lơi ong bướm. Thanh lâu cửa hàng, chính là chuyên môn câu nhân ăn đồ đê tiện. Hạ Duyệt tức khắc giận dữ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ta đi trước xem, việc này ngươi chờ một chút nói cho phu nhân. Dứt lời, lắc mình bay đi. Đi vào đậu đỏ phường thời điểm, Hạ Duyệt nhìn đến đậu đỏ phường bên ngoài đã đứng một ít người qua đường chỉ chỉ trò trò không biết đang nói cái gì, lại nhìn đến kia thẻ bài, cư nhiên treo ở tối cao chỗ, trong lòng một cổ tà hỏa bay lên, một trưởng huy đi, thế nhưng đem kia thẻ bài chụp đến dập nát. Vậy xem người qua đường sôi nổi biến sắc, im tiếng không dám lại nói. Sáng sớm tới đẩy nhanh tốc độ hai cái tiểu nhị, thấy thế trong lòng thấp thỏm lớn hơn nữa, bọn họ đi vào cũng tưởng hai xuống, chính là, người hà nâng lên, vô pháp trích đến. Chăm sóc đồng ruộng mùa hè ra hai người bước nhanh đi lên tới. Hạ duyệt mắt lạnh đảo qua, lập tức đi báo quan, chuyện này, không cha một cổ cha ra manh mối chúng ta quyết không bỏ qua, đánh cướp chúng ta cửa hàng tiền bạc liền thôi. Cứ nhiên còn dám can đảm như thế bôi nhọ hoàng thượng thân phong nhất phẩm phu nhân. Ừ, nếu không trảo ra sau lưng ác độc tâm địa người, chúng ta hoàng thượng mặt, sau này chẳng phải là mỗi người nhục đánh. Mọi người vừa nghe, biết lợi hại, nhất phẩm phu nhân A, kia cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ chọc cái này có kịch vui để xem. Bá tánh thích nhìn cái gì dạng diễn A, đương nhiên là cùng nhà mình lích lợi vô hại diễn. Hạ duyệt ở bên này thỉnh quan phủ người tới tra án. vốn dĩ đại niên mùng một hai ngờ cho ngươi phá án a chính là quan phủ người vừa nghe nói là ngự phu nhân sự tình, chứ không nói kia nhất phẩm phu nhân phong hào liền riêng là nàng lần trước cưới bùi gia đại thiếu ra cái này đại chỗ rửa cũng làm cho bọn họ không dám chậm trễ a cho nên chi huyện thực mau liền phái chính mình thân tín tiến đến tra án ngay cả chi phủ đại nhân không biết như thế nào thu được tin tức cũng phái hai cái đắc lực người lại đây hỗ trợ mà lúc này giới hội họa bên trong ngự thiên dung vẫn ở uống cháo ăn điểm tâm nửa phần cũng không nóng nảy mà ở gã sai vật nói câu kia nhục mạ nàng lời nói lúc sau nàng thoạt nhìn càng không nổi gã sai vật xem đến kia kêu, kêu một cái lòng nóng như lửa đốt ta chính là hắn có thể thúc dục sao không thể a Bùi nhược thần đã biết việc này lúc sau chỉ là sắc mặt trầm trầm giữa mày cũng không có nhiều ít do dự tuyển nhận hô đến chính mình hộ vệ ngươi lập tức trở về bùi phủ chú ý thiếu phu nhân nhất cử nhất động tiểu tâm nhìn cũng đừng làm cho người nào bị thương là công tử thuộc hạ minh bạch Ngự thiên dung bình lui hạ nhân, nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong mang theo một mạt hắn ý, này bút phí dụng, tính ở ngươi trướng thượng. Hảo đi. Gấp 10 lần dâng trả. Bùi nhược thần trừng mắt nhìn trừng mắt, bất đắc dĩ. Hảo. Con có, có bao nhiêu mau liền nhiều mau đem nàng xử lý tốt, đừng lại cho ta gây chuyện, ngươi nói cho lưu thâm, lại phát sinh nửa thứ chuyện như vậy, con của hắn mẹ ruột liền mất mạng. Bùi nhược thần chỉ có thể thở dài. Hảo. Ngan tính và tính hắn đều không có nghĩ đến cốc vân sẽ làm người đối nàng cửa hàng động thủ a luôn cho rằng nàng chỉ cần đối phó người sẽ không liên lụy cửa hàng ngự thiên dung lãnh đạm liếc bùi nhược thần liếc mắt một cái liên quan đối cốc vân bất mãn nàng đối bùi nhược thần cũng nhiều một phân không mừng tới đều là hắn cho chính mình rước lấy phiền thoái bùi nhược thần thấy nàng lãnh đạm rời đi trong lòng liền đối với cốc vân càng thêm phiền chán quái nàng hại chính mình bị mắt lạnh tương đãi đáng giận bùi nhược thần cũng không có lập tức về nhà mà là đi một cái khác địa phương, tìm lưu khâm thương lượng một hồi lâu mới giãn ra mày trở lại bùi phủ. Mà trở lại bùi phủ hắn cũng không có đi xem cốc vân liếc mắt một cái, chỉ là ngốc tại chính mình thư phòng, trầm mặc một hồi lâu, mới làm người đem bùi ra nhị lao mời đến. Bùi lao gia cùng bùi phu nhân đi vào thư phòng nhìn đến bùi nhược thần vẻ mặt đứng đắn bộ dáng đều có chút kinh ngạc, nếu thần, ngươi làm sao vậy? Cha, nương, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Bùi lao gia như mày, này đại niên mùng một. ngươi vẻ mặt nghiêm túc tưởng dọa người a có thể là sẽ làm các ngươi không thoải mái bất quá ta đã không nghĩ lại tiếp tục đi xuống cho nên tưởng nói cho các ngươi một sự kiện bùi gia nhị lão đều là khẩn trương nhìn hắn không biết hắn muốn nói gì chuyện gì ngươi chỉ lo nói bùi nhược thần thở sâu chậm rãi nói cha nương ta thành thân lúc sau liền không có chạm qua cấp vân ta cùng nàng căn bản là không có phu thê chi thật cái gì bùi gia nhị lão đồng thời từ trên chỗ ngồi đứng lên không thể tin được nhìn bùi nhược thần không có phu thê chi thật là có ý tứ gì kia kia hải tử là như thế nào tới bùi lao ra nhìn chằm chằm bùi nhược thần như vậy nói ngươi là biết hải tử phụ thân là ai điểm này hắn thực tức giận bùi nhược thần gật gật đầu sảng khoái thừa nhận chương 469 kinh giận bùi phu nhân tức giận đến trong lòng một trận kích động ngã ngồi ở ghế trên tự mình lẩm bẩm cái này kêu chuyện gì a nàng một lòng chờ đợi tôn tử thật vất vả tới cư nhiên trong nháy mắt liền biến thành nhà người khác cha nương thực xin lỗi bởi vì biết các ngươi mong tôn xuất ruột cho nên ta vốn định nếu nàng an phận ngốc nói ta liền đem kia hải tử coi như nhà mình dưỡng bởi vì hải tử phụ thân cùng ta là bái kết minh đệ hắn đã cứu ta mệnh chính là vì hắn ta mới cưới cốc vân bùi lao ra sinh khí phẫn nộ nhưng là nghe được cứu mạng hai chữ lại sinh sôi nhịn xuống hắn khi nào đã cứu ngươi tánh mạng bùi nhược thần khe khẽ thở dài Ở ta còn không có đi vào ly quốc phía trước, còn không có gặp được các ngươi như vậy hảo cha mẹ phía trước. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Bùi phu nhân nhìn bùi nhược thần biểu tình, trong lòng đau xót, đứng lên đi qua đi, lôi kéo hắn tay, nước nở nói, tính, nếu là ân cứu mạng, ngươi còn hắn một cái nhi tử cũng coi như đăng giá, không có gì so ngươi tánh mạng còn quan trọng, ở cha cùng nương cảm nhận bên trong, ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất. Bùi nhược thần cảm kích nhìn bùi phu nhân, cảm ơn nương. bùi phu nhân thở dài một tiếng cảm tạ cái gì ngươi tuy rằng không phải ta thân sinh mấy năm nay ta sớm đã đem ngươi coi như là thân sinh ngươi quá khứ đau khổ chúng ta tuy rằng không có nhìn đến lại cũng đoán được bùi lao ra tức giận bị bùi phu nhân này mẫu tử tình thân một nháo lại tiêu tán hơn phân nửa trứng mắt nhìn bùi nhược thần vài lần lúc sau cũng chỉ có thể một tiếng thở dài buông tha như vậy ngươi hiện giờ nói ra chính là có tính toán gì không đúng vậy nàng liên tiếp tìm thiên dung phiền thoái làm thiên dung phiền không thắng phiền Còn tưởng như hại duệ nhi tánh mạng, ta đã cùng hắn nói rõ ràng, làm cho bọn họ quan hệ trong sáng hóa, chúng ta bùi ra, không cần cốc vân cái này quân cờ. Bùi lao ra nghĩ đến cốc gia, như vậy, ngươi nhưng có ứng đối chi sách. Cốc gia cũng không phải dễ trọng. Bùi nhược thần hơi hơi mỉm cười, rất là tự tin nói, cha, cái này ngươi cứ yên tâm đi, chờ xem kịch vui là được, đợi lát nữa các ngươi liền sẽ minh bạch, không phải chúng ta thực xin lỗi cốc gia, là cốc gia vô thể diện đối chúng ta bùi ra. Bùi lao Gia nhìn chính mình nhi tử ý cười cảm thấy lưng xuyên qua một cổ dòng nước lạnh, khu khụ cái kia, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, ta xem, cũng đừng quá. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định cho nàng lưu lại tánh mạng. Bằng không, như thế nào không làm thất vọng chúng ta thừa tướng đại nhân hậu ái đâu. Ha ha, ha ha, vậy là tốt rồi. Bùi lao Gia cảm thấy chính mình vẫn là đường hỏi nội tình hảo, bằng không nói không chừng sẽ bị hàn thành thế nào đâu. Bùi Phu nhân lại chung quy có chút đau lòng. Tôn tử a, liền như vậy không có." Bùi Nhược Thần trấn an nói, "Nương, ngươi đừng sầu, muốn Tôn tử, không phải đã có một cái duệ nhi sao, ngươi cảm thấy hắn không tốt?" "Không có, duệ nhi ta đương nhiên là thích, chỉ là, ta tưởng chính là con cháu đầy đàn a." Ngạch, "Ha ha, nương, chậm rãi sẽ có, đừng nóng độ." Bùi phu nhân thở dài, "Ta biết, việc này cấp không tới, cũng may, ngươi lựa chọn Ngự Thiên Dung, ta tưởng, nàng là chính ngươi lựa chọn, chung quy là ngươi thích đi, như vậy ta tưởng lại ôm tôn tử nguyện vọng cũng không khó khăn. ha ha, bùi nhược thần chỉ có thể cười gượng, hắn căn bản ngượng ngùng nói duệ nhi đến nay còn không có thật ở nhận hắn a. ai, thông minh hải tử có đôi khi cũng không quá đáng yêu nha. lao ra, phu nhân, không hảo, không hảo. ngoài cửa truyền đến một cái nha hoàn vội vã tiếng bước chân. bùi phu nhân đi đến kéo ra môn liền nhìn đến một cái nha hoàn tiểu toái bộ chạy tới, vẻ mặt kinh hách, phu nhân, không hảo tới nha hoàn đúng là bùi phu nhân chính mình thân tín. Yến hồng, bùi phu nhân chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phát sinh sự tình gì, ngươi như vậy đại kinh tiểu quái, không có một chút quy củ. Yến hồng vẫn là vẻ mặt kinh hách bộ dáng, bất quá nói chuyện lại có chút ngượng ngủng, phu nhân, thiếu phu nhân trong phòng có, có, có nam nhân. Âm âm một tiếng, tin tức này đem nhị lao chấn đến thiếu chút nữa ngã xuống đất, lúc này mới vừa mới vừa minh bạch sự tình, bên kia liền xuất hiện nam nhân, cũng quá, quá bùi lao ra nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, hoán hận nói. Đi, đi xem. Bùi phu nhân đi theo phẫn nộ bên trong bùi Lão ra khẩn trương đi đến, này nhưng. Ai, mất mặt ta. Bùi nhược thần trách là đạm đạm cười, cũng bước nhanh theo sau, còn thỉnh thoảng an ủi bùi phu nhân hai câu. Đi vào cốc vân sân, chính nhìn đến kính bạo một màn, cốc vân ăn mặc áo trong cùng một cái nam tử dây dưa ở một khối, chỉ nghe kia nam tử không ngừng nói, Hải tử là của ta, ta muốn dẫn hắn rời đi bùi ra, ta Hải tử cũng không thể têu người khác làm cha. Ngươi nói bậy Đứa nhỏ này là ta cùng phụ quân, ta không quen biết ngươi. Nữ nhân, thật sự không quen biết ta. Như vậy, ta trên người mùi hương ngươi nên nhớ rõ đi. Kia nam tử ta uổng nói, ống tay háo tùy tiện ngăn, một trận nhàn nhạt mùi hương thổi qua. Cốc vân trong phút chốc trắng mặt, cái này mùi hương, nàng nhớ rõ, cả đời cũng sẽ không quên. Một đêm kia, bọn họ hết sức chiến miên, nàng còn vẫn luôn tò mò vì cái gì ngày thường không có phát hiện bùi nhược thần trên người có loại này mùi hương, bất quá. cũng chỉ là tò mò mà thôi, nàng căn bản sẽ không hoài nghi bùi nhược thần ngủ trong phòng sẽ có nam nhân khác. bùi nhược thần đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy, không có một chút động khí, tựa hồ trước mắt dây dưa nữ nhân cùng chính mình căn bản là không có một chút quan hệ giống nhau. bùi lao ra gầm lên, còn thể thống gì, còn không cho ta dừng tay? các ngươi này đó nha hoàn, dùng làm gì, còn không giữ chặt các ngươi thiếu phu nhân? liên can nha hoàn hoang mang dối loạn ba chân bốn cẳng chế trụ cấp vân. đồng thời quỳ trên mặt đất chuẩn bị thừa nhận bùi lao ra tức giận hừ hảo một cái thư hương dòng dõi chi nữ cốc vân chúng ta bùi ra đối đãi ngươi không tệ ngươi cư nhiên làm ra loại sự tình này cư nhiên dám đối với chính mình phu quân hạ dược cốc thừa tướng dạy ngươi liêm sỉ chi tâm đi đâu cốc vân không thể tin được nhìn bùi nhược thần nàng không rõ tại sao lại như vậy phu quân ngươi nói cho ta tại sao lại như vậy chúng ta bùi nhược thần khinh thường nhìn nàng một cái lạnh lạnh nói yêu cầu ta nói sao Đêm đó ta bất quá đi ra ngoài một chuyến mà thôi. Lưu Huynh có việc gấp tìm tới, vừa vặn ta không ở, hắn lại vô tình uống xong ngươi đưa đi cho ta nhân sâm canh, uống xong lúc sau liền mất đi lý trí, cùng ngươi đã xảy ra phu thê chi thật. Tỉnh lại lúc sau, hối hận không kịp, lại không thể nề hà, liền đi luôn, chờ ta trở lại mới nói cho ta trấn tướng. Chúng ta vốn là huynh đệ, nếu ngươi an phận thủ thường, ta cũng không ngại làm ngươi ngồi thiếu phu nhân ghế dựa, sau đó tìm một cái thỏa đáng cơ hội, làm ngươi biết trận tướng. Không thể tưởng được ngươi liên tiếp hám hại thiên dung cùng dạy nhi, ta không thể nhịn được nữa, chỉ có thể làm ngươi minh bạch, ngươi rốt cuộc là ai người. Lại là vì ngự thiên dung, cốc vân cơ hổ cắn một ngụm ngân nhà, bùi nhược thần, ngươi cư nhiên vì như vậy một cái tiện nhân, nơi trốn vắng vẻ ta, còn như vậy vô tình đại ta, ta hận ngươi. Bùi nhược thần ánh mắt bên trong mang theo một mạt hắn ý, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, chuyện này, ta còn muốn hướng Thừa tướng đại nhân muốn một cái cách nói đâu. Hỏi một chút hắn là như thế nào dạy ra ngươi như vậy nữ nhi, hỏi một chút hắn giáp tâm ở đâu. Ngươi, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi không có hạ dược à, lưu huynh là ta hảo huynh đệ, huống chi, hắn sớm đã có ái mộ người, bị ngươi như vậy một lộng, làm hại bọn họ thiếu chút nữa bất hòa, ngươi thật là tội không thể thứ. Chương 470 tuyệt vọng một. Ngươi, bùi như thần, ngươi thật tàn nhẫn. Cốc vân không biết nên hình dung như thế nào chính mình lúc này hận ý cùng sợ hãi. chỉ có thể như vậy hận bùi nhược thần vô tình bùi lao ra bàn tay vung lên người tới đi thỉnh cốc thừa tướng qua phủ một tụ cốc thừa tướng một nhận được hạ nhân tới báo liền âm thầm nghĩ hoặc không biết đại niên mùng một như vậy nhật tử bùi lao ra tìm chính mình có chuyện gì nhưng là dọc theo đường đi tùy ý hắn nói bóng nói gió tiến đến hộ vệ chính là không chịu lộ ra một chút tin tức chỉ nói hắn tới rồi bùi ra nhìn đến cốc vân sẽ biết đi vào bùi ra cốc thừa tướng vừa xuống xe ngựa liền loang thoáng nghe được bên trong truyền đến tiếng mắng Thanh âm kia giống như còn có điểm quen thuộc, làm hắn trong lòng tức khắc đánh cái lạnh run, bước nhanh đi đến, hộ vệ trực tiếp đem hắn dẫn tới Cốc Vân Sơn, tiến viện môn, hắn đã bị trước mắt một màn chấn ngây người, hắn nữ nhi quần áo bất chỉnh, bị mấy cái nha hoàn lôi kéo, đùi ra nhị lao nổi giận đùng đùng. Bùi nhược thần lãnh đạo ngồi một bên. tin nguyện bạ, dệ 753. Thông ra lao gia, các ngươi đây là. Bùi lao gia thật mạnh một hừ, thừa tướng đại nhân, chúng ta nào dám trèo cao ngươi à. Người dưỡng như thế tốt một cái nữ nhi, chúng ta nơi nào cùng đến khởi a. Cốc thừa tướng sừng sốt, vân nhi, sao lại thế này? Cốc vân ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên trừng mắt lưu khâm, cha, đều là cái này nam nhân thúi, hắn chiếm nữ nhi trong sạch. Cái gì? Cốc thừa tướng đầu doanh một vang, trong sạch. Nữ nhi đã không có trong sạch. Hắn thân thể đều run rẩy đi lên, nay còn có thể đủ như thế nào mưu tính bùi ra. Bùi lao ra mắt lạnh nhìn về phía cốc thừa tướng, thừa tướng đại nhân. Ta xem ngươi vẫn là tưởng một cái biện pháp giải quyết đi. Nếu nàng là bị buộc ta, chúng ta bùi ra cũng không phải không nói đạo nghĩa nhân ra, chính là, ngươi hảo nữ nhi chính là tự mình hầm canh, còn ở canh hạ bị ổi dược, cố ý cùng nhân ra xả đến một khối, loại này nữ tử, chúng ta bùi ra thật sự là vô phúc tiêu thụ. Cái gì? Cốc thừa tướng trợn mắt há hốc mồm nhìn cốc vân, hạ dược, còn bị người phát hiện. Hơn nữa vẫn là bùi nhược thần bên ngoài nam nhân đã xảy ra quan hệ. Nghịch nữ? Ngươi bị ma quỷ ám ảnh không thành. Cha, ta thật là không biết nếu thần phòng cư nhiên còn có khác nam nhân a, ta là hoan uổng. Bùi Nhược thần phòng có khác nam nhân? Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nghe đồn Bùi gia đại thiếu có đoạn tụ chi ngại là thật sự? Cha, ta thật sự không biết cái này nam nhân thúi. Lưu Khâm nhíu môi, ngượng ngùng a, ta cũng không nghĩ nhận thức người, bất quá, ta xem ở Hải Tử phân thượng không có so đo, ngươi hái thế nào liền thế nào. Dù sao chúng ta lưu ra hải tử là không thể biểu lộ bên ngoài. Cái gì, hải tử là của hắn? Cốc thừa tướng đầu đều lớn, đây chính là thật sự là quá khó làm a. Ngươi cái bất hiểu nữ, ta đánh chết ngươi đi. Cốc thừa tướng nói chính là hai cái cái tắt đánh đi lên, trong lòng thầm nghĩ bùi ra người nhìn đến chính mình tự mình động thủ đánh cốc vân hẳn là sẽ cho điểm mặt mũi, nói điểm lợi hay, làm hắn có cái dưới bậc thang đi. Chính là, đánh mấy cái cái tắt lúc sau, cốc vân là nước mắt liên liên. bùi gia nhị lao lại là một chút tiếng động cũng không có mắt lẽ xem qua đi cốc thừa tướng tức giận đến thiếu chút nữa mất khống chế bọn họ hai phu thê cư nhiên túi đầu uống khởi trà tới nửa điểm khuyên can ý tứ không có lại xem bùi nhược thần tiêu tiểu tử liền càng thêm không biết ở cùng nhà mình hộ vệ thấp giọng nói cái gì căn bản không xem bọn họ bên này trình diễn không nổi nữa cốc thừa tướng chỉ có thể đem tức giận phát tiết ở cốc vân trên người nhưng chúng quy là chính mình nữ nhi lại không còn dùng được cũng vẫn là chính mình huyết mạch cho nên Lại đánh vài cái cũng liền dừng, nhìn về phía bùi lao ra thở dài một tiếng, bùi huynh, việc này, ai, đều do lão phu không có giáo hảo nữ nhi à. Việc này đều do đứa nhỏ này đối nếu thần quá thích, mới nhất thời xúc động lầm người lầm mình, các người, ai, có thể hay không xem ở lão phu mặt mũi thượng. thừa tướng đại nhân, ngươi yên tâm, xem ở ngươi mặt mũi thượng, chúng ta sẽ không quá so đo, chỉ cần nàng rời đi bùi ra, hai từ sau, tự nhiên là đi theo lưu huynh, khắc chúng ta liền không truy cứu. cũng sẽ không theo hoàng thượng nguyện chuyển nói rõ ràng bùi nhược thần dẫn đầu đánh gây hắn nói nói ra chính mình điểm mấu chốt cốc thừa tướng thở dài tận tình khuyên bảo hiền tề a này tục ngữ nói một đêm phu thê trăm đêm ân ngươi liền xem ở bùi nhược thần đạm mạc nhìn hắn ngượng ngùng thừa tướng đại nhân ta cùng cốc vân một đêm phu thê tri ân cũng không có ngươi có thể yên tâm cái gì lại một kính bảo tin tức đánh sâu vào cốc thừa tướng trái tim hắn gian nan nhìn bùi nhược thần ngươi Ngươi lời này là có ý tứ gì? thừa tướng đại nhân, nếu ngươi không rõ, ta liền nói rõ ràng bãi, vốn dĩ hoàng thượng tứ hôn, ta đối cốc Vân không có gì cảm tình, liền nghĩ thành thân lúc sau hảo hảo bồi dưỡng cảm tình lại nói, ai biết ta vừa mới đối nàng có chút hảo cảm thời điểm, nàng liền làm ra như vậy sự tình, cho nên. Cốc thừa tướng mặt đều thành, kỳ thật, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng bùi nhược thần là thật sự tưởng cùng nhà mình nữ nhi bồi dưỡng cảm tình. Liền sợ đứa nhỏ này phụ thân cũng là bọn họ sáng sớm an bài tốt, chỉ đổ thừa nhà mình nữ nhi đạo hạnh quá thiện, mắc mưu của người ta, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mệnh lớn. Chính là, trước mắt có thể làm sao bây giờ? Cha, ta hận bọn hắn, ngươi muốn giúp ta giáo hấn cái này nam nhân thúi. Cốc vân hai mắt đấm lệ nhìn cổ thừa tướng. Cốc thừa tướng đột nhiên nhanh trí nhìn về phía Lưu Khâm, vị công tử này, chiếm tiểu nữ trong sạch chính là ngươi đi. Lưu Khâm vội vàng xua xua tay, đừng. Đừng, thừa tướng đại nhân, ngươi lời này nghiêm trọng sai lầm, không phải ta chiếm nàng trong sạch, là nàng mưu tính ta, hại ta, ta trong sạch bị nàng hủy hoại. Ách, một cái sân người đều trận tròn mắt, này người nào à, nào có nam nhân nói nữ nhân chiếm hắn tiện nghi, không phải nói rõ ghét bỏ nhân ra quá kém sao. Cốc thừa tướng mặt hắc đến có thể so với hắc qua, công tử lời này có phải hay không quá mức. Cũng không phải, thừa tướng đại nhân, ngươi nên minh bạch, nam nhân cũng có nam nhân tôn nghiêm, nàng như vậy mưu hại ta. Ta thật sự là thiên đại oan uổng a, muốn Hải Tử nói, ta tùy tiện đi trên đường nắm, tin tưởng dựa vào ta phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cũng có bò lớn tiểu thư vây đi lên nguyện ý cho ta sinh Hải Tử, chính là bị ngươi nữ nhi một hại, ta này trong lòng a, đều có bóng ma, thật sự là quá hủy khuất ta. Phúc! Bùi Nhược Thần thật sự nhịn không được, cười nhẹ một tiếng, Cốc Vân nhìn vạn niệm câu hôi, tuyệt vọng nhìn về phía Bùi Nhược Thần, ngươi liền như vậy không thích ta. Ta nơi nào xin lỗi ngươi, ta hạ dược, cũng bất quá là thích ngươi. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Liên vị ngự thiên dung nữ nhân kia sao? Nàng rốt cuộc nơi nào hảo? Nàng cùng ngươi căn bản không phải một loại người, nàng so ngươi, hảo quá nhiều. Cốc vân bi cười rộ lên, hảo quá cỡ nào? Như vậy, nàng trước kia là nam cung tẫn nữ nhân, ngươi liền không ngại. Nàng cùng nam cung tẫn nam sủng gian díu, ngươi cũng không ngại. Nàng bị nghìn người kỵ quá, vạn phu chỉ quá, ngươi cũng không ngại trên người nàng có bao nhiêu dơ. Bùi nhược thần đạm mà quét nàng liếc mắt một cái. Khiến ngươi thất vọng rồi, nam cung tẫn không có động nàng, hắn cũng không có nam sủng, kia hết thể bất quá là đồn đãi mà thôi, nào đó người chế tạo ra tới nói dối mà thôi. Hơn nữa, nam cung tẫn là ta biểu đệ, hắn vẫn luôn cho rằng thiên dung ái chính là ta, cho nên, vẫn luôn không có chạm vào nàng. Ngươi nói dối, mỗi người đều nói nàng là. người khác nói như thế nào cùng chân tướng có cái gì trở ngại sao? Ta tin tưởng nàng, ta chính mình minh bạch nàng là thế nào không phải vậy là đủ rồi sao? Bùi Nhược Thần không có một tia độ ấm thanh âm, lại làm người cảm giác được một loại nhàn nhạt ôn nhu, xa so với kia chút lời ngon tiếng ngọt ôn nhu muốn tới đến rung động lòng người. Chương 471 tuyệt vọng 2. Cốc Vân nhìn Bùi Nhược Thần là hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt hắn cư nhiên không có nàng một tia bóng dáng, có chỉ là ngự thiên dung bóng dáng, tại sao lại như vậy? Nàng như vậy hái nam nhân, hơn nữa một lần cho rằng bắt được hạnh phúc, cư nhiên ở nháy mắt biến thành hư có. Thừa tướng quốc gia hộ vệ vội vàng đi vào, thừa tướng đại nhân Hoàng thượng phái người tới truyền, tuyên ngươi tức khắc tiến cung diện thánh. Cốc thừa tướng trong lòng run lên, việc này còn không có xong, Hoàng thượng bên kia lại làm sao vậy? Trực giác không phải là chuyện tốt, chẳng lẽ năm nay cốc gia chú định vận số năm nay không may mắn? Nhìn bùi lao ra liếc mắt một cái, bùi lao ra hòa thuận kể nói, thừa tướng đại nhân xin cứ tự nhiên, Hoàng thượng triệu kiến có thể so bất luận cái gì sự đều quan trọng, đến nỗi cốc vân sự tình, ta xem liền trực tiếp có thừa tướng ngươi mang về nhà hảo. cốc thừa tướng bất đắc dĩ nhìn về phía cốc vân cốc vân lúc này đã hai mắt vô thần bị bùi nhược thần nói hoàn toàn đả kích đến đã không có một chút tin tưởng ai không gì hơn tâm chết thôi nàng run run đứng lên cha nữ nhi bất hiếu không biết hiện giờ cha còn muốn hay không nữ nhi cốc thừa tướng nhìn thất hồn lạc phách nữ nhi đau lòng từng đợt thở dài mặc kệ ngươi làm sai cái gì như cũ là ta nữ nhi đi thôi mặc tốt quần áo cùng cha trở về lưu khâm nhìn cốc vân bóng dáng không biết vì cái gì trong lòng hơi hơi vừa động, buột miệng tốt ra, nữ nhân, xem ở hài tử phân thượng, ngươi nếu nghĩ rằng ta, ta đảo cũng không ngại nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi. Cốc vân lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngoài ý muốn lại không có phản bác một câu liền đi theo cốc thừa tướng rời đi, đi tới cửa, nàng lại dừng lại bước chân, xoay người thật sâu nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái, bùi công tử, ngươi có phải hay không từ đầu đến cuối đều chưa từng đối ta có một chút thích? bùi nhược thần nhìn nàng, thực nghiêm túc gật gật đầu, không sai. Như vậy, ngươi cũng biết ta thích ngươi, lại chỉ là không để ý tới ta. Không sai. Ta thời gian chưa bao giờ thích lãng phí ở người rảnh rỗi trên người. Cốc Vân Bi ai cười cười, ngươi lai, like, ta tranh lâu như vậy, ở ngươi trong mắt, lại chỉ là một cái người rảnh rỗi, một cái không chút nào để ý người rảnh rỗi, ha ha, ha ha. Thật là tự làm tự chịu a. Bùi nhược thần liếc lưu khâm liếc mắt một cái, nói thật, luận dung mạo, ngươi đảo thật là so thiên dung hảo, bất quá, ta xem người. xưa nay bất luận mạo ý ngoài lời ngươi chính là lại mỹ ta cũng không có hứng thú cốc vân cười khổ một tiếng cảm ơn ngươi lời nói thật ta cuối cùng hỏi một câu ngươi cả đời này đều sẽ không thích ta một chút sao sẽ không bùi nhược thần nói được chém đinh chặt sắt cốc vân ảm đạm thất sắc rõ ràng đã biết đáp án lại vẫn là ôm một chút ảo tưởng chính là trung quy muốn tan biến buồn bã nhìn hắn một cái nếu ngươi như thế thẳng thắn thành khẩn như vậy ta cũng lời nói thật bẩm báo nàng cửa hàng là ta làm người tạp bất quá ta sẽ không phụ trách đây là nàng cướp đi người đại giới bùi nhược thần mi giác vừa kéo nữ nhân này cư nhiên ở khiêu khích hắn sao không sao cả nghiêm túc tìm luôn là sẽ tìm được phụ trách chủ cốc vân đi theo cốc thừa tướng rời đi sự tình phát triển giống như có điểm thuận lợi lưu khâm có điểm thất vọng nhìn bùi nhược thần liếc mắt một cái ai huynh đệ à việc này liền như vậy xong rồi ngươi không vui có thể đi nháo lớn hơn một chút bùi nhược thần chừng hắn một cái Ai, tính, cho ta nhi tử tích điểm âm nước đi. Ân, ta xem, đứa nhỏ này phải cho tẩu tử đưa đi đi, ta thật đúng là không yên tâm lưu tại ngươi nơi này đâu. Bùi lao ra nhìn lưu khâm, coi trọng xem hạ, càng xem là càng thuận mắt, khụ khụ, ngươi chính là đã cứu nếu thần tánh mạng lưu công tử sao. Lưu khâm ha hả cười, không dám nhận, vãn bối lưu khâm, bái kiến ba phụ, ba mẫu, lần đầu gặp mặt khiến cho nhị lão không được căn bình, ta thật là hổ thẹn. Nay cũng không thể toàn trách ngươi Làm ầm ý lâu như vậy, ta xem, mọi người đều đói bụng, không bằng liền cùng nhau ăn một chút gì. Hảo ha. Ngoài ý muốn, Lưu Khâm cùng bùi lao ra một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, đó là chỉ hận gặp nhau quá muộn A, ngươi một ly, ta một ly, uống đến kêu kêu một cái bất diệt thuyết hổ. Bùi nhược Thần bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, cùng bùi phu nhân tố cáo cái giả liền phải đi ra ngoài, hắn tưởng trở về bồi thiên dung, không biết vì cái gì, hắn chính là tưởng bồi nàng, làm nàng cảm thấy không cô đơn. Thiếu gia, phía sau truyền đến sợ hãi thanh âm, bùi nhược thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện là bùi phu nhân bên người nha hoàn, có chuyện gì. Thiếu gia, ngươi, ngươi đừng thương tâm, tuy rằng thiếu phu nhân nàng làm ra như vậy sự tình, chính là, đại thiếu gia ngươi hảo ta đều biết đến. Bùi nhược thần lánh rễ ánh mắt đảo qua hiến hồng, thiếu phu nhân sự tình không cần phải ngươi nhiều quản, ngươi hầu hạ hảo phu nhân là được. Đại thiếu gia, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ hảo phu nhân, chỉ là... Phu nhân luôn luôn thích đại thiếu gia ở nhà nhật tử, nô tỳ hy vọng đại thiếu gia có thể ở nhà nhiều bồi bồi phu nhân. Tiến Hồng nói mặt hơi hơi đỏ, từ lần trước bùi phu nhân minh sắc điểm muốn cho bùi nhược thần thu nàng vào phòng lúc sau, Tiến Hồng liền tâm tâm niệm niệm ngóng trông ngày này sớm một chút đã đến, chính là, mong tới mong đi lại là mong được bùi nhược thần gả cho ngự thiên dung, cái này làm cho nàng đau lòng lại bất đắc dĩ. Bùi nhược thần là cỡ nào người thông minh, liếc mắt một cái liền có điều linh ngộ, không mặn không nhạt nói. vậy là tốt rồi nha hoàn chính là nha hoàn đến hảo hảo hầu hạ chủ tử đây mới là bổn phận mặt khác cũng đừng đi xa cầu nghe ra bùi nhược thần ý ngoài lời Yến mặt đỏ tức khắc trắng đại thiếu gia đây là ở ghét bỏ nàng sao thiếu gia ngẩng đầu tưởng giải thích cái gì lại phát hiện bùi nhược thần đã không còn nữa Yến hồng dậm chân một cái trong lòng âm thầm bực ngự thiên dung chiếm đi bùi nhược thần quá nhiều tâm tư kỳ thật nàng sở cầu không nhiều lắm chính là hy vọng có thể ở bùi nhược thần bên người chiếm được một vị trí mà thôi liền tính chỉ là một cái thông phòng nha đầu cũng có thể bùi nhược thần vội vàng trở lại giới hội họa thời điểm phát hiện ngự thiên dung đã không còn làm ra vừa hỏi mới biết được hắn rời đi không lâu trong cung liền có người tới truyền chỉ đem ngự thiên dung mang tiến cung đi gặp hoàng thượng nghĩ đến đêm qua sự tình bùi nhược thần hơi hơi như mày thu thập một chút thay đổi một bộ chiều phục liền vội vàng đuổi tiến cung đi mặt giãn ra nhìn vội vàng quay lại bùi nhược thần tâm hơi hơi bông có hắn che chở phu nhân hẳn là có thể không việc gì đi Như vậy, hắn liền lưu tại trong nhà, hảo hảo bảo hộ Duệ Nhi đi. Chăn ôi, ngươi đang xem cái gì? Duệ Nhi không biết khi nào xuất hiện, đi vào mặt giãn ra bên người. Mặt giãn ra nhìn Duệ Nhi vẻ mặt ôn hòa, không có gì, đi, chúng ta đi học tập độc thuật đi. Chăn ôi, vì cái gì sư phụ chỉ là thu ngươi vì chính thức đệ tử. Hắn không quá thích ta đi. Đúng không? Kia hắn là thích ta mới thu ta vì nhập môn đệ tử sao? Đúng vậy. Duệ Nhi đô đô miệng. Đông nhiên lại lầu bầu nói, như vậy cũng hảo, miễn cho ta kêu ngươi sư huynh liền rối loạn bối phận, sư phụ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng chịu giáo, lại không làm sư phụ. tiểu gia hỏa ngươi lại ở nghị luận ta sự tình gì? Độc quái lặng yên xuất hiện, làm bộ không vui bế lên Duệ Nhi. Duệ Nhi ha hả cười rộ lên, sư phụ, không có nói ngươi, chúng ta đang nói đại cha A. Ừ, bùi nhược thần. Ngươi nọ có cái gì hảo thuyết, cáo giả xảo quyền người, có cái gì hảo? Duệ Nhi chừng lớn mắt thấy độc quái, sư phụ, đại cha đó là thông minh, giống ta, cũng là thực thông minh. Chương 472 thánh ý khó giỏ Ách, độc quái phiên trận trắng mắt, hảo, Duệ Nhi là thông minh, bất quá, người kia đại cha chính là cáo giả. Hồ Ly cũng thực hảo à, mọ mỉ cùng ta nói rồi một cái ngàn năm bạch hồ chuyện xưa, kia bạch hồ thực đáng thương đâu. Duệ Nhi trước mắt tỏ phản bác. Tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 753. Độc quái hợp với bị sặc đến ho khan vài tiếng, hảo hảo, không nói Hồ Ly, Ân, cũng không nói nhàn thoại, hôm nay chúng ta tới làm điểm thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Duệ Nhi vẻ mặt tò mò. Độc quái hì hì ha hả ôm Duệ Nhi đến gần dược phòng, lấy huyết, chúng ta ba cái đều tích phá ngón tay, lộng vài giọt huyết ta tới nghiên cứu hạng, nhìn xem có thể hay không chế tác một loại đặc biệt dược liệu, chuyên môn để cao chúng ta sức chống cự. Mặt giãn ra ánh mắt sáng lên, Bất động thanh sắc nhìn độc quái, này được không sao? vô nghĩa cũng không biết được không cùng không ta mới muốn thử nghiệm a đừng rong rải, cho ta duỗi tay mặt giãn ra không có nói nhảm nhiều duỗi tay khiến cho độc quái lấy huyết trong lòng âm thầm cầu nguyện độc quái có thể phối chế ra giải dược độc quái bỗng nhiên chừng mắt nhìn mặt giãn ra liếc mắt một cái uy ngươi người cầm, ta không phải nói ngươi về sau liền kêu ta tần đại ca sao có nói cái gì nói thẳng đó là làm gì một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng xem đến lòng ta phiền khu, khu xin lỗi a tần đại ca ta không có gì lời muốn nói chính là vất vả ngươi Hừ, độc quái nhìn duệ nhi cũng lấy vài giọt huyết duệ nhi à ngươi kia đại cha quá đáng giận ngươi nhìn khi dễ ngươi mẫu thân lâu như vậy ngươi cần phải hảo hảo chỉnh hắn một phen bằng không thực xin lỗi ngươi mẫu thân đối với ngươi yêu thương à. duệ nhi cười hì hì nhìn hắn sư phó ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho mẫu thân báo thủ còn muốn bắt một chút lợi tức ách độc quái giật mình đông nhiên lại cười rộ lên hảo hảo tiểu tử sư phụ liền thích ngươi như vậy tiểu tinh linh bùi nhược thần đi vào cửa cung lại ngoài ý muốn bị ngăn cản vẫn là ngự lâm quân thủ lĩnh đang chờ hắn chuyển đạt hoàng thượng mệnh lệnh nói là hoàng thượng làm hắn hôm nay không cần nhất kiến bùi nhược thần mặt chấm xuống một khi đã như vậy hoàng thượng lại vì sao triệu kiến phu nhân của ta ngự lâm quân thủ lĩnh khó xử nhìn hắn bùi lại nhân ngươi cũng đừng khó xử hạ quan hoàng thượng ý chỉ chúng ta không dám vi phạm cũng không dám vọng tự suy đoàn thánh ý Nếu ta nhất định phải tiến cung đâu?" Ngự Lâm quân thủ Lĩnh Khó xử nhìn hắn, "Bùi đại nhân thỉnh không cần khó xử hạ quan, hoàng thượng nói chỉ là chiêu ngự phu nhân tâm sự việc nhà, phòng chừng buổi chiều ngự phu nhân liền sẽ trở về, Bùi đại nhân sao không kiên nhẫn chờ nửa ngày?" Bùi Nhược Thân lạnh lùng nhìn hắn, làm hắn cầm lòng không đậu cảm thấy một trận hàn ý, "Bất quá, này hàn ý cũng liền rằng có một hồi, một khi đã như vậy, ta liền trở về từ từ, nhàn thoại việc nhà, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi." bất quá nếu nàng xảy ra chuyện gì này trách nhiệm ngươi cũng gánh vác một nửa đi dứt lời bùi nhược thần liền lặng yên rời đi ngự lâm quân thủ lĩnh khổ một khuôn mặt trong lòng âm thầm cầu nguyện hoàng thượng ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm khó dễ ngự phu nhân a bằng không này bùi nhược thần giận dữ nhà ta giả trẻ cũng sợ không được an bình a bùi nhược thần rời đi cửa cung đường vòng đi đến một cái không có thủ vệ cung tường biên lắng nghe phía mặt động tĩnh liền lặng yên phi thân đi vào muốn cho hắn ngồi chờ thiết người si nói mộng quan sát hoàng cung hết thảy, bùi nhược thần ánh mắt dừng ở kia tòa kim bích huy hoàng một chỗ, nàng liền ở nơi đó sao? mặc kệ long tường vân muốn làm cái gì, chỉ cần hắn dám thương nàng mảy may, hắn liền gấp 10 lần thu hồi tới. Đông nhiên, nơi xa, hai bóng người thoáng hiện, bùi nhược thần lặng yên ẩn thân ở nơi tối tăm. đế vương chính là đế vương, bên người luôn có không ít cao thủ, hừ, đáng tiếc, những người đó, hắn từ trước không sợ hãi, hiện giờ càng sẽ không. kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến một bóng người thoảng qua. như thế nào một hồi đã không thấy tâm hơi một cái trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên đại ca có thể là ngươi hoa mắt hoàng cung trong địa nào có cái gì người dám ban ngày ban mặt xung loạn nói cũng là đi đi nơi khác nhìn xem bùi nhược thần chậm đợi bọn họ rời khỏi sau mới lại lần nữa hiện thân bất quá hắn mới vừa hiện thân liền nghe được chỗ rẽ chỗ truyền đến một đạo đắc ý thanh âm ta liền nói nhìn đến có người đi bùn đại gia chính trực tráng nên đâu như thế nào liền sẽ hoa mắt đâu Một cái cường tráng đại hán xuất hiện ở bùi nhược thần trước người. Ha ha, đại ca khôn khéo, tiểu đệ hổ thẹn không bằng. Hán tử bên người một cái tương đối nhỏ gầy nam tử phụ hòa nói, không đủ, thấy rõ ràng người tới lúc sau lại giật mình, bùi công tử. Là ngươi. Cường tráng đại hán cũng ngẩn người, bùi đại nhân, ngươi đây là. Bọn họ hai cái đều là long tường vân thị vệ, tài cao mật lớn, thâm đến long tường vân nể trọng. Bùi nhược thần nhìn đến bọn họ hai cái lại lần nữa xuất hiện, hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là thảo thượng phi hai vị tinh vệ a, trách không được có thể làm bản công tử hiện ra nguyên hình. Ta cũng không có gì, chính là nghĩ đến nhìn xem ta phu nhân thế nào, sáng sớm bị hoàng thượng đơn độc tuyên tiến cung, thật sự là có chút không yên lòng. Hai người sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên, ở người khác trước mặt, bọn họ còn có khoe khoang phân, chính là cái này bùi lại nhân, người khác không biết, bọn họ hai anh em đã giao thủ chính là rất rõ ràng, bọn họ hai cái đối nhân ra một cái, cũng không thể thủ thắng. Quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu, không đến so. Khu khu, bùi đại nhân có phải hay không quá lo, hoàng thượng triệu kiến ngự phu nhân làm sao có cái gì không ổn. Bùi nhược thân lạnh lạnh cười cười, thế sự khó dò à, ta như thế nào có thể không lo lắng, hai vị, lời nói ta đã thuyết minh, hai vị tưởng làm sao bây giờ. Ta bảo đảm, chỉ cần hoàng thượng đối thiên dung không có làm hại chi tâm, như vậy, ta liền sẽ như chưa từng tiến cung giống nhau. Hai người cho nhau nhìn nhau, có chút do dự, muốn nói động võ đi, Bọn họ hai cái đều không phải đối thủ, cần phải đưa tới những người khác đi, giống như có điểm thực xin lỗi bùi nhược thần đã từng bông tha bọn họ hai người ân huệ. Bùi nhược thần xem bọn họ hai cái do dự nửa sẽ cũng không có bắt lấy chủ ý, giữa mày hiện lên không vui, thân ảnh một phiêu, sau đó nhiều cây cột bên liền nhiều hai cái người gỗ, xin lỗi, ta từ trước đến nay không nghĩ chờ lâu. Các ngươi hai cái liền an tĩnh đãi một hồi đi, như thế, các ngươi cũng không có trách nhiệm. Nhìn bùi nhược thần đi xa. Hai người trên đầu đứa ra mồ hôi lạnh, này cũng thật là đáng sợ đi, nhất chiêu liền thu phục bọn họ hai cái. Bùi công tử, ngự phu nhân lúc này cùng hoàng thượng ở liên viên. Ở bùi nhược thần đi rồi vài bước lúc sau kia nhỏ gây tinh vệ thấp giọng nói. Bùi nhược thần quay đầu lại nhìn hắn một cái, đà tạ. Dứt lời tay lăng không hai điểm, cư nhiên cách không giải huyệt, làm cho bọn họ huynh đệ hai càng thêm không dám mạo phạm. Bùi nhược thần tiến cung lúc sau, cũng không có cố tình giấu giếm chính mình hành tung. Ngẫu nhiên gặp được một ít hộ vệ còn tưởng rằng hắn là Triệu Hoàng thượng Triệu Kiến đâu. Một đường thông thuận đi vào Liên Viên, Bùi Nhược Thần phát hiện ngày xưa rạng rỡ Liên Viên hiện giờ đã quẩn cũ é, né qua viện môn khẩu kia mấy cái hộ vệ, hắn lại lần nữa trèo tường đi vào lòng Tường Vân bọn họ nơi phòng nóc nhà, nhẹ nhàng sốc lên một mảnh ngói chú ý tình huống bên trong. Trung ương ngồi đó là Long Tường Vân, hạ đầu ngồi chính là Ngự Thiên Dung, nàng vẫn là ngồi ở chính mình trên xe lăn, bên người một cái thân cận người. mà trên mặt đất quỷ lại là ngự liên cùng con trai của nàng. Long tưởng vân sắc mặt rất khó xem, ngự thiên dung tắc như cũ vẻ mặt đạm mạc. Thiên dung, hôm nay thỉnh ngươi tiến cung chỉ là muốn hỏi ngươi một câu lời nói thật. Long tưởng vân nhìn chầm chầm ngự thiên dung hỏi. Thiên dung nhìn hắn một cái, nhàn nhạt trả lời, Hoàng thượng khách khí, chỉ cần là thiên dung biết đến, tự nhiên sẽ ăn ngay nói thật. Chương 473 thẩm vấn. Long tưởng vân nhìn nàng, ánh mắt bên trong có thật sâu xem kỹ. Thiên dung, ngươi nói, Ngươi hảo tỷ tỉ, tỉ ở tiến cung phía trước có hay không thích người. Ngự liên sắc mặt trắng nhợt, nàng không thể tưởng được Long Tưởng Vân sẽ gọi tới Ngự Thiên Dung tới giáp mặt hỏi chuyện, nhớ tới nàng cùng Ngự Thiên Dung quá vãng, nàng trực giác chính mình muốn xong rồi, Ngự Thiên Dung nhất định sẽ không giúp nàng, khẳng định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ngự Thiên Dung mặt mang tươi cười nhìn Ngự liên liếc mắt một cái, nhìn đến nàng kinh hoảng, nàng thực vừa lòng, rốt cuộc, nàng cũng có sợ hay sao? Hừ! Dĩ vãng hại chính mình mỗi mỗi thời điểm như thế nào liền không thấy ấy này đâu. Hồi hoàng thượng, đã từng, giống như có, bất quá, là ai ta liền không rõ ràng lắm, nhưng là, ta xác định, có một người, là khẳng định thích tiệp dư, đến nỗi tiệp dư thích không thích đối phương ta liền không rõ ràng lắm thì nhoèn bạ, bảy 670. Người kia là ai? Mất mát môn môn chủ, không mặt mũi nào, vì ái tỉ tỉ, hắn chính là năm lần bảy lượt muốn giết ta đâu. Ngự thiên dung đối với Long Tường Vân Ảm Đặng Cười. Đáng tiếc, ta cũng trước sau không rõ, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, tỷ tỷ vì sao vẫn luôn muốn đẩy ta vào chỗ chết? Sương Tại Thiên Dung ở tướng quân phủ thời điểm, đã bị người nọ mưu hại nhiều lần, chỉ là ông trời đáng thương, làm ta lưu được tánh mạng đi. Ngự Liên nhìn trầm chầm, chầm Ngự Thiên Dung, ngươi nói vậy, hoàng thượng, ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng là hận ta, muốn vu ham ta. Long Tưởng Vân lạnh nhạt nhìn Ngự Liên, Thiên Dung vì sao phải hận ngươi? Theo ta được biết, Thiên Dung vẫn luôn thích người không phải nam cung Tẫn chính là bùi nhược thần, mà ngươi, chỉ là hắn phi tử, nàng vì sao phải hận ngươi? Nàng, nàng, có lẽ, ta nên hỏi hỏi ngươi, ta vẫn luôn đối với ngươi sủng ái có thêm, chính là, ngươi lại bằng mặt không bằng lòng, thậm chí đưa tới nam tử, còn làm ta hộ vệ phát hiện, ngươi nói, ta nên tin tưởng ai đâu. Long tường vân ánh mắt một mảnh tối tăm, Ngự liên hoảng sợ lắc đầu, hoàng thượng, ta không có biến, ta trước sau là trong lòng chỉ có ngươi một cái a. Như vậy, đêm qua người kia rốt cuộc là ai? Hoàng thượng, ta không biết, ta thật sự không biết. Ngự liên dùng sức lắc đầu. Đáng tiếc Long Tường Vân căn bản không tin, lạnh lùng nhìn chầm chằm nàng, ngươi thật sự không biết sao. Thật là đáng tiếc, đêm qua Phượng Hoa trùng hợp tiến cung tới, hắn cùng hộ vệ nói chuyện với nhau thời điểm, ta nghe hắn nói kia thân ảnh giống như một người, ngươi biết hắn nói giống ai sao? thân thiếp không biết, thật sự không biết. Phượng Hoa nói người nọ như là không mặt mũi nào, còn nói hắn xuất hiện đến vừa lúc. hắn đã tìm hắn thật lâu đâu ước gì lột ra rút gần đâu ngự liên hoảng sợ nhìn long tường vân vẫn luôn bị long tường vân sủng nàng cơ hồ quên mất trước mắt nam nhân cũng là một cây khống chế sinh sắt quyền to người đồng dạng có thị huyết tính tình thậm chí so người bình thường còn tàn khốc không có khả năng nhất định là nàng sai sử phượng hoa nói như vậy hoàng thượng ngươi cũng biết phượng hoa hắn là ngự thiên dung hộ vệ bọn họ hai cái quan hệ ái muội nhất định là phượng hoa vì sắc đẹp cố ý muốn hại ta long tường vân lắc đầu Phượng Hoa là ai người không có người so với hắn rõ ràng hơn, hắn không phải tin tưởng Phượng Hoa trung tâm, mà là tin tưởng chính mình không chế. Hắn tin tưởng thời gian này, không có ai là không tiếp mệnh. Cho nên, giờ phút này hắn nhìn Ngự Liên ánh mắt cũng trở nên càng thêm thất vọng, Phượng Hoa nói ta tin tưởng, chỉ là không rõ, ngươi vì cái gì có thể như thế cô phụ ta sủng ái. Không có, ta không có. Ngự Liên thấp thấp nước nở lên, Nam Cung tận từ đầu chí cuối đều chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Chỉ có Long Tường Vân mới vẫn luôn sủng nàng, nếu Long Tường Vân không yêu nàng, như vậy, nàng còn có cái gì đâu. Nàng không thể, không nghĩ mất đi hắn sùng ai a. Ngự thiên dung nhàn nhạt uống chính mình nước trà, lười đi để ý nhân ra phu thê tình sự, đồng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng dương mắt hơi hơi tuần tra một chút, vừa vặn đối thượng bùi nhược thần ánh mắt, liền nhìn đến hắn kia một đôi mắt, rất nghiêm túc nhìn nàng bên này. Không thể tưởng được hắn còn truy vào trong cung, nàng không phải một người đâu, nghĩ đến đây. Thiên Dung trong lòng tức khắc cấm áp, nhịn không được khỏe môi khẽ nhếch. Hào xào bất xảo, nàng này cười bị long tường vần xem ở trong mắt, cảm thấy hết sức chói mắt. Thiên Dung, không biết ngươi có cái gì vui vẻ. Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một chút buồn cười sự tình mà thôi. Hoàng thượng không cần quản ta, tự quản việc nhà của ngươi thì tốt rồi. Buồn cười. chấm như thế đau lòng thẩm vấn ngươi tỉ tỉ, ngươi cư nhiên còn có tâm tình nghĩ đến buồn cười sự tình. Ngự Thiên Dung, ngươi nói. Ngươi có phải hay không quá bạc tình một ít? Ngự thiên dung điếu môi, hoàng thượng lời này sai rồi, Tỷ tỷ, kia cũng chỉ là từ trước, ta giống như đã sớm bị đuổi ra ngự ra, đâu ra thân nhân nói đến. Liên nói ngự tiệp dư đi, nàng năm lần bảy lượt hại ta, thậm chí muốn giết ta, khó được hoàng thượng cảm thấy ta hẳn là đối một cái một lòng muốn giết ta nhân tâm tổn cảm kích uống tâm tồn thiện niệm sao. Nếu hoàng thượng chính mình làm được đến thiên dung không lời nào để nói, dù sao, con người của ta không thích dối trá, người khác đối ta không tốt. ta vì cái gì phải đối nàng hào đâu ta lại không phải ngu ngốc càng không phải buồn bồ tát long tường vân bị sặc ở nơi đó nửa ngày nói không ra lời chỉ có thể trừng mắt ngự thiên dung đáng tiếc ngự thiên dung một chút cũng không nghĩ cho hắn mặt mũi ừ chính mình nữ nhân xuất quỹ liền muốn tìm nàng tới giải khởi không có cửa đâu hoàng thượng ngươi phải tin tưởng ta ta thật sự không có người khác lòng ta chính là ngươi mà thôi ngự thiên dung như mày liếc ngự liên liếc mắt một cái Nhân tiện đánh giá kia hoàng tử liếc mắt một cái, cùng lòng tưởng vân chính là rất giống đâu, đứa nhỏ này, vẫn là hắn đi, Ngẫm lại, Ngự liên tuy rằng đối nam cung tấn có tình, chính là, nam cung tấn cũng không có phát hiện, càng không có đáp lại, cho nên, nghiêm khắc tới nói, Ngự liên cũng chính là tâm lý thượng xuất quý mà thôi. Ai, thôi, ninh hủy đi trăm tòa miếu, không hủy một cọc nhân duyên. Cái kia, hoàng thượng, mặc kệ nàng có hay không thích quá ai, nhưng là, có một việc là có thể tin tưởng. Long tường vân nhìn chằm chằm nàng, chuyện gì? Ngự thiên dung dối tay chỉ vào ngự liên nhi tử, cái này hoàng tử, lại là nàng cực cực khổ khổ cho ngươi dưỡng nhi tử. Ta tưởng, nàng cũng không thành tại thân thể thượng hợp nam nhân khắc từng có không kết đi. Cho nên, nàng cũng không có đại sai. Ngự liên sửng sốt, nàng thật sự không biết ngự thiên dung sẽ nói như vậy lời nói, thậm chí có điểm giúp nàng ý tứ. Long tường vân cũng khó hiểu, vì cái gì nàng bỗng nhiên nói ra nói như vậy, nhìn chính mình nhi tử, hắn đương nhiên minh bạch. Đứa nhỏ này là hắn cốt đủ, không cần nghiệm chứng, hắn cũng xác định. Chỉ là không thể chịu được ngự liên cùng nam nhân khác gian dối mà thôi. Khu khu, hoàng thượng luôn luôn thánh minh, không cần ta nhiều lời đi, ta tưởng, ta có phải hay không có thể về nhà đi. Long tưởng vân nhìn chằm chầm, chầm ngự thiên dung có chút nguy hiểm ánh mắt, tựa hồ còn có khác ý tứ, thậm chí, mặc danh hỏi một câu, ngự thiên dung, ngươi cảm thấy bùi nhược thần thế nào? Thiên dung ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía hắn, đạm đạm cười. Hoàng thượng không phải trong lòng hiểu rõ sao Vì cái gì còn muốn hỏi ta Bởi vì, ngươi hẳn là so với ta hiểu biết hắn Phu thê, không phải nhất thể sao Thiết, âm mưu Ngự thiên dung một bộ nghiêm túc bộ dáng Tự hỏi nửa sẽ Ân, nhất định phải lời nói Ta cảm thấy hắn là một cái đáng giá tin cậy người Hoàn toàn tin cậy người Như vậy trả lời, không biết hoàng thượng nhưng vừa lòng Long tường vân cười gượng Vừa lòng, vừa lòng Như vậy, chấm cũng an tâm còn sợ điểm sai rồi về lương phổ đâu. Chương 474 chọc ta hoán nghiệm. một Không tồi, hoàng thượng này tứ hôn, thật đúng là làm ta vừa lòng. Còn có, hoàng thượng phong ban dân phủ cũng thực cảm kích. Vậy là tốt rồi, ha ha, thiên dung à, thật ra mà nói, nếu thần là chấm phụ tá đắc lực, chấm tự nhiên muốn quan tâm tì nguyện bạ, ba đỏ, 238, ân, sáng nay, thu được tin tức, nói là nếu thần cùng Cốc Vân có chút hiểm khích, hai người đã bất hòa. Ta cũng không hảo miễn cưỡng bọn họ, nghĩ nếu thần vẫn luôn vì chấm giang sơn vất vả, cho nên, ta tưởng cấp nếu thần đưa hai cái chi kỷ mỹ nữ, làm các nàng cùng ngươi cùng nhau chiếu cố nếu thần, như vậy, ngươi cũng không cần quá vất vả. Ngự thiên dung đột nhiên một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm qua đi, hắn đang nói cái gì? Cư nhiên ở đại niên mùng một tìm nàng tới nói loại chuyện này. Phải cho nàng lão công tác tiểu thiếp, vẫn là một tắc liền thành đôi. Dựa! Ngự thiên dung thật không biết chính mình nên như thế nào mang hắn. Mắt đẹp chật lóe, chấm gì gì nói, thật đúng là làm hoàng thượng lo lắng a. Nếu hoàng thượng cố ý, như vậy, dân phụ lại không dám không từ, bất quá, tốt xấu ta cũng là phu nhân, tiểu thiếp muốn bảo môn, tự nhiên muốn cho ta vừa lòng, bằng không, hoàng thượng ngươi bên này đưa lại đây, ta qua tay liền tìm một cái sai lầm đuổi rồi các nàng, chẳng phải là làm hoàng thượng mất mặt mũi? Ách! Lời này, nói được thật là trực tiếp. Long thường vân tuy rằng không vui lại cũng cảm thấy chính mình có chút nóng nổi Ha hà, hà cười nói, vậy ta kêu các nàng tới, cho ngươi chọn. Hảo à, hoàng thượng ngươi cũng đừng nóng lòng, ta điều kiện rất đơn giản, chính là nhân phẩm sao, cùng chúng ta hoàng hậu nương nương giống nhau, tài văn chương cùng kinh thành tứ đại tài nữ. Ân, liền kêu hoàng oanh oanh giống nhau đi, đến nôi tướng mạo sao, ta nhìn thuận mắt thì tốt rồi. Sau đó, thêm vào một cái, đối ta trung thành và tận tâm, đối ta nhi tử, tất cung tất kính, không được sinh một kia oán hận chi tâm. Ân, mặt khác liền không có. hoàng thượng ngươi đã có tâm liền dựa theo như vậy điều kiện cho ta tìm đi long tưởng vân chừng lớn mắt thấy ngự thiên dung nữ nhân này nói rõ là ở làm khó dễ hắn ngự thiên dung đông nhiên ai nha một tiếng còn có một chút quên mất nói hoàng thượng à chúng ta ly quốc nhân tài đông đúc bằng không ngươi cũng thuận tiện cho chúng ta hai vợ chồng chọn phái đi mấy cái nhất lưu cao thủ tới bảo hộ chúng ta an nguy ngự thiên dung ngươi là cố ý làm khó dễ châm đi ngự thiên dung vội vàng hoàng tay hoàng thượng ngàn vạn đừng hiểu lầm Ta chỉ là một giới nhược nữ tử, không hề quyền thế, nhất phẩm phu nhân cũng là ngông hoàng thượng đáng thương mới được đến, nào dám làm khó dễ hoàng thượng a? hoàng thượng nói nói như vậy này không phải muốn ta mệnh sao. Ngươi, hảo, chờ ngươi xem qua kia hai cái mị nữ rồi nói sau, bọn họ là thiên trúc tộc trưởng đưa tới mỹ nữ, tư xác tuyệt đối không kém. Ngự thiên dung đạm mạc cười cười, hảo a, ta cũng thích xem mỹ nữ. Thiên trúc mỹ nữ, ừ, đọc nữ đi, nghĩ đến thiên trúc. Ngự Thiên Dung trong lòng chính là một trận đoán hận, nếu không phải Thiên Trúc người chế tạo ra truyền tâm cổ độc, nàng lại như thế nào sẽ quán thượng Hồng Nhan bạc mệnh vận mệnh. Long tưởng Vân căn bản không biết Thiên Trúc hai chữ đã hoàn toàn gợi lên ngự thiên dung đoán nghiệm, mà, ngự thiên dung người này, một khi sinh đoán nghiệm, kia chính là thập phần tích không đáng yêu. Thiên Trúc mỹ nữ bị truyền triệu tiến vào, vừa đến cửa, Ngự Thiên Dung liền đại đại đánh hắt xì, lẩm bẩm nói, "Như vậy như vậy gay mũi, ta ghét nhất nồng đậm mùi hương. Ai cố ý hại ta xấu mặt?" long tưởng vân vốn dĩ đang muốn mở miệng giới thiệu lại nghe đến như vậy một câu sắc mặt soát địa trầm hạ các ngươi hai cái về sau trên người đừng ở nhiễm thơm miễn cho kích thích tới rồi ngự phu nhân hai vị thiên trúc mỹ nữ vừa tiến đến liền thu được như vậy mệnh lệnh sóng mắt lưu động xinh xắn trả lời nô tỳ tuân chỉ thật là đại mỹ nữ à, bức ảnh lay động chi gian liền để lộ ra phong tình vạn trùng nếu là bình thường nam nhân hẳn là đều sẽ nhịn không được coi trọng vài lần đi nhìn Nhân gia hoàng thượng liền xem đến hơi hơi thất thần đâu. Ngự thiên dung bĩu môi, hoàng thượng, như vậy thiên tiên người, có phải hay không nên để lại cho hoàng thượng chính ngươi hưởng thụ đâu? Bằng không, thần hưởng quân không có hưởng qua đồ vật, như thế nào cũng có chút hoảng luận A. Long tưởng vân thân mình run run, hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này ánh mắt càng ngày càng lạnh, chấm hoàng cung dai lệ vô số, không kém như vậy hai cái, hơn nữa, không tiện tốt, như thế nào có thể thể hiện chấm thanh ý. Ngự thiên dung khẽ mỉm cười, đáng tiếc A. hoàng thượng một mảnh khổ tâm ta sợ nếu thần là vô phúc tiêu thụ long tường vân sắc mặt trầm xuống có ý tứ gì ngự thiên dung nhìn hắn từng câu từng chữ nói bởi vì bổn cô nương không thích thiên trúc người không thích thiên trúc độc dược trong xương cốt liền phản cảm cho nên vô pháp cùng thiên trúc người ở trung hảo hoàng thượng còn thỉnh thông cảm thiên dung đã từng chịu hôn khác trúc độc dược tra tấn trong lòng có bóng ma vô pháp tiêu thụ hoàng thượng hảo ý ngươi thôi như thế trâm cũng không nên miễn cỡ người, không bằng như vậy Các nàng trụ đến bùi phủ chiếu cố nếu thần, không cần cùng ngươi đối mặt, ngươi xem như vậy đại gia cũng là có thể đủ hòa thuận ở chung đi. Không tốt, ta nghĩ vậy hồi sự, nghĩ đến các nàng tồn tại liền sẽ trong lòng không thoải mái. Ngự thiên dung không lưu tình chút nào nói. Long tường vân sắc mặt thật sự khó coi, rất khó xem. Hắn vẻ mặt tức giận nhìn ngự thiên dung, lớn mật. Ngươi dám cãi lời hoàng mệnh. Ngự thiên dung liếc mắt nhìn hắn, hoàng thượng, ngươi lời này liền sai rồi, ta bất quá nói ra chính mình trong lòng nói xong. Nếu rõ ràng không thích ta lại nói thích, kia không phải bằng mặt không bằng lòng, phạm vào tội khi con sao. Ngự Thiên Dung Dân phụ ở, yên lặng nghe Hoàng thượng lời dạy. Long tưởng vân trong lòng biết làm Ngự Thiên Dung chính mình gật đầu đã không có khả năng, hắn cũng không nghĩ háo đi xuống, chấm đã quyết định, này hai cái mỹ nhân ngay trong ngày liền ban thưởng với bùi đại nhân, về sau hảo hảo hầu hạ các ngươi. Ngự Thiên Dung lạnh lùng nhìn hắn, cũng không tính toán khách khí, thực xin lỗi, còn thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta không thích. Hoàng mệnh không thể trái lòng ta không thể cường hai người dương cung bạc kiếm ngươi chừng mắt ta ta chờ ngươi bùi nhược thần vẫn luôn ở nóc nhà nhìn lúc này đống nhiên cảm thấy ngự thiên dung thực đáng yêu đáng yêu đến làm hắn tưởng lập tức hiện thân hung hăng thân thượng một ngụm nàng như thế nào sẽ như vậy quật cường còn như thế đúng lý hợp tình phản bác một cái hoàng đế đâu ngự liên đã sớm ngây người nàng tuy rằng được sủng ái lại chưa từng chính diện như thế như thế cường ngạnh vi phạm quá long tường vân ý tứ giờ khắc này nàng hung hăng xoa đôi mắt Nữ tử này, thật sự vẫn là cái kia vẫn luôn bị nàng khi dễ thật cẩn thận ngự thiên dung sao. Ngự phu nhân, ngươi hai chân bất lương cùng hành, hoàng thượng cũng là một mảnh khổ tâm mới muốn phái chúng ta đi chiếu cố bùi đại nhân mà thôi, ngươi như thế chống đẩy, sẽ không sợ thế nhân nói ngươi không chấp nhận được người. Ngự phu nhân nếu là được một cái đố phụ chi danh đối bùi đại nhân tiền đồ nhưng không. Bang! Không biết có gì, kia nói chuyện thiên trúc mỹ nữ đột nhiên bang trên mặt đất, trực tiếp cùng đại địa hôn môi một lần. con bất hạnh chảy máu mũi mặt cũng nháy mắt đỏ tảng lớn mỹ nữ tư sắc cũng đại đại suy giảm ngự thiên dung quan tâm nhìn nàng ai nha mỹ nữ ngươi vừa mới nói cái gì tới như thế nào lời nói đều không có nói xong liền nằm sấp xuống đất đi nay chẳng lẽ là các ngươi thiên trúc cái gì quy củ không thành long tường vân cũng thập phần tức giận ngươi làm sao vậy thiên trúc mỹ nữ thập phần ủy khuất trả lời hoàng thượng vừa rồi hình như có người ở đầy ta ngự thiên dung cười khúc khích ngươi không phải quỷ thượng thân đi nơi này nơi nào có người nào a hoàng thượng như vậy dễ dàng chiêu quỷ mỹ nữ chúng ta cũng không dám thu a tục ngữ nói đến hảo quỷ khó chơi a chương 475 trăm chọc ta đoán niệm hai long tường vân trừng mắt ban ngày ban mặt sao lại có quỷ hiện thân ngự thiên dung lắc đầu hoàng thượng ngươi lời này không đúng rồi ngươi là ngôi cửu ngũ tiểu quỷ không dám cho ngươi chính là những người khác đã có thể bất đồng thân phận khác biệt quá nhiều không dám gật bữa a ngươi Long tưởng vân nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung, ở đây người bên trong, hắn thủ hạ người tự nhiên sẽ không ra tay, chính là, nàng võ công cho dù có tiến bộ, cũng không có khả năng có thể cách không xử lược đi. Chẳng lẽ nói bọn họ chung quanh có khác cao thủ? Ngự Thiên Dung âm thầm nhíu môi, cho rằng người là hoàng đế ta cũng không dám cho ca. Hừ, làm tức giận ta, trực tiếp tới một cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới bùi nhược thần hơi kinh hãi, vừa mới kia một tay. chẳng lẽ nói nàng cả kinh phá tan cửu thiên huyền công tầng thứ 8. Như vậy cũng hảo, thực lực càng cường, càng có tư cách nói điều kiện. Bất quá, Long Tưởng Vân này nhất chiêu cũng quá thổ, cư nhiên tưởng hướng hắn bên người xếp vào tuyến người, có phải hay không làm được quá thấy được. Long Tưởng Vân Trung Quy không kiên nhẫn, ngự thiên dung, chậm ý đã quyết. Việc này như vậy định ra, chờ một chút người già cung liền mang theo cùng nhau đi. nay đã không phải thương lượng mà là trực tiếp mệnh lệnh tỷ nguyện bạ, dễ đỏ, 670. Bùi nhược thần ánh mắt trật lóe, liền tưởng hiện thân, lại thu được ngự thiên dung lấy mật âm chi công truyền lời làm hắn đừng hiện thân. Nếu Hoàng thượng muốn miễn cưỡng ta, như vậy, ta cũng đem lời nói làm rõ, không có được đến ta tán thành người, là sẽ không đã chịu bất luận cái gì bảo hộ, các nàng ở ngoài cũng đã chịu cái gì thương tổn, thậm chí là chết đi, Hoàng thượng ngươi cũng đừng trách ở chúng ta trên người. Long tưởng vân tức giận, ngự thiên dung, ngươi lời này có ý tứ gì? Khắp nơi uy hiếp chấm sao? Ngươi biết chính mình ở cùng ai nói lời nói sao? Ngự Thiên Dung nhàn nhạt bĩu môi, biết, ta ở Hòa Ly quốc Hoàng thượng nói chuyện đâu? Hoàng thượng, ngươi lại nhưng phái cao thủ bảo hộ các nàng a? nếu các nàng đối với ngươi mà nói rất quan trọng nói. Dù sao ta sẽ không bảo hộ các nàng. Ngự Thiên Dung, ngươi sẽ không sợ chấm chu ngươi chín tộc. Chín tộc. Ngự Thiên Dung châm chọc nhìn hắn, Hoàng thượng, ngươi cảm thấy ta có cái gì tộc nhân sao? Nếu là luận ngự ra, như vậy, Hoàng thượng, Ngươi cũng coi như ở chín tộc trong vòng Nga. Nếu tính nhà chồng nói, như vậy, ngươi bỏ được nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc, thiên hạ vẫn là hoàng thượng lớn nhất. Ngươi, long tưởng vân thật là thực khí thực tức giận, chính là nhìn ngự thiên dung kia không chút để ý bộ dáng, hắn lại tức không thể khí. Hảo, tùy ngươi đi, thiên dung, ta tin tưởng ngươi không phải nhận tâm người. Cho nên, các nàng hai cái vẫn là đi theo ngươi trở về đi, vừa lúc, cũng làm các nàng đưa ngươi trở về. ngự thiên dung lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái hoàng thượng ngay từ đầu khiển đi ta nha hoàn chính là ở mưu hoa giờ khắc này đi long tưởng vân sắc mặt hơi hơi một đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào hai cái thiên trúc mỹ nữ đẩy ngự thiên dung rời đi muốn xuất cung đi dọc theo đường đi các nàng tự cao đi được động chạy khai liền thường thường chế tạo một ít sóc này cấp ngự thiên dung chịu ngự phu nhân thật đúng là xin lỗi chúng ta tỉ muội không có đã làm cái gì việc nặng sẽ không chiếu cấu người ngươi nhưng đừng để ý a nàng tự nhiên sẽ không cùng các ngươi so đo lạnh lùng thanh âm từ các nàng sau lưng truyền đến ngự thiên dung khỏe miệng mỉm cười ngươi đã đến rồi bùi công tử hai cái thiên trúc mỹ nữ đã sớm bị long tường vân âm thầm an bài gặp qua bùi nhược thần tài mạo đã sớm khuynh tâm một mảnh giờ phút này nhìn thấy bùi nhược thần càng là phương tâm phốc phốc nghệ bùi nhược thần cười lạnh một tiếng một trưởng huy qua đi hai cái thiên trúc mị nữ tức khắc miệng phun máu tươi phi đụng vào tường thành ở ngoài canh cửa cung binh lính nhìn đến vội vàng chạy ra tới Bùi Lại Nhân. Bùi Nhược Thần lạnh lùng ánh mắt đảo qua bọn họ, này "Hai cái tiện nhân, ý đồ mưu hại chủ tử, các ngươi thay ta kéo vào cùng, báo cho hoàng thượng đi." Như hoàng thượng hỏi, ăn ngay nói thật liền nhưng. "Là, Bùi đại Nhân." Binh lính cũng không biết này hai nữ tử là hoàng thượng ban thưởng, chỉ là âm thầm thở dài, không biết các nàng như thế nào chọc giận Bùi đại Nhân, có thể làm Bùi đại nhân giận dữ cũng là hiếm thấy đâu. "Bùi công tử, vì cái gì?" Trong đó một vị mỹ nữ không cam lòng nhìn Bùi Nhược Thần. Trước mắt hữu Oán, bùi nhược thần lạnh lùng đảo qua nàng, bất quá là hai cái nô tỳ, cư nhiên dám kinh chủ, còn vọng tưởng bay lên chi đầu. Hừ, không rào hấn hạ các ngươi ta lo lắng các ngươi sẽ cho rằng phủ thêm phượng bảo liền sẽ biến thành hoàng hậu đâu. Chỉ là nô tỳ. Bùi lại nhân, ngươi sai rồi, chúng ta không phải nô tỳ, chúng ta là hoàng thượng muốn ban thưởng cho người mỹ nhân. Ngự phu nhân trong lòng rất rõ ràng. Đáng tiếc, ở trong mắt ta, các ngươi liền nô tỳ đều không bằng. Nô tỷ còn hiểu đến xem xét thời thế, hiểu được tôn kính chủ tử, các ngươi lại cái gì cũng không hiểu. Nhìn đến mùi nhược thần trong mắt khinh thường hai vị thiên trúc mị nữ rốt cuộc minh bạch, hắn không phải không biết các nàng thân phận, mà là liền không thích các nàng, Ngươi, cái lời hoàng mệnh, sẽ hối hận. Ngượng ngùng, ta chỉ là giáo huấn hai cái không biết tôn ti người mà thôi, như thế nào nói là cái lời hoàng mệnh. Chân chính cái lời hoàng mệnh hẳn là các ngươi đi. Nếu thâm chịu hoàng ân muốn tới chúng ta bên người vì nô vì tỷ, Nên hảo hảo thảo được chủ tử niềm vui, không phải si tâm vọng tưởng, còn dám can đảm kinh chủ. Lần này ta không giết các ngươi cũng chỉ là xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng, hừ, lần sau, ai cũng bảo không được của các ngươi. Nói xong, bùi nhược thần đẩy ngự thiên dung chậm rãi rời đi, lại không xem các nàng liếc mắt một cái, canh cửa cung thị vệ cũng chỉ có thể mang theo các nàng trở lại Long Tường Vân bên người. Long Tường Vân nghe nói sự tình trải qua, đáy mắt hiện lên một đạo hàng quang, đồng thời giận chừng các nàng hai cái. Ta cho các ngươi hầu hạ bùi đại nhân cũng bất quá là làm tiếp mà thôi, các ngươi cư nhiên dám chậm trễ ngự phu nhân. Thật là không biết tốt xấu. Hoàng thượng, chúng ta tỉ mọi bất quá là trong lòng khí bất quá, hơn nữa, cũng căn bản không có đối nàng thế nào. Hừ, còn muốn thế nào? Các ngươi có phải hay không cảm thấy bùi nhược thần không có giết các ngươi là đối với các ngươi tâm tổn thương tiếc? Vô tri hắn chỉ là cho chấm để lại ba phần bạc diện mà thôi. Hai vị thiên trúc mỹ nữ bất mãn chửi thầm, tự nhiên không dám biểu lộ. Chỉ có thể nhận sai, hoàng thượng thứ tội, chúng ta tỉ muội cũng là tưởng thế hoàng thượng xả giận, vừa mới kêu ngự thiên dung thật sự là đối hoàng thượng quá không tôn kính. Long tưởng vân hừ lạnh một tiếng, ngự thiên dung có thể như thế làm càn ở hắn xem ra hơn phân nửa là bởi vì có bùi nhược thần trong lưng, còn có nam cùng tẫn dư tình chưa xong đi. Hừ, tuy rằng hắn cũng không chán ghét nàng, chính là, hắn cũng không thích người khác coi rẻ chính mình uy nghiêm. Cho nên, ngự thiên dung ngạo khí vẫn là muốn giáo hấn một phen. đáng thiếp, Hắn không biết hắn bên này nghĩ muốn như thế nào chết Ngự Thiên Dung ngạo khí đồng thời, Bùi Nhược Thần cũng cùng Ngự Thiên Dung ở tán gẫu như thế nào đả kích hắn đâu. Bùi Nhược Thần từ đầu chí cuối đều thực ôn hòa đẩy Ngự Thiên Dung về nhà đi, dọc theo đường đi Ngự Thiên Dung cũng không nói gì thêm quan trọng, chỉ là về đến nhà lúc sau mới đóng cửa lại cùng Bùi Nhược Thần trao đổi lên. Ngươi nói Long Tường Vân có phải hay không ở bắt đầu phòng bị ngươi cái này năng thần. Quân vương xưa nay đang nghi, không có gì ghê gớm. Ngự Thiên Dung biểu môi. kia cũng đến nhìn cái gì dạng đế vương, biết người khéo dùng địa vị, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng đế vương mới coi như là chân trinh có mưu tính. Bùi nhược thần kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cũng hiểu đế vương chi đạo. Thiết, bất quá chính là quản người sao, ta. Không hiểu, ha ha.